quả nhiên cũng là truyền tống trận cốc mạc ngưng cười khổ nói xem ra thời kỳ thượng cổ chúng ta thiên đảo quốc cùng đại lục tu tiên liên giới vẫn có không ít liên hệ đấy đáng tiếc bị mênh mông yêu hải châu ngăn hôm nay thiên đảo quốc đã biến thành nhân tộc quên đi chỗ sinh tử tồn vong không người hỏi đến chúng ta cốc gia lão tổ từng cầu khẩn thái thượng trưởng lao ra tay giải cứu thiên đảo quốc tu tiên giả nhưng thái thượng trưởng lão cũng tự xưng bất lực mục dịch cũng không cảm thấy ngạc nhiên nếu như sự tình nhân Yêu hai tộc ở giữa thượng cổ ước định, thái thượng trưởng lao chỉ dựa vào sức một mình, chỉ sợ cũng không cách nào cùng toàn bộ yêu tộc đối kháng, huống chi, hắn căn bản cũng không phải làm như vậy. Cốc sư tỷ, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới tìm ta? Mục dịch hỏi, chỉ sợ không phải ôn chuyện đơn giản như vậy. Mặt khác, thái thượng trưởng lao biết rõ việc này sao? Mục đạo hữu, cốc mạc ngưng không có trả lời Mục dịch vấn đề, nàng đông nhiên nghiêm mặt nói ra, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, tại trở thành thái thượng trưởng lao đệ tử lưu lại Huyên Hà Tông cùng buông tha cho nơi đây hết thảy, phản hồi Thiên đảo Quốc giữa ngươi làm gì lựa chọn? Một cái là Đại Tông môn Thái Thượng trưởng lão đệ tử, thậm chí có có thể trở thành truyền nhân duy nhất tại nhân tộc thống lĩnh đại lục trong tu tiên giới tu hành, tiền đồ hào quang vô hạn. Cái khác thì là trở lại yêu tộc thống trị yêu hải, đừng nói tiếp tục tu hành, thậm chí không dám đường hoàng lộ diện, tùy thời đều có đã bị đẳng cấp cao yêu thú đuổi giết khả năng. Thoạt nhìn hai người này giữa lợi và hại sai biệt cực kỳ rõ ràng rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Chương 248, Ủy thác. Vấn đề này, Mục Dịch cũng không có suy nghĩ thật lâu, hắn không chút do dự đáp, tại hạ lựa chọn trở lại Thiên đảo Quốc. Cốc Mạc ngưng sững sở nàng nhìn chằm chằm vào Mục Dịch nhìn một hồi, chậm rãi lắc đầu nói ra, ta cho rằng đối với ngươi như vậy khổ tu chi sĩ mà nói, không có gì so với tu hành càng thêm trọng yếu, không thể tưởng được ngươi lại có thể như thế dứt khoát lựa chọn phản hồi. Thiên đảo Quốc tu tiên hoàn cảnh, rõ ràng không như thế chỗ. Ngươi vì sao làm như vậy? mục dịch mỉm cười, chỗ đó có ta muốn gặp người. Cốc mạc ngưng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt, tránh khỏi vào ta không ít lý do thoái thác. Ta lần này, vốn là thụ Thái Thượng Trưởng Lao Chi Mệnh, khảo sát tâm tính của ngươi, thỏ ra lai lịch của ngươi. Thái Thượng Trưởng Lao Ý muốn tại trong tông thu đồ đệ, một đạo hưu tại không đến 20 năm trong thời gian, liên tục tiến đến dai, từ một gã thần du kỳ tu sĩ, trở thành một tên kim đan kỳ Đan sĩ trong lúc còn được vinh dự huyễn hà tông đệ nhất tu sĩ thanh danh không nhỏ cũng đã nhận được thái thượng trưởng Lao chú ý tại mấy ngày trước đây thái thượng trưởng Lao gặp mặt bọn ngươi thời điểm hắn đã dò xét qua bọn ngươi hắn phát hiện khí tức của ngươi so với bình thường kim đan kỳ tu sĩ cường đại hơn rất nhiều là một cái khả tạo chi tài. thái thượng trưởng lão chọn đồ ngoại trừ tu vi thiên phú bên ngoài càng trọng thị tiềm lực không hề nghi ngờ một đạo hưu tiềm lực rất lớn trừ lần đó ra Nghe nói một đạo hữu nhiều lần tại diện trừ thi môn dư nghiệt đang hành động lập công, việc này cũng có phần được Thái Thượng Trưởng Lao thưởng thức. Bởi vậy, tại Thái Thượng Trưởng Lao đầu tiên lưu ý đến hơn 10 người đàn sĩ ở bên trong, Mục đạo hữu liền là một cái trong số đó. Bất quá, Thái Thượng Trưởng Lao đối với một đạo hữu cái này người trẻ tuổi bản tính có chỗ lo lắng, mấy ngày trước đây. Hắn cũng là cố ý khiến ta các loại vài tên thiếp tùy tùng cùng ngươi các loại đan sĩ gặp mặt, nhìn xem bọn ngươi trong có hay không có lô mãng lãng tử hôm nay ta tới gặp một đạo hữu đã ở thái thượng trưởng lao giám sát và điều khiển phía dưới nếu như ta ở trước mặt hắn vì mục đạo hữu nói tốt vài câu nói mục đạo hữu nhất tâm hướng đạo làm người bình chính đạo hữu liền rất có thể cuối cùng bị thái thượng trưởng lao thu làm đệ tử cốc mạc ngưng nói tới chỗ này ngừng lại một chút tiếp tục nói công sự nói xong rồi phía dưới ta muốn nói đấy là một kiện việc tư nếu như mục đạo hữu vì quay về thiên đạo quốc không tiếc bỏ qua trở thành thái thượng trưởng lão cao đổ trời ban cơ hội tốt. Ta cũng chỉ không hề quanh co lòng vòng, liền nói thẳng bẩm báo đi. Cốc sư tỷ mời nói, chỉ cần có thể trở về thiên đảo quốc, tại hạ không tiếc bước lên lớn đại phong hiểm. Mục dịch dứt khoát nói ra, có thể đã bị thái thượng trưởng lão thưởng thức cùng thu đồ đệ, mục dịch có chút ra ngoài ý định, bao nhiêu cũng có một chút động tâm, nhưng mà cùng trở lại thiên đảo quốc so sánh với, hiện nhiên người kia càng thêm trọng yếu. Cốc mạc ngưng nói ra ta biết rõ đi Thông Thiên Đảo Quốc thượng cổ truyền tông trận ở nơi nào, đáng tiếc chỗ đó có người trông coi, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ diễn một tuần kịch, an bài ngươi tạ do truyền tông trận trở lại Thiên Đảo Quốc. Chỉ bất quá bởi như vậy, ngươi cũng sẽ bị coi là phản bội tông môn, một mình chạy trốn, đừng nói bái Thái Thượng trưởng Lao Vi sư rồi, chỉ sợ về sau rất khó lại ở chỗ này đặt chân. Đa Tạ Cốc sư tỷ, điểm này tại hạ nhưng lấy tiếp nhận, mục dịch nhẹ gật đầu, vì trở lại Thiên Đảo quốc. Điểm ấy một cái giá lớn hắn vẫn là có thể thừa nhận. Không cần cám ơn ta, ta cũng có mục đích của mình. Trở lại thiên đảo quốc về sau, ta cũng cần một đạo hữu làm một chuyện. Không biết một đạo hữu có thể đáp ứng không? Cốc mạc ngưng đôi mi thanh tú ngưng lại mà hỏi. Một dịch nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, lại là tại hạ năng lực trong phạm vi sự tình, tại hạ cũng có thể đáp ứng. Không có khó khăn như vậy, ta chỉ là cho ngươi đi gặp một người. Cốc mạc ngưng mỉm cười. Một dịch trong lòng khẽ động, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến cốc mạc ngưng mặt mỉm cười, nguyên lai, like, nàng cười rộ lên cũng là như vậy rung động lòng người, phương hoa tuyệt đại. Cung nàng lạnh lùng như băng trước sau như một hình tượng so sánh với, mỗi người mỗi vẻ. Gặp người nào? Một dịch tò mò hỏi. Muội muội ta mộ dung băng. Cốc mạc ngưng bình tĩnh nói, ta mới được một quả băng thuộc tính yêu đan, còn có những bảo vật khác, hy vọng một đạo hưu đem chúng nó chuyển giao cho muội muội. Nói đến đây, cốc mạc ngưng than nhẹ một tiếng Ung Dung nói ra, nguyên bản ta không muốn làm cho muội muội gặp lại ngươi, để tránh trong nội tâm nàng tái khởi cồn sóng. Nhưng ngoại trừ một đạo hữu bên ngoài, chỉ sợ ta cũng tìm không thấy tốt hơn người chọn lựa. Kỳ thật lúc ngươi đang ở đây hội hữu lôi đài đoạt giải quán quân lúc, ta liền nghe nói tung tích của ngươi, nhưng đến một lần ngươi chưa tiến giai đan sĩ, không đủ để giúp ta làm chuyện này. Thứ hai ta cũng không rõ ràng lắm tâm tư của ngươi, cho nên liền không có chủ động tìm ngươi. Điểm ấy việc nhỏ, tại hạ tự nhiên có thể làm thỏa. Một dịch đáp ứng, hỏi hắn, cốc sư tỷ ngươi đã có biện pháp tiễn đưa ta phản hồi thiên đảo quốc, vì cái gì bản thân không đi. Cốc mạc ngưng lắc đầu, nói ra, không có tác dụng đâu, thái thượng trưởng lão cho ta hao tốn không ít tâm huyết, vô luận ta chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có biện pháp đem ta truy hồi. "Huống chi, chúng ta cốc gia lão tổ vẫn còn trong tay của hắn, nếu không phải thái thượng trưởng lão xuất thủ tương trợ, vì cốc gia lão tổ kéo dài tánh mạng 50 năm, chỉ sợ cốc gia lão tổ từ lúc mấy năm trước cũng đã tỏa hóa năm đó chính là ta đáp ứng làm thái thượng trưởng lao thiếp tùy tùng cũng hứa hẹn cam tâm tình nguyện dân ra băng tâm nguyên âm thân thể trợ thái thượng trưởng lão độ kiếp phi tiên thái thượng trưởng lao mới sẽ ra tay kéo dài quốc gia lão tổ tính mạng ta nếu như đã đáp ứng hắn không thể vừa đi chi cốc mạc ngưng lời nói ở bên trong có thật nhiều bất đắc dĩ mục dịch có thể cảm giác được cái này nhìn như băng lãnh ngạo khí nhu hòa con gái yêu ớt trên vai rồi lại một mình gánh chịu lấy cái kia chút ít cực kỳ trầm trọng trách nhiệm cốc mạc ngưng đã trầm mặc một lát cuối cùng đứng dậy nói ra một đạo hữu chuẩn bị một chút ta cũng muốn làm một ít an bài ba năm ngày sau chúng ta liền ý kế hành sự tiện đưa đạo hữu phản hồi thiên đạo quốc đúng đà tạ sư tỷ mục dịch đứng dậy cung kính cốc mạc ngưng xoay người lại tò mò hỏi ta cùng với mội muội là cùng bảo mã sinh trên lệnh không đến nửa canh giờ vì cái gì ngươi dù sao vẫn là hô sư phụ nàng muội, rồi lại hô sư tỷ của ta mục dịch mỉm cười nói chỉ là xuất phát từ thói quen ban đầu ở bình hải tông kim thu hội thí ở bên trong tại hạ cùng một đám sư huynh đệ tại dưới đài nhìn quốc sư tỷ tỷ thí vẫn luôn xưng quốc sư tỷ cho nên liền không có đổi giọng một dịch trả lời khiến cốc mạc ngưng cũng nhớ lại một ít chuyện cũ trên mặt dần dần hiện ra ấm áp vui vẻ nàng thì thào nói ra đúng vậy à lúc kia ta cảm giác cảm thấy các người đám này xem náo nhiệt sư huynh đệ quá đáng ghét đi đến cái nào theo tới cái nào hiện tại xem ra so sánh với tu tiên giới đám này ra vẻ đạo mạo tiền bối cao nhân những đệ tử kia còn muốn đơn thuần hơn kế tiếp mấy ngày vì che giấu hai mắt người mục dịch cô ý đem một ít không cần phải phát khí tài liệu đặt ở luyện khí các trong gợi bán còn đi tông môn chỗ chọn lựa một tòa núi nhỏ ngọn núi làm vì chính mình mới đậu phủ từ nơi này chút ít biểu tượng nhìn lại người nào cũng không nghĩ ra một dịch vậy mà ý định rất nhanh ly khai nơi đây hơn nữa rất có thể vĩnh viễn không hề phản hồi đương nhiên Cũng có một chút rời đi trước chuẩn bị công việc, mục dịch đi đan dược các, mua một đống có thể sử dụng trên đan dược, những đan dược này, là thiên đảo quốc rất khó mua đến đấy. Mặt khác, thiên đảo quốc không có luyện khí luyện đan tài liệu, mục dịch cũng mua vào không ít. Cuối cùng, mục dịch đi tàng thư các, đã là đan sĩ tu vi hắn, có thể tiến vào tàng thư cấp cao nhất mấy tầng xem điện tịch. Ở chỗ này, hắn quả nhiên thấy được có quan hệ yêu hải kỹ càng ghi chép, cũng nhắc tới tại yêu hải ở chỗ sâu trong, từng có không ít nhân loại cư trú trong đó không thiếu tu tiên giả một dịch tại tàng thư các lấy ra gần trăm bộ điện tịch từng cái phục chế một phần thu nhập cản khôn đại bên trong mấy ngày nay về thái thượng trưởng lao ý muốn thu đồ đệ tin tức từ trên xuống dưới chuyển khắp huyện hà tông một ít được xem trọng đan sĩ đặc biệt đã bị coi trọng một dịch thân là từng đã là đệ nhất tu sĩ huyện hà tông mấy chục năm qua sau cùng có nổi danh nhân tài mới xuất hiện tự nhiên mà vậy cũng đang lúc mọi người thảo luận trong phạm vi hơn nữa tin tức này cũng khích lệ không ít huyễn hà tông tu sĩ thái thượng trưởng lao chọn đồ là một cái tương đối trưởng kỳ quá trình nếu như trong đoạn thời gian này bọn hắn có thể thuận lợi tiến giai đan sĩ cũng cơ duyên xảo hợp rơi vào thái thượng trưởng lao trong mắt đồng dạng có có thể trở thành thái thượng trưởng lao cao đồ từ nay về sau một bước lên mây bởi như vậy đang tại cử hành thứ hai lần hội hữu lôi đài liền trở nên đặc biệt kịch liệt bất luận kẻ nào cũng không nguyện bỏ qua như vậy cơ hội ngàn năm một thở có thể nói hầu như từng có thể đi vào hội hữu lôi đài đấu bán kết giai đoạn tu sĩ đều muốn mục dịch coi là đuổi theo mục tiêu bọn hắn khát vọng bản thân có thể giống như mục dịch giống nhau mượn nhờ hội hữu lôi đài một lần hành động thành danh đồng tiến giai đan sĩ thậm chí đưa thân trở thành thái thượng trưởng lao thu đồ đệ đứng đầu người chọn lựa một trong trong lúc nhất thời mục dịch thanh danh lại vang dội không ít đồng dạng bị nóng nghị đan sĩ còn có hơn 10 người tuy rằng nguyễn hà tông đan sĩ có hơn sáu người Nhưng tu vi nhiều năm không tiến triển hoặc thọ nguyên đã chưa đủ 200 năm thì có hơn 20 người, còn giữ lại đan sĩ trong, có thực lực bình thường, có tính cách quái đản, có túng dục quá độ, có tham lam an nhàn không hề say mê tu hành, đồng dạng có không ít người rõ ràng không phù hợp thái thượng trưởng lao thu đồ đệ yêu cầu. Vì vậy, thái thượng trưởng lao đệ tử, hơn phân nửa sẽ từ một dịch các loại hơn 10 người đan sĩ trong ra đời, một dịch hành động trong đó trẻ tuổi nhất, tiềm lực lớn nhất một người, tự nhiên là đã bị vô hạn hâm mộ. Nhưng mà mấy ngày hậu chuyện ra một cái động trời tin tức, lại làm cho Nguyễn Hà Tông cao thấp hơi khiếp sợ. Đoạn thời gian gần nhất phong quang vô hạn mục dịch, vậy mà phạm phải ngẫu nghịch tiến hành, tự tiện bức hiếp Thái thượng trưởng lão một gã thiếp tùy tùng, xâm nhập một chỗ phòng giữ xâm nghiêm cấm địa. Hơn nữa kích phát trong đó một tòa phủ đầy bụi nhiều năm thượng cổ pháp trận. Tuy rằng chuyện này không có tạo thành bất luận cái gì thương vong, nhưng mục dịch làm mất đi này biến mất tại Huyễn Hà Tông bên trong, triệt để đã mất đi trở thành Thái thượng trưởng lão đệ tử tư cách. Tin tức này. Khiến vô số xem trọng mục dịch tu sĩ, đàn sĩ đều chịu bóp cổ tay thở dài, bọn hắn rất khó tưởng tượng, một cái tiền đồ vô hạn ánh sáng trẻ tuổi đàn sĩ, tại sao lại không hề đoán trước đột nhiên tự tiện xông vào cấm địa, vừa đi chi. Từ cái khác góc độ mà nói, có tư cách trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử người chọn lựa, mất đi một cái. Bởi vậy, mục dịch đột nhiên biến mất, cũng làm cho không ít người trong lòng âm thầm may mắn. Bao la mở mịt đại địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mục dịch ly khai. Tuy rằng khiến huyễn hà tông môn nhân nhiệt liệt nghị luận tốt một hồi, nhưng theo hội hữu lôi đài tiến vào cao trào, theo càng ngày càng nhiều thanh niên tài tuấn toát ra, thời gian dần trôi qua, một dịch tên, cũng dần dần không hề làm người đề cập. Chỉ là ngẫu nhiên có tu sĩ nói cùng ngày xưa tông môn nhân vật phong vân lúc, không khỏi sẽ cho tới cái này như phủ dung sớm nở tối tàn giống như nhân vật thần bí. mươi 249, Đảo chủ Có chút tráng vắng đầu, trong cơ thể huyết mạch quần quận khó có thể bình an đây là một dịch đã trải qua thượng cổ truyền tống trận truyền tống sau không khỏe phản ứng trên lệch so với lúc trước hắn từ thiên đảo quốc truyền tống đến vô lượng sơn yêu cấp lúc bệnh trạng đã hơi nhỏ rất nhiều hắn thổ nạp vài cái huyết dịch cũng thuận theo thần mạch quyết hoạt động non nửa cái chu thiên sau đó liền thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại lập tức mục dịch lập tức tế ra nguyên hỏa kiếm đem dưới chân truyền tống trận một đường phù văn chạm phá chỉ là phá hủy vô số phù văn trong một đường cũng đủ để làm cho cả pháp trận không nhẹ Cái này chính là trận pháp tình vi thể hiện. Bởi như vậy, Huyền Hà Tông cũng không cách nào phái người truy tra hắn một dịch tung tích. Trên thực tế, Mục Dịch cho rằng, dù là hắn không phá hư cái này truyền tống trận, cũng rất không có khả năng có người sẽ đến đây truy tra, tự tiện xông vào cấm địa, ly khai tông môn tội danh không tính quá lớn, còn không đáng được phái ra mấy tên đan sĩ cao nhân đến yêu hải đuổi bắt Mục Dịch, đổi không đáng thái thượng trưởng lão tự mình ra tay. Mục Dịch vô vỗ, vỗ bên hông Sinh Linh Đại, mặc dù có hắn bảo hộ, nhưng chu tức cùng tiểu mao cầu cũng nhận được truyền tống trong rất mạnh không gian áp lực hôm nay hai người này đều có chút hôn mê bất tỉnh chuẩn xác mà nói chu tước là hôn mê bất tỉnh cái kia tiểu mao cầu hơn phân nửa vẫn là đang ngủ say nói không chừng lúc nào mục dịch gặp được kỳ độc nó liền sẽ lập tức sinh khí rồi rào bay ra sinh linh đại ngoại trừ sinh linh đại bên ngoài mục dịch cố ý tiêu phí mấy vạn tinh thạch mua một cái siêu đại dung lượng cực phẩm cản khôn đại dù là như thế bởi vì hắn mang theo bảo vật thật sự quá nhiều cái này chỉ cần khôn đại không gian vẫn đang bị dùng đi bảy tám phần mục dịch chỗ mang bảo vật đa số là thiên đảo quốc bên trong rất khó có được đồ vật gì đó có chút là huyễn hà tông thông thường luyện khí luyện đan tài liệu có chút là thành phẩm đan hoàn có chút là thành phẩm pháp khí cũng không có thiếu đẳng cấp cao tinh thạch về phần cấp thấp tinh thạch tức thì hầu như không có theo mục dịch biết thiên đảo quốc bên trong có hơn 10 đầu cấp thấp mạch khoáng đẳng cấp cao tinh thạch tuy rằng hiếm thấy nhưng cấp thấp tinh thạch rồi lại số lượng không ít Vì vậy, Mục Dịch đem đại lượng cấp thấp tinh thạch toàn bộ đổi thành bảo vật hoặc đẳng cấp cao tinh thạch. Chỗ này truyền tống trận, ở vào một tòa đen kịt thạch điện bên trong, chỉ có cửa vào ra lộ ra lòng bài tay lớn nhỏ một nhúm ánh sáng. Bất quá, Mục Dịch rồi lại nghe thấy được nghe qua nước biển ướt mặn khí tức, cũng đã nghe được sóng biển gào thét đánh ra âm thanh. Rốt cuộc đã trở về. Mục Dịch trong lòng có chút kích động, quay về muốn rời đi cái này 20 năm, thoáng như một giấc chiêm bao. Mục Dịch đi vào cửa vào ra đem ngăn trở cửa ra một tảng đá lớn rời, sau đó bay ra cửa vào chỗ chính là một số gần như thẳng đứng vách núi vách đá dưới thân thể của hắn chính là sóng dữ liên kích biển rộng mênh mông, chính như Cốc Mạc Ngưng nói, chỗ này thượng cổ truyền thống trận ở vào trong biển rộng một tòa vô danh trên đảo nhỏ, đảo nhỏ chỉ có lẽ loi trơ trọi một tòa cao ngất đá ngọn núi, lối vào cực kỳ che giấu, ai có thể nghĩ đến như vậy một tòa bình thường đảo hoang vậy mà cất giấu một tòa đi thông nhân tộc đại lục thượng cổ truyền thống trận. Mộc dịch tại đảo nhỏ trung quanh phi hành một vòng, nhớ kỹ đảo nhỏ vẻ bề ngoài, sau đó một lần nữa đem cửa vào dùng cự thạch che lấp. Xa xa nhìn lại, nhìn không ra bất luận cái gì kẽ hở về sau, mục dịch liền thu liễm bộ phận khí tức, hóa thành một đạo ánh lửa, hướng đông bay nhanh. Dựa theo cốc mạc ngưng lời nói, từ truyền tống trận đi ra. Hướng đông phi hành hơn 10 ngày, có thể đạt tới bình hải tông phụ cận. Cái kia phiến hải vực, mục dịch có thể nói là tương đối quen thuộc, chỉ cần đến chỗ đó. Coi như là chính thức về tới thiên đảo quốc. Liên tiếp đã bay 5 ngày, ngoại trừ không người đảo nhỏ bên ngoài, mục dịch không có nhìn thấy một bóng người. Không nhìn thấy một chiếc thuyền chỉ. Hải yêu ngược lại là gặp được một ít. Ngoại trừ không ít cấp một hải yêu bên ngoài, mục dịch vậy mà cũng nhìn thấy mấy cái cấp 2 tam cấp hải yêu. Dù sao cũng là yêu hải, thân là đan sĩ mục dịch cũng không dám tùy ý ra tay, hắn trực tiếp từ trên không trung bay vút mà qua. Dù sao cái hải vực này đã ít ai lui tới. Mặc dù có hải yêu qua lại, cũng không đủ vì hoạn. Lại đã bay 3 ngày, một dịch thời gian dần trôi qua có chút kinh ngạc đứng lên. Đoạn đường này, hắn tuy rằng vẫn đang không có nhìn thấy bóng người đội thuyền, nhưng tại một ít trên đảo nhỏ, thấy được tan hoang kiến trúc, hủy hoại bến cảng, nói rõ nơi đây đã từng có phạm nhân sinh tồn hoạt động. Điều này nói rõ, hắn đã tiếp cận thiên đảo quốc biên giới hải vực, thế nhưng là, cùng lúc đó, hắn phát hiện, trên đảo nhỏ, sâu dưới biển, vẫn đang có không ít hải yêu khí tước. Hơn nữa, còn có tương đương với thần du kỳ tu sĩ tam cấp hải yêu qua lại. Phải biết rằng, đối với Phạm Nhân mà nói, một cái cấp một yêu thú cũng đủ để là uy hiếp chí mạng, một cái cấp hai hải yêu đủ để lật tung một tòa trầm trọng thiết tuyệt lớn, một cái tam cấp hải yêu hoàn toàn có thể đem chọn cái đảo nhỏ nhân loại đồ sắt không còn. Căn cứ mộc dịch hơn 20 năm trước kinh nghiệm cũng đã tiếp cận thiên đảo quốc biên giới, theo đạo lý nói, cấp hai hải yêu đều có lẽ tuyệt tích rồi, có tối đa nhất một ít lẻ thể cấp một hải yêu. Tại sao có thể có tam cấp hải yêu? Đây đối với sinh hoạt tại phụ cận phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn uy hiếp. mục dịch suy nghĩ một chút, liền quyết đoán ra tay. Một cái tam cấp yêu thú, còn chưa đủ để lấy ép buộc hắn hiển lộ ra đan sĩ tu vi, hắn chỉ là đem phi linh cựu châm tế ra, một cái hô hấp lúc giữa, liền dễ dàng giết chết cái này chỉ chiếm giữ tại hoang vu đảo nhỏ biên giới dài hơn 10 trượng cự hải yêu mãng. Đem yêu mãng thi thể đốt vì cho tàn về sau. Mộc dịch tiếp tục đi về phía trước, lần này ra tay, cũng không có chỉ hoán hắn bao nhiêu thời gian. Lại đã bay cả một ngày, mục dịch rốt cuộc chứng kiến, nơi xa trên mặt biển, có một cái bóng đen tại cực kỳ chậm rãi di động, đúng là một chiếc thiết thuyền lớn. Mục dịch trong lòng khẽ động, tốc độ lại nhanh hơn một chút. Theo hắn càng bay càng gần, hắn thấy cũng càng ngày càng rõ ràng. Mục dịch phát hiện, cái này thiết thuyền tựa hồ nhận lấy cực kỳ mãnh liệt sóng lớn trúng kích, chính trận trên trận trên bồng bềnh bất định. Có hải yêu một dịch trong lòng dùng mình kinh nghiệm của hắn không ít lập tức đoán được thiết thuyền gặp nạn một dịch lập tức hóa thành một đạo nhàn nhạt hỏa diễm sao băng lấy bất khả tư nghị tốc độ vạch phá phía chân trời trong chốc lát liền đi tới phụ cận một dịch thần nghiệm quét qua lập tức đoán được hải yêu lai lịch là một cái vừa tới cấp 2 triệu tịch thú thì còn tốt cái này chỉ hải yêu cự lãng thuật uy năng có hạn trong lúc nhất thời không cách nào lật tung cái này trầm trọng cực lớn thiết thuyền nếu là bình thường thuyền đánh cá chỉ sợ đã thuyền hủy người chết Có tiên sư, tiên sư đến rồi. Trên thuyền phàm nhân, đột nhiên chứng kiến nhẹ nhàng ở giữa không chung một dịch, lập tức vui mừng quá đỗi, Cả đám đợi, nhau nhau quỳ lệ một đoàn, cầu tiên sư đại nhân cứu rút. Một dịch tay háo nhẹ nhàng vung lên, ba năm miếng phi châm liền lạng yên đã rơi vào trên biển, sau đó mục dịch liền không để ý tới nữa cái này triệu tịch thú. Một cái cấp 2 triệu tịch thú, là không thể nào ngăn trở phi linh cựu châm, quả nhiên, một lát sau, mặt biển liền khôi phục bình tĩnh. Phi Linh Cửu châm tới vô ảnh đi vô tung, những người phàm tục này, căn bản không thấy được một dịch như thế nào ra tay, dường như vị này tiền sư chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ ống tay háo, hết thể liền khôi phục Thái Bình. Đa tạ tiên sư đại nhân Trên thuyền nhiều người phàm nhân quỷ lệ một đoạn Tham kiến tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút Một thiếu niên khẩn trương bất an thanh âm, lại nói lấy trong tu tiên giới nói, đang lúc mọi người trong lộ ra có chút đột nột Thiếu niên sắc mặt tái nhợt tựa hồ còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại là một gã tu đồ mục dịch mỉm cười hướng thiếu niên kia cổ vũ nhẹ gật đầu ngươi tên là gì sư thừa nơi nào các ngươi làm sao sẽ đi vào cái hải vực này thiếu niên một mực cung kính đáp văn bối diệp vô hận sư thừa tây thủy đảo đảo chủ văn bối thụ sư phụ an bài hộ tống chiếc này phàm nhân thiết thuyền không nghĩ tới gặp cường đại cấp hai hải yêu văn bối nhất thời khiếp đảm không dám nên đón địch kính xin tiền bối tha thứ tây thủy đảo Cách nơi này nhưng xa. Các ngươi đảo chủ, là một người tu sĩ sao? mục dịch hỏi. Thiếu niên đáp, Tây Thủy đảo cách nơi này chỗ không tính không xa, ước chừng là hơn một nghìn trong. Sư phụ là một gã thần du kỳ tu sĩ. Nói đến đây, thiếu niên trong lòng khẽ động, hắn nói ra, sư phụ yêu nhất kết giao tiền bối như vậy trượng nghĩa cứu người đồng đạo. Thiết thuyền treo đầy bộm, trên đầy mái treo về sau, tốc độ rất nhanh, còn có một ngày liền có thể đến tới. Nếu như tiền bối không chê có thể cùng bọn ta cùng một chỗ phản hồi tây thủy đảo trên thuyền có không ít sâu dưới biển đặc sắc mỹ vị còn có mấy viên biển sâu chân châu chúng ta hy vọng có thể đem chúng nó hiến cho tiền bối để báo đáp cứu trợ tri ân mục dịch mỉm cười nói ra ngươi sợ trên đường gặp lại lợi hại hải yêu cho nên muốn lưu lại bản thân tọa trấn đi thiếu niên bị mục dịch nói toạc tâm sự lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt càng thêm khẩn trương bất quá mục dịch hoàn toàn chính xác ý định đi một chuyến tây thủy đảo tiếp kiến vị kia đảo chủ Dù sao hắn đã đi ra thiên đảo quốc tu tiên giới 20 năm, trong lúc này những mưa gió, khẳng định phát xảy ra không ít chuyện tình. Hắn muốn trước từ nơi này đảo chủ trong miệng, thăm dò được một ít cơ bản tin tức, lại quyết định bước tiếp theo nên như thế nào hành động. Cũng không biết cái này 20 năm, ta đều bỏ lỡ cái gì. Chỉ hy vọng an hình cùng khinh ca mạng vũ, cũng còn hài lòng an toàn. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Cũng được, bản thân liền cùng ngươi cùng cấp hình đi. Mục dịch mỉm cười đáp ứng, thiếu niên lập tức đại hỉ Một bên các phàm nhân, nghe được tiên sư cùng đảo chủ đồ đệ đối thoại, cũng là hết sức cao hứng. Dương buồn mái trèo khẩu hiệu âm thanh, thiết thuyền lớn theo gió vượt sóng, tiếp tục vận chuyển. Mục dịch lại hỏi thiếu niên vài câu, nhưng mà thiếu niên này từ nhỏ sinh ra ở Tây Thủy đảo lên, đối phía ngoài tu tiên giới hầu như hoàn toàn không biết, không cách nào hướng mục dịch cung cấp một ít hữu ích tin tức. Mục dịch liền phân phó hắn lui ra, bản thân tìm một gian tương đối yên tĩnh sương phòng, hơi chút nghỉ ngơi. Đã có cao nhân tọa trấn. Trên thuyền tất cả mọi người an tâm không ít, một lòng chạy đi, ngược lại rồi lại một đường vô sự, một ngày sau, thiết thuyền cập bờ, đi tới Tây Thủy đảo. Một dịch ở giữa không trung đánh giá cái này đảo nhỏ một phen, phát hiện này đảo không nhỏ, sơ bộ phòng trừng khoảng vạn gia đình cư trú ở này, tuy rằng không sánh bằng Trường Bình đảo, nhưng so sánh với Hàn Nha đảo, đã tính là rất lớn hơn rồi. Thiếu niên dẫn một dịch, xuyên qua đảo nhỏ chợ, đi tới một tòa chiếm diện tích rộng lớn sân nhỏ trước. Đảo chủ liền ở chỗ này cư trú. Mục dịch hướng mày, theo lý thuyết, tu tiên giả động phủ có lẽ đều tại rời xa thế tục ngọn núi trong hạc gốc, vị này đảo chủ cũng là thần du kỳ tu sĩ, làm sao sẽ ở tại nháo sự bên trong. Còn đang nghi hoặc, đảo chủ nhận đến thông báo, đã nghênh đón ra ngoài cửa, chắp tay liền hướng mục dịch thi lễ. Thế nhưng là, hắn thi lễ động tác mới làm được một nửa, khi hắn nhìn thấy mục dịch dung mạo về sau, liền triệt để cứng tại chỗ cũ. Chương 250, ân oán. Mục Mục sư đệ Đảo chủ liếc liền nhận ra mục dịch, lập tức cứng họng. Hứa sư huynh, không nghĩ tới lại có thể biết lại gặp người. Mục dịch cũng là kinh hãi. Cái này đảo chủ không là người khác, đúng là đã từng cùng hắn đều là bình hải tông ngoại môn, nội môn đệ tử hứa điển. Mục dịch, hứa điển cùng triệu lượng, đã từng liên thủ tổ đội, từ nhiều người đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng, tiến vào nội môn. Mục dịch hồi tưởng lại chuyện cũ, hắn cùng với hứa điển một lần cuối cùng gặp mặt, vẫn còn là 40 năm trước yêu đảo rèn luyện bên trong. Hứa Điền mượn cơ hội này, ly khai bình hải tông, từ nay về sau biến mất tại trong mắt mọi người. Hứa sư huynh, ngươi năm đó vì sao đi không từ giã? Ngươi hôm nay vì sao lại trở thành tây thủy đảo đảo chủ? Mục dịch trong lòng có không ít nghi hoặc. Ta lúc rời đi, đem nguyên nhân cáo chi triệu lượng sư đệ, hắn không có chuyển cáo một sư huynh sao? Hứa Điền cũng là sướng sở. Mục dịch đảm đạm nói ra, từ yêu hải từ biệt về sau, ta gặp lại triệu sư đệ lúc, hắn đã bị người ám toán, như vậy vẫn lạc bị người ám toán là ai hứa điền nhướng mày Mất quân mục dịch thản nhiên nói cái tên này hứa điền tự nhiên cũng không xa lạ gì hứa điền sững sở, thở dài quả nhiên là hắn ta chỉ biết là tại yêu đảo bên trên mẫn quân khả năng sẽ đối một sư đệ bất lợi không thể tưởng được hắn thậm chí ngay cả triệu sư đệ đều không buông tha việc này từng tại bình hải tông chấn động một thời hứa sư huynh chưa từng nghe nói sao mục dịch ngạc nhiên nói hứa điền lắc đầu nói ra nói rất dài dòng nơi đây không phải là chỗ nói chuyện mục sư đệ xin mời đi theo ta hứa điền phân phó đệ tử lui ra hắn mang theo mục dịch đi tới một chỗ yên lặng phòng có ra phó đưa lên nước trà về sau liền đóng lại cửa phòng không gần chút nữa mục sư đệ ngươi còn nhớ rõ năm đó đệ tử ngoại môn tỷ thí cuối cùng một trận chiến ta chủ động rời khỏi sự tình sao hứa điền ung dung nói ra mục dịch nhẹ gật đầu hắn đương nhiên nhớ kỹ chỉ là không rõ hứa điền tại sao lại nói hết thể nguyên do đều muốn từ nơi ấy nói lên hứa điền thở dài một tiếng đem chính mình chút ít năm trải qua em hai nói tới nguyên lai like, hứa điền biết được cha mẹ mình cùng đệ đệ ba miệng ăn đột nhiên ngang bị thai họa bất ngờ trong vòng một đêm đều gặp nạn liền liệu định là diệp minh thiên một nhà giết người diệt khẩu từ nay về sau trong lòng chỉ có báo thù ý niệm trong đầu diệp minh thiên đã bị mộc dịch giết chết hứa điền liền lập trí muốn tiêu diệt giết diệp ra cả nhà lúc trước hứa điền tại yêu đảo mượn cơ hội ly khai chính là vì chạy ra thông môn tìm diệp ra báo thủ từ yêu đảo sau khi rời đi hứa điền nhưng không có tại địa chỉ cũ tìm được diệp ra hắn nhiều mặt điều tra mới cuối cùng thăm dò được nói là diệp ra chẳng biết tại sao đắc tội bình hải tông huyền phong đường đại nhân vật vì tránh họa đã nâng nhà rời hứa điền hao hết tâm tư rốt cuộc điều tra đến diệp ra cả nhà tới nơi này cực kỳ vắng vẻ tại phía xa bình hải tông mấy vạn dặm bên ngoài tây thủy đảo hứa điền một lòng báo thủ đương nhiên đuổi giết đến đây đảo hắn quả nhiên đã tìm được diệp ra tung tích hơn nữa lúc ấy diệp ra bằng vào hùng hậu tài lực đã đem toàn bộ tây thủy đảo mua xuống trở thành tây thủy đảo đảo chủ hứa điền tại đến tây thủy đảo trong ngày hôm ấy ban đêm liền xâm nhập diệp ra ý muốn đổ sát diệp ra cả nhà kết quả phát hiện diệp ra vậy mà mời một cái tu tiên giả toa chấn, hơn nữa tu vi so với hứa điền còn cao sâu một ít hứa điền không địch lại khó khăn lắm bị thương đào tẩu hứa điền dưỡng tốt tổn thương về sau tiếp tục lẻn vào diệp ra ý muốn báo thù lại phát hiện tên kia tu tiên giả đã tại diệp gia định cư quanh năm không rời không chiến thắng người này hứa điền vĩnh viễn không cách nào đạt được ước muốn huyết tẩy diệp ra cả nhà hứa điền trong lòng quét ngang dứt khoát tìm một cái nơi yên tĩnh dốc lòng tu hành chẳng phân biệt được ngày đêm chăm chỉ tu luyện rốt cuộc tại vài chục năm về sau chúc tạo tiên cơ trở thành tích cốc kỳ tu sĩ tu vi tăng nhiều hứa điền lập tức lại đi tới diệp gia báo thù nhưng mà tên kia tu tiên giả vậy mà cũng tiến giai thành tích cốc kỳ tu sĩ Hơn nữa lần nữa đánh lui Hứa Điền. Hứa Điền nhưng chưa từ bỏ ý định, tại đây sau đó, hắn không ngừng tu luyện tăng lên thần thông, thậm chí không tiếc mạo hiểm đi bên ngoài hải vực săn giết yêu thú, đạt được yêu thú tài liệu luyện chế bảo vật, đồng thời phong phú kinh nghiệm thực chiến, tăng lên đối chiến kỹ xảo. Như thế lại qua vài chục năm, trong lúc này, Hứa Điền lại nhiều lần tìm tên kia tu tiên giả quyết đấu, đều bại xuống trận, thẳng đến 3 năm trước đây, Hứa Điền đột phá bình cảnh, trở thành thần du kỳ tu sĩ, mới rút cuộc chuyển bại thành thắng. Một lần hành động giết chết này tên tu tiên giả, giết chết đối thủ về sau, hứa Điền cho rằng người diệp ra hiểu ý kinh sợ lệnh mình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, người diệp ra nhìn thấy hắn giết chết tên kia tu tiên giả về sau, vậy mà nhao nhao bái tạ cảm ơn, đôi hứa Điền cực kỳ cảm kích. Nguyên lai, like, nhoáng một cái gần 40 năm, năm đó biết rõ diệp ra cùng hứa Điền ân đoán cái kia chút ít người diệp ra, đã sớm nhao nhao chết đi, hôm nay diệp ra mọi người hoặc là năm đó còn là cái gì cũng không biết hải tử hoặc là chính là tại tây thủy đảo trên mới sinh ra đấy căn bản không nhận biết hứa điển cũng không biết hứa điển muốn giết diệp ra cả nhà mà tên kia bị diệp ra cung cấp nuôi dưỡng tu tiên giả rồi lại đã trở thành diệp gia họa lớn trong lòng người này háo cơm hết sức xa hoa lại là đồ háo sắc chớ nói diệp ra nhiều năm tích lũy tài phú cơ hồ bị hắn tiêu phí không còn đã liền diệp ra nữ quyến hơi có tư sắc người cũng khó khăn trốn hắn ma trưởng, bị hắn đều đổ bỡn Người Diệp gia đối người này tu tiên giả đã là hận thấu xương, đáng tiếc hoàn toàn không có sức phản kháng. Hứa Điền xuất hiện cũng giết chết người này, tại Diệp gia trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ bị coi là lớn cứu tinh, Diệp gia lúc ấy đối Hứa Điền cảm kích bái tạ tình hình, chỉ có thể dùng lòng trời lở đất, phát ra từ phế phủ để hình dung. Hứa Điền nói tới chỗ này, Mục Dịch đã há hốc mồm, trong lúc nhất thời sững sở nói không ra lời. Nếu như nói, Hứa Điền dưới sự giận dữ đem Diệp gia cả nhà giết chết, Mục Dịch tuy rằng không đồng ý, Nhưng là có thể hiểu được, thế nhưng là, cái này huyết hải thâm cửu cùng tái tạo tri ân cùng tồn tại lúc, hết thể lại có vẻ như vậy hoang đường. Ân ân đoán đoán thị thị phi phi, dù có đầy ngập hào hùng rồi lại chạy không khỏi vận mạng trêu cận. Hứa điền nói ra, làm như ta giết chết này tên tu sĩ, nhưng trong lòng đột nhiên thất lạc cực kỳ. Không biết lúc nào, ta đối diệp ra hận, đã chuyển rời đến trên người người này. Có lẽ là bởi vì đám kia trong tay nợ máu chồng chồng người diệp ra đã trước sau chết đi. Có lẽ là bởi vì Diệp ra những năm này chịu đủ tra tấn, coi như là vì năm đó hành vi phạm tội đã bị trừng phạt. Làm như ta lại đối diện với mấy cái này lạ lẫm mà có chút đáng thương Diệp ra hậu nhân lúc, rồi lại như thế nào đều không thể ra tay. Thiếu niên lúc, ta đã từng thể, không giết Diệp ra cả nhà, không mặt mũi nào còn sống ở thế hệ. Hôm nay, ta đã có năng lực như thế, nhưng ta đã không còn là thiếu niên lúc ta đây. Dưới mắt những thứ này người Diệp ra, cùng năm đó cha mẹ của ta đệ đệ giống nhau đều là người vô tội. Bọn hắn chỉ là bởi vì đã bị người nhà liên lụy, liền gặp thai họa bất ngờ. Người Diệp ra bị tên kia tu tiên giả tra tấn khổ không thể tả, mấy chục năm xuống, quả thực sống không bằng chết, Diệp ra đã bị trừng phạt, ta không muốn lại ra tay. Ta thường thường suy nghĩ, nếu như ta ra tay giết chết những thứ này không biết chút nào Diệp ra hậu nhân, ta đây cùng Diệp mình thiên tri lưu, lại có cái gì phân biệt. Vì vậy, ta xong rồi giòn giữ lại, ta muốn cho người Diệp ra quên mất cựu hận, làm một cái người bình thường từ nay về sau kết thúc ta hứa ra cùng diệp ra cựu hận xoan suýt mục sư đệ lúc trước bái kiến tên đệ tử kia gọi là diệp vô hận chính là diệp ra một cái hậu nhân ta thu hắn làm đồ đệ thay hắn đổi tên thụ phương pháp thuật cũng là ý này nói đến đây hứa điền như chút được gánh nặng thật dài thở phào một cái những lời này hắn một cái ẩn giấu ở trong lòng từ không tìm được phù hợp đối tượng thổ lộ hết mục dịch là người thứ nhất biết rõ những năm này hắn cùng với diệp ra ân oán người mục sư đệ ngươi nói ta làm đúng không đúng? Hứa Điền thì thao hỏi, Mục dịch mỉm cười, đối với không đúng, ngươi đã có đáp án, không phải sao? Hứa Điền sững sở, lập tức nhẹ gật đầu, hai người nhìn nhau cười cười, cười cười sau đó, Hứa Điền thần sắc lập tức nhẹ nhóm rất nhiều. Mục dịch hỏi, nói như vậy, những năm này Hứa sư huynh một mực ở phụ cận tu hành, đối Thiên Đảo quốc tu tiên giới tình huống cũng không biết. Hứa Điền có chút ngượng ngùng nói, đúng là như thế, tuy rằng hôm nay ta tu vì có chỗ tiến bộ nhưng cũng không có hứng thú tiến vào trong tu tiên giới tiếp tục lưu lạc những năm gần đây này phu cận hải vực càng ngày càng không bình tĩnh hải yêu xuất hiện tần suất càng ngày càng cao ngẫu nhiên còn có cấp 2 trở lên hải yêu qua lại ta liền ở tại chỗ này một bên thu đồ đệ tài bồi một bên thay ở trên đảo phàm nhân hộ pháp giết chết hải yêu ta đây thân công pháp đều là do năm sư phụ tiếu nguyệt hàn truyền thụ cho ta nhưng vẫn dùng nó đến báo thù rửa hận hôm nay dùng để chém yêu bảo vệ đảo mới xem như dùng đến chính độ trên Nếu là có một ngày, ta gặp lại sư phụ, cũng không trở thành không mặt mũi nào tham viếng. Đúng vậy a cũng không biết sư phụ thế nào. mục dịch rung rung nói, năm đó hắn dạy bảo, vẫn đang như nghe thấy ở bên, hôm nay xem ra, tại đây loại hôn loạn nhiễu loạn trong tu tiên giới, sư phụ có thể bảo trì nguyên tắc của hắn, có thể nói cực không dễ dàng. Việc này mặc dù không có thám thính đến thiên đạo quốc tu tiên giới kỹ càng tin tức, nhưng ngoài ý muốn gặp được mấy chục năm không thấy cố nhân, một phen sướng cho chuyện mục dịch trong lòng cảm xúc rất nhiều cũng không thất vọng mục sư đệ những năm này ngươi đều tại trong tông môn tu hành sao khí tức của ngươi ta căn bản nhìn không thấu nói có mạnh hay không nói yếu không kém chẳng lẽ ngươi đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ hứa điền tò mò hỏi mục dịch lắc đầu nói ra ta đã sớm đã đi ra bình hải tông về sau ta còn gia nhập hoàng môn hoàng môn hứa điền sững sở lại càng hoảng sợ hoàng môn tại bình hải tông nhiều người trong dân cư Liền là ma môn, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mục dịch lại có thể biết gia nhập ma môn. Trong này, tất có một đoạn càng thêm khúc chiết chuyện xưa đi. Hứa điền nhẹ nói nói, mục sư đệ không muốn nhiều lời, ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng ta tin tưởng, mục sư đệ tuyệt sẽ không là cái gì ma đầu. Năm đó sư huynh đệ ở bên trong, liền thuộc mục sư đệ cùng Lý Nhược Ngù sư huynh mấy người này, mới thật sự là đã tiếp nhận sư phụ chân truyền. đa tạ, mục dịch mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người tâm tình một đêm, ngày thứ hai, thắp thỏm nhớ mong người nhà mục dịch, y định lên đường lý khai. Hứa điển tiễn đưa hắn ra vạn rắm bên ngoài, sắp chia tay trước, hứa điển nói ra, nếu là mục dịch về sau có bất kỳ cần, tùy thời có thể tìm hắn, muôn lần chết không chối tử. Đây là vì cái gì? Mục dịch tò mò hỏi, mặc dù là nhiều năm không thấy sư huynh đệ, cũng không cần khách khí như thế. Hứa Điền cười nói, năm đó ngươi đối với ta có ân có nghĩa. Ta nhưng mà làm báo thù mà hướng mẫn quân bán đứng hành tung của ngươi, ta sớm hướng Triệu Lượng sư đệ đã từng nói qua, một ngày kia ta sẽ dùng tính mạng báo đáp các ngươi. Chương 251, Bình Hải Tông đan sĩ. Tính mạng tương báo. Mục Dịch lắc đầu nói ra, Hứa sư huynh nói quá lời. Đây không tính là nói quá lời, Hứa Điền cười nói, năm đó ta được biết cha mẹ người nhà tin người chết, chỉ cảm thấy thiên đều muốn sụp xuống, chỉ dựa vào lấy báo thù tín niệm tồn tại đến nay. Quay đầu cái kia đoạn 5 tháng, duy nhất có thể cho ta một ít không quá tệ nhớ lại đấy cũng chỉ có một sư đệ cùng triệu sư đệ mà ta rồi lại bán rẻ một sư đệ ta vì thế hãy nấy nhiều năm nếu quả thật có thể đền bù tổn thất nhất định muôn lần chết không chối tử lời nói này ta nhớ kỹ rồi một dịch nhẹ gật đầu nói ra tiễn đưa chàng vạn giảm cuối cùng cũng phải từ biệt chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt đi lần này đi được vội vàng ta đây cái làm trưởng bối đấy cũng không có cho diệp vô hận những thứ này vãn bối đệ tử một ít lễ gặp mặt Cái này vài cái pháp khí, mời hứa sư huynh thay chuyển giao, trợ giúp hắn chúng chạm yêu trừ ma. Hứa điền đám người cả ngày tại đây vắng vẻ Tây Thủy đảo hải vực tu hành, không có giao thiệp với chủ yếu tu tiên linh giới, tự nhiên không sẽ có được cái gì cường đại pháp khí, mục dịch cử động lần này cũng là để cho bọn họ nhiều một ít phòng thân thủ đoạn. Vừa vận dùng lên, đà tạng, hứa điền cũng không từ chối, đem vài cái pháp khí toàn bộ nhận lấy. Cái này là một đôi truyền âm lệnh, có thể lẫn nhau truyền lại tin tức nếu như hứa sư huynh ngày sau gặp được cái bao nhiêu khó khăn hoặc là có cái gì cần có thể tùy thời liên hệ ta mục dịch lấy ra một đôi đỏ thấm ngọc phủ đem bên trong một quả dao cho hứa điển hứa điển nhận lấy truyền âm lệnh đưa mắt nhìn mục dịch ly khai mục dịch bay ra ngoài mấy chục dặm nhìn lại chỉ thấy hứa điển vẫn đang nhẹ nhàng tại chỗ cũ không có ly khai thẳng đến mục dịch thân ảnh hóa thành một cái chấm đen chết để biến mất ở phía chân trời hứa điển nhưng thật lâu nhẹ nhàng đứng bất động thẳng đến sắc trời dần tối Hắn mới quay người phản hồi. Mục Dịch lại phi hành hai ngày, dưới thân hải vực dần dần quen thuộc đứng lên, cái kia từng tòa đảo nhỏ, kích thích hắn không ít chi nhớ. Nơi này cách Hàn Nha đảo đã không xa. Mục Dịch thì Thảo nói ra. Phương hướng hơi hơi lệch lạc, Mục Dịch liền hướng Hàn Nha đảo bay đi. Cô độc đứng vững cô chỉ phòng, Hàn Nha huyên náo biến tàu lẻ loi những vì sao thôn xóm, Mục Dịch hơn 20 năm chưa có tới qua nơi này. Nhưng nơi đây vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Mục Dịch tâm niệm vừa động, tinh túy chân nguyên dung manh vào cốt cách bên trong lập tức cốt cách chịu trầm xuống khiến một dịch trong nháy mắt thấp hai thốn đồng thời khuôn mặt của hắn đã ở kịch liệt biến hóa trong nháy mắt thương già đi rất nhiều đã liền trên cằm cũng đột nhiên giải ra hoa dâm trồng dâu. cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt một dịch liền biến thành một cái lạ lẫm lao đầu một dịch đi vào trong thôn trên đường đi chỉ có thấy được mấy cái tại cửa thôn sân phơi nắng trên hì hì chơi đùa hài đồng lúc gặp buổi sáng thời tiết cũng không tệ trong thôn ngư dân có lẽ đã sớm ra biển hoặc tại đồng ruộng làm việc tay chân. hắn quen thuộc cái kia vài tòa nhà đá, vẫn còn đang. Nơi đây vẫn là tiệm thuốc, vẫn đang kêu tể dược đường. Lao nhân ra, tiến đến ngồi một chút đi. Chúng ta tể dược đường tế thế cứu nhân, không quan tâm phí tổn, gia cảnh xa xỉ đấy, liền thu lấy một ít, gia cảnh bình thường tức thì không lấy một xu. Một gã lang chung cách ăn mặc chung nhân nhân, từ dược đường bên trong đi ra, mỉm cười hướng một dịch nói ra. Hàn nha đảo tể dược đường có phần có danh tiếng. Ở trên đảo xuất hiện người xa lạ. Hơn phân nửa đều là hướng về phía gian phòng này dược đường mà đến. Mục dịch gặp được trung niên nhân này, hơi sưng sở, nhìn một hồi lâu, hắn mới nhận ra, cái này là năm đó hắn và An Hinh nhận lấy hai gã dược đổ một trong. Lúc cách hơn 20 năm, hắn từ một tên thiếu niên đã trở thành trung niên đại phu, hai tóc mai thậm chí có mấy quọng. Người này tự nhiên không có nhận ra Mục dịch. Hắn cho rằng đây chỉ là đến khám bệnh bình thường lão giả. Mục dịch cũng không có biểu lộ thân phận. Hắn mượn xem bệnh nguyên do, tại trong nhà đá đi vòng vo một hồi, sau đó liền rời đi nơi này. 20 năm thời gian, có thể thay đổi sự tình quá nhiều, duy nhất không biến thành, cũng chỉ có cái kia phần không hiểu lo lắng. mục dịch sau đó đi tới trên cô chỉ phong một phụ cùng vương nhược phong cha mẹ phần mộ trước. Hắn thình lình phát hiện, nơi này có không ít bị người bái tế qua dấu vết, như là giấy tốn, ngọn nến, đèn lồng các loại bái tế phẩm, trong đó có chút tương đối mới lạ, có chút rồi lại thời gian đã lâu. Trong đó một cái lăng hoa lên, còn bám vào hai tờ giấy, trên đó viết ra ra thiên cổ, phù hộ phụ thân sớm ngày Bình An trở về, là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là khinh ca mạn vũ bốn chữ. Bọn hắn đã tới nơi đây, ngay tại mấy tháng trước kia. mục dịch đại hỉ, từ nơi này lăng hoa ở bên trong, hắn đã đã biết người nhà Bình An tin tức, lập tức một hồi kích động. Trở lại thiên đảo quốc về sau, mục dịch vẫn tại lo lắng người nhà an toàn, hôm nay thiết thiết thực thực nhìn thấy người nhà lưu lại dấu vết trong lòng như chút được gánh nặng tâm tình cũng đã khá nhiều cha Hải nhi bất hiếu lâu như vậy mới đến nhìn người ngươi biết không mẹ nguyên lai cũng chưa chết nàng liền ở trên đời này một chỗ nếu có cơ hội Hải nhi nhất định mang mẹ tới gặp ngươi mục dịch tại phụ thân trước mộ bia lê bái sau đó cũng bái thanh toán vương ra vợ chồng chi mộ không có lưu lại quá lâu mục dịch liền phi thân ly khai đi hướng trường bình đảo từ hàn nha đảo đến trường bình đảo đoạn này khoảng cách phàm nhân thiết thuyền muốn chạy hơn phân nửa tháng nhưng đối với một dịch loại này tốc độ phi hành cực nhanh đan sĩ mà nói một ngày là được đến bất quá hắn vì che giấu tu vi không dám quá lộ liễu tốc độ phi hành chậm lại rất nhiều hai ba ngày mới có thể đến tới nhanh đến trường bình đảo lúc Mục dịch liên tục gặp vài sóng tu sĩ tu đồ may mắn một dịch che giấu dung mạo nếu không nói không chừng còn có thể bị nhận ra xảy ra chuyện gì vậy nhiều như vậy người tu tiên đều hướng trường bình đảo bay đi chớ không phải là chỗ đó xảy ra chuyện gì Mục dịch cảm thấy hiếu kỳ, bất quá lấy hắn hôm nay tu vi thực lực, cũng sẽ không e ngại cái gì. Mục dịch tiếp tục hướng trường bình đảo bay đi, chỉ chốc lát sau, có hai gã trẻ tuổi tu sĩ nên đón hướng mục dịch, chắp tay thi lễ, khách khí nói. Vị đạo hữu này, cũng là đi bình hải tông lắng nghe tiền bối khai đàn luận đạo A, không bằng cùng một chỗ cùng hình như thế nào. Mục dịch xương sở, cái này hai gã tu sĩ, đều có tích cốc kỳ tu vi, bọn hắn trong miệng tiền bối, nhất định chính là đan sĩ cao nhân rồi lại có đan sĩ tại bình hải tông khai đàn luận đạo Một dịch không khỏi rất là kinh ngạc phải biết rằng lấy hắn nhiều năm trước kiến thức mặc dù biết thiên đảo quốc bên trong khả năng có như vậy vài tên đan sĩ tồn tại nhưng cả đám đều cực kỳ ít xuất hiện không hỏi thế sự làm sao có thể làm ra công nhân khai đàn luận đạo như vậy rêu rao cử động lập tức một dịch nhẹ gật đầu nói ra vừa vặn tại hạ một kẻ tán tu đối với cái này sự tình biết rất ít kính xin nhị vị đạo hữu nhiều giới thiệu một chút ha ha cái này dễ nói một người tu sĩ gặp mục dịch đáp ứng thập phần cao hứng nói đạo hưu nguyên lai là tán tu à, chật trợ, lấy tán tu thân phận, vậy mà tu luyện tới cố nguyên kỳ cảnh giới tưởng thật không nổi thực không dám dâu dếm lấy đạo hưu cố nguyên kỳ tu vi tiến đến nghe thầy nói bình hải tông chẳng những xu không thu hơn nữa còn sẽ lễ ngộ có ra liền liền hai người chúng ta cùng đạo hưu đồng hành cũng sẽ thơm lây không ít thì ra là thế mục dịch mỉm cười nhẹ gật đầu hỏi hắn lại không biết Bình Hải Tông khai đàn luận đạo là vị nào tiền bối. Đương nhiên là được xưng quân tử phong thái vương tiền bối rồi, còn có thể là ai. Khác một người tu sĩ đáp, đây đã là vương tiền bối lần thứ ba khai đàn luận đạo rồi, một lần so với một lần nhiệt liệt, một lần so với một lần nóng nảy, chẳng lẽ đạo hữu không biết việc này. Nói xong, thanh niên một đôi đôi mắt nhỏ quay tròn tại một dịch trên thân đảo quanh, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ha ha, tại hạ bế quan khổ tu nhiều năm, tu tiên giới sự tình, biết rõ đấy rất ít. Mục dịch mỉm cười, hắn nghe được quân tử phong thái, lại nghe đến vương tiền bối mấy chữ, lập tức trong lòng dùng mình. Đến tột cùng là người nào? Mục dịch trong lòng nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng không tiện trực tiếp hỏi. Họ vương là bình hải tông tứ đại họ một trong, họ vương phong thuộc tính công pháp tu tiên giả quả thực không ít, năm đó huyền phong đường cao thấp, theo sư phụ đến đồ nhi, hơn phân nửa đều là họ vương, cũng đều là phong thuộc tính công pháp. Nhưng mà, có thể đi vào giai đan sĩ đấy, khẳng định chính là trong đó cao cấp nhất tồn tại ngoại trừ trước huyền phong đường đường chủ vương không linh bên ngoài còn có một người khả năng tiến giai đan sĩ chính là thiết đạn vương nhược phong vương nhược phong cùng một dịch niên kỷ tương tự một dịch những năm này trải qua mạo hiểm coi như là cơ duyên vô cùng tốt mới tại trước đó không lâu rốt cuộc tiến giai kim đan nếu như vương nhược phong cũng có thể tiến đến giai trừ hắn ra tư chất thiên phu cực cao bên ngoài hơn phân nửa cũng có lớn lao cơ duyên Bình hải tông hiện tại cũng là cái này vương tiền bối làm chủ sao tại hạ nhớ kỹ có một gã cười nói bạn bè Từng là Bình Hải Tông Trường Môn, lấy một thân phong thuộc tính thần thông uy danh truyền xa, không biết nhị vị đạo hữu có hay không nghe qua người này. mục dịch hỏi. Ngự phong thần quân nha đương nhiên nghe qua. Thanh niên tu sĩ không cần nghĩ ngợi đáp, người này tại hơn 10 năm trước cũng đã tiến giai cố nguyên kỳ rồi, nghe nói đã ở vì tiến giai đan sĩ mà nỗ lực, hắn trên danh nghĩa còn là Bình Hải Tông Trường Môn, nhưng Tông Môn đại sự, tự nhiên là Thái Thượng trưởng lão Vương Tiền Bối làm chủ. mục dịch nhẹ gật đầu nếu như ngự phong thần quân ngay tại bình hải tông hắn ngược lại thì nguyện ý cùng hắn tụ lại một dịch quanh co lòng vòng nói chuyện phiếm vài câu nhưng mà mượn cơ hội hỏi đúng rồi 20 năm trước tu tiên giới toát ra một cái thiên địa môn không biết cái này tông môn tình hình gần đây như thế nào Liên là ma môn tàn quân làm chủ thành lập mới tông môn đi, tại hạ cũng không được rất rõ ràng nghe nói thiên địa môn thiên theo một đảo những năm này cũng là an phận, không có ở dẫn xuất cái gì nhiễu loạn một gã thanh niên tu sĩ nói ra Đồng bạn của hắn rồi lại phản bác, nghe nói thiên địa môn bên trong cũng có không ít tu huyền giả, vì vậy cũng không tốt xưng là ma môn. Ta nhưng nghe nói, kỳ thật tu huyền tu hoàng chỉ là chân nguyên bất đồng, thuộc về không có bao nhiêu khác nhau, ở đâu có cái gì ma đầu. Thanh niên lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng ta xem này thiên địa cửa, còn là tà môn ma đạo. Chỉ có huyền môn tam tông mới là thiên hạ tu tiên chính thống. Đồng bạn của hắn rồi lại không cho là đúng, cái gọi là chính thống, chỉ là tự phong mà thôi. Vương tiền bối đều nói qua, thiên hạ và đạo, đều có thể thành tiên, phàm là tiên đạo, đều là chính thống. Hai người bắt đầu nghị luận tranh luận đứng lên, thậm chí còn mời mục dịch cũng tham dự phát biểu ý kiến. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thanh niên, chính là năm đó sáng lập thiên địa môn truyền kỳ tu sĩ, hôm nay đã là một gã hàng thật giá thật đan sĩ cao nhân. Lúc cách 20 năm, thiên địa môn vẫn còn. Mục dịch trong lòng có chút an ủi, đồng thời hắn cũng đành chịu nghĩ đến, thế nhưng là, Chính ma chi tranh, Huyền Hoàng có khắc vẫn đang vững chắc phong nhân tâm, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể dần dần tan dã ngăn cách. Chương 252: Trở về Bình Hải Tông. Mục Dịch theo hai gã thanh niên đi tới Trường Bình Đảo. Vừa mới vào đảo, bọn hắn liền nhận lấy Bình Hải Tông phái ra tu đồ đệ tử nên đón, hai gã thanh niên tu sĩ theo đệ tử đi Bình Hải Tông, mà Mục Dịch lại nói tại ở trên đảo khác có một vài sự vụ, sau đó tự hành tiến đến Bình Hải Tông. Cùng thanh niên tu sĩ các loại sau khi tách ra, Một dịch thu liễm khí thức, dọc theo những thứ này nhưng có ấn tượng đường đi, đi tới trong trí nhớ triệu phủ trước. Đây là triệu lựa người nhà chỗ, lúc cách mấy chục năm, phòng ốc đã một lần nữa tu kiến. Một dịch gõ cửa, nhìn thấy một trương khuôn mặt xa lạ, sau khi nghe ngóng mới biết được chủ nhân nơi này cũng đã thay đổi, hôm nay đã không phải là triệu phủ. Một dịch vốn là muốn bái tế một cái triệu sư đệ, không thể tưởng được cũng cơ hội như vậy cũng không rủ có được rồi. Lúc cách hơn bốn năm, chỉ sợ hàng xóm láng giềng ở bên trong cũng không có mấy người biết rõ triệu lượng người này việc này. mục dịch có chút cảm khái, nếu như mình là một phạm nhân bình thường, chỉ sợ cũng đã nhớ không rõ 40 năm trước thiếu niên đồng bạn, không nhớ được cái kia đoạn cả đời chỉ có một lần thanh xuân năm tháng. Ly khai đường đi về sau, mục dịch liền khôi phục nguyên bản dung mạo đi Bình Hải Tông. Chẳng biết lúc nào, Bình Hải Tông bên ngoài Sơn Môn cũng đã một lần nữa thu kiến, chẳng những rực rơ hẳn lên, hơn nữa khí thế cũng càng thêm to lớn, rất có Đại Tông Môn phong phạm cũng may vị trí không thay đổi nếu không mục dịch thật sự nhận không ra Trấn thủ sơn môn mười tên huyền sĩ quần áo chỉnh tề mỗi cái thần thanh mắt xuất sắc trong ánh mắt lộ ra một cỗ tinh khí thần cũng xuyên qua đã xuất thân là huyền môn đại tông đệ tử vẻ này tự tin kiêu ngạo cùng tự hào mục dịch trong lòng hơi động một chút chẳng bao lâu sau hắn cũng là lại là thiếu niên huyền sĩ đối tông môn vô cùng sùng kính đối tiền đổ vô hạn ước mơ tiền bối là tới nghe bổn tông thái thượng trưởng lão khai đàn luận đạo đi Địa điểm tại phía tây ngoài 30 dặm Luận Đạo trong cốc, nơi này là Bổn Tông Sơn môn, bình thường không được tùy ý tiến vào. Một gã huyền sĩ thủ vệ nhìn thấy một dịch đáp xuống nơi này, tiến lên vài bước, chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm định nói. Ngôn ngữ của hắn động tác cũng không tính thất lễ. Cũng thể hiện ra Bình Hải Tông thân là đại tông môn khí phái, ngay cả là một cái huyền sĩ đệ tử, mặc dù đối mặt khí tức cường đại bên ngoài tông tu sĩ tiền bối, vẫn như cũ không sợ hai không hoảng hốt, bất vi sở động. Mục dịch mỉm cười, nói ra ta không phải là tới nghe đạo đấy ta là tới gặp mấy cái cố nhân không biết quý tông trưởng môn ngự phong thần quân tiếu đạo hưu có hay không tại trong môn có thể vừa thấy thị vệ xứng sở hắn đánh giá một dịch liếc xác nhận hắn không phải mình biết rõ đấy bất luận cái gì một gã nhân vật thành danh nhưng mà hắn nghiêm mặt nói ra bổn tông trưởng môn nhật lý văn kỳ thân hệ gánh nặng chỉ sợ không thể tùy thời đi ra tiếp kiến đồng đạo tiền bối nếu có chuyện quan trọng trao đổi kính xin biểu lộ thân phận báo cho biết hạng mục công việc Vạn Bối đám người sẽ gặp đi vào thông truyền. Mục Dịch như mày, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, "Đã nói Thiên Địa Môn môn chủ đặc, biết đến cầu kiến." Thiên Địa Môn môn chủ? Thị vệ Sương Sở lập tức cười lạnh nói, "Đây không phải là một gã nữ tu tiền bối sao? Lúc nào cải thành do tiền bối đảm nhiệm môn chủ rồi hả?" Còn lại vài tên thị vệ, nhao nhao nở nụ cười, ánh mắt của bọn hắn cho thấy, rõ ràng là không tin Mục Dịch theo như lời nói như vậy. Nữ tu? Mục Dịch cũng là Sương Sở. Một dịch không muốn liên lụy quá nhiều, hắn nói ra, ta đây liền cầu kiến lý nhược ngu lý đạo hữu đi. Lý sư bá là bổn tông thiện dược đường nhất đường đứng đầu, cũng không phải có thể tùy ý nhìn thấy đấy. Thị vệ mỉm cười nói, kia dư thị vệ cũng cùng theo dỗ rảnh cười rộ lên. Cái kia vương nhược phong vương đạo hữu đâu? Một dịch ngứng mày, hôm nay bình hải tông, hắn tuy rằng nhận ra không ít người, nhưng có thể tin được cũng chỉ có chính là mấy người. Những người khác hắn tạm thời không muốn thấy nhiều. Bọn thị vệ lập tức biến sắc tất cả đều thu liễm dáng tươi cười, nghiêm nghị không nói. cầm đầu thị vệ phẫn nộ lông mày quát, tiền bối mặc dù là tu sĩ, nhưng gọi thẳng bổn tông thái thượng trưởng lao tục danh, không khỏi rất có bất kính. chẳng lẽ tiền bối hôm nay là cố ý đến trêu đùa hí lộng bổn tông hay sao? quả nhiên là hắn. mục dịch xác nhận trong lòng suy đoán, thiết đản quả nhiên cũng tiến giai thành đạn sĩ. nghĩ tới đây, mục dịch khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, quả thực vì vương nhược phong cao hứng. Hắn cái này bức mỉm cười bị bọn thị vệ để ở trong mắt, rồi lại coi là mục dịch thừa nhận là đến khiêu khích Bình Hải Tông, thị vệ thủ lĩnh thần sắc trầm xuống, cuối cùng âm thầm kích phát một quả lệnh bài. Mục dịch tự nhiên mà vậy tản mát ra thân nghiệm, liền đem chút ít rõ như lòng bàn tay, bất quá hắn nhưng không có ngăn cản. Trên thực tế, mấy cái vạn bồi nói, mục dịch cũng sẽ không thể nào để ở trong lòng, còn là chờ bọn hắn mời đến tu sĩ lấy người trên vật rồi hay nói. Bởi vì đây là Bình Hải Tông. Đổi lại là Định Hải Tông hoặc là Trấn Hải Tông, Mục Dịch đã sớm trực tiếp xâm nhập rồi, nơi nào sẽ cùng cái này vài tên cấp thấp tu sĩ dây dưa không, rõ, từ đối với Bình Hải Tông tôn trọng, Mục Dịch cũng không có làm như vậy. Mục Dịch cũng không có các loại thật lâu, một lát sau, liền có 7, 8 tên tu sĩ chạy tới nơi này. Cái này vài tên tu sĩ, đại đa số phi thường trẻ tuổi, đều là 2, 30 tuổi bộ dạng, chỉ có một gã cầm đầu trung nhân nhân, thoạt nhìn có chút nghiên kỷ. Trung niên nhân, nhân đưa tầm mắt nhìn qua, Sau đó Liếc liền nhận ra một dịch, a, là một đạo hữu. Trung niên nhân kinh hãi. Mục dịch đánh giá người này liếc, dựa vào tu tiên giả đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hắn cũng nhận ra đối phương, nguyên lai là làm sư huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người này chính là năm đó Hỏa Bộ đệ nhất đệ tử Lam Tân, về sau tại Kim Thu hội thí trong bị mục dịch trô đánh bại. Người này tư chất bất phàm, hơn 40 năm về sau, tự nhiên từ lâu trải qua trúc tạo tiên cơ. Hôm nay là một gã thần du kỳ tu sĩ. Lam Mỗ là một đạo hữu bại tướng dưới tay, sư huynh hai chữ, xấu hổ không dám nhận. Lam tân chắp tay thi lễ nói ra, một đạo hữu lần này độc thân đến đây. Không biết có chuyện gì chỉ giáo. Hắn nhìn đến Mục dịch chỉ là một người về sau, lập tức trong lòng bông lỏng. Lam tân rất rõ ràng, từ lúc 20 năm trước, Mục dịch thân phận, địa vị cùng thực lực, cũng đã tuyệt không phải bình thường nhân vật. Hôm nay người này mai danh nhận tích 20 năm sau đột nhiên xuất hiện cũng đến nhà tới chơi bình hải tông lại không biết là duyên cớ nào mục dịch nói ra mục mỗi chỉ là vừa đúng đường nhỏ nơi này muốn gặp gặp ngự phong thần quân cùng vương nhược phong tiền bối lam tân không cần nghĩ ngợi đáp ứng hắn nói ra cái này hay làm lam mỗ cái này mang mục đạo hữu tiến đến gặp trưởng môn sư huynh về phần vương sư thúc hắn đang muốn vì bên ngoài tông tu sĩ đệ tử khai đàn luận đạo lam mỗ lập tức thông truyền một tiếng nhìn xem sư thúc có hay không muốn đem khai đàn luận đạo thời gian sửa đổi một cái lam tân lời nói này thuận miệng mà ra tự nhiên cực kỳ nhưng ở cái kia chút ít thị vệ nghe tới rồi lại kinh hại thật lớn người đến cuối cùng là nhân vật nào thậm chí ngay cả bổn tông lai lịch rất sâu hỏa bộ trưởng lão đều đối với hắn khách khí như thế hơn nữa nói muốn gặp trưởng môn liền lập tức đi gặp trưởng môn thậm chí còn công bố thái thượng trưởng lão cũng có thể vì hắn sửa đổi khai đàn luận đạo thời gian không tiếc khiến ngàn vạn người đợi chờ mục dịch nói ra không cần một mộ tiên kiến qua điều khiển phong đạo hữu rồi nói sau Các loại vương tiền bối khai đàn luận đạo sau khi kết thúc, lại thông truyền không mượn, miễn cho khiến mọi người vì một mộ chỉ hoãn không ít thời gian. Thị vệ thủ lĩnh nghe vậy lại lại càng hoảng sợ, cái này họ mục tiền bối rõ ràng còn thật sự có tin tưởng, thái thượng trưởng Lao sẽ vì gặp hắn, hoán lại đã sớm định ra khai đàn luận đạo bực này đại sự. Như thế rất tốt. Làm tân trong lòng lại là bông lỏng, hắn quét sau lưng thị vệ đám người liếc, nói ra, mục đạo Hữu những thứ này vãn bối không nhìn được mục đạo hữu thân phận không có lãnh đạm bất kính đi. Bọn thị vệ lập tức mồ hôi rơi như mưa, một dịch mỉm cười, nói ra, không có, chỉ là bọn hắn nhìn thấy tiền bối cao nhân có thể thong dong đường đối, không sợ không sợ hãi, so với ta các loại năm đó, nhưng là phải mạnh mẽ ra không ít. Ha ha. Lam Tân cũng cùng cười vài tiếng, hắn nghe được, một dịch cũng không tính truy cứu việc này. Lam Tân lập tức tự mình mang theo một dịch tiến vào bình Hải Tông, trực tiếp bay về phía ngự phong thần quân chố ngọn núi. Sơn môn chỗ chỉ còn lại có vài tên tu sĩ trẻ tuổi cùng một đám sắc mặt trắng bệnh thị vệ lý sư thúc thị vệ thủ lĩnh liếm liếm phát khô bờ môi nhỏ giọng hỏi người nọ đến tột cùng là lai lịch ra sao lam sư bá vậy mà đối với hắn khách khí như thế cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm họ lý tu sĩ ung dung nói ra từ lúc ngươi chưa vào cửa lúc người này cũng đã danh chấn một phương hai hơn 10 năm trước lý mô còn là một gã huyền sĩ đi theo vương sư thúc tham gia huyền hoàng cuộc chiến vừa vặn bái kiến người này một mặt Lúc kia, người này xuất lĩnh người trong hoàng môn, dùng lực huyền môn liên quân, uy phong bát diện, từng tại vạn trong quân giết chết chấn hải tông đại trưởng lão, về sau còn sáng lập Thiên Địa môn. Người sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Là hắn. Thị vệ thủ lĩnh kinh hải, nguyên lai like hắn chính là Thiên Địa môn đệ nhất đảm nhận môn chủ, cái kia sáng lập Thiên Địa môn lại rất nhanh mất tích nhân vật truyền kỳ. Ta chỉ nghĩ vậy mười mấy năm qua, Thiên Địa môn môn chủ là một cái nữ tu tiền bối, hắn đã biểu lộ thân phận, ta nhưng không có lĩnh đến. Bọn thị vệ lập tức một trận hoảng sợ, đại nhân vật như vậy, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình, bản thân rõ ràng còn ỷ vào danh môn đại phái đệ tử uy phong có thất lễ nghi, quả thực là cầm tính mạng hay nói dỡn. Họ lý tu sĩ nhìn lướt qua chính nơm nớp lo sợ thị vệ, lạnh cười nói, nghe đồn người này thực lực siêu quần, làm việc càng là lòng dạ độc ác. Năm đó huyền hoàng cuộc chiến, vì dụ dỗ chúng ta huyền môn đại quân bên trên, hắn không tiếc lấy hơn trăm phạm nhân cùng người trong hoàng môn vì thai, làm nổ hỏa diễm đảo dẫn đến huyền môn đại quân tử thương vô cùng nghiêm trọng cuối cùng lui binh thu tay lại đã liền định hải tông trưởng môn cũng ở đây nhất dịch bên trong vẫn lạc các ngươi cũng dám đối với hắn bất kính hắn biểu hiện ra không đáng truy cứu nhưng nói không chừng âm thầm rồi lại sẽ lại hạ độc thủ các ngươi tự giải quyết cho tốt đi lần này lý do thoái thác khiến bọn thị vệ sắc mặt đại biến có một người thậm chí sợ tới mức hai chân mềm lún co quắp ngã xuống đất họ lý tu sĩ không để ý đến những đệ tử này hắn quay người nhìn xem một dịch biến mất phương hướng Hai mắt hơi co lại thì Thảo nói ra, hôm nay lúc cách hơn 20 năm, hắn nặng mới xuất hiện tại tu tiên liên giới, không biết lại đem sẽ khiến như thế nào phong ba. Bất quá lúc này đây, Bổn tông có thái thượng trưởng lão quân tử phong thái toa trấn lớn hơn nữa mưa gió, cường thịnh trở lại nhân vật, cũng không cách nào dùng chuyển bổn tông làm là thứ nhất tông môn địa vị. Hắn chính là cường thịnh trở lại, lại đang sợ, lại lòng dạ độc ác, cũng không thể nào là thái thượng trưởng lao đối thủ, cũng không có khả năng đối kháng ta bình hải tông lãnh đạo huyền môn tam tông. Thiên địa môn tính là cái gì, ta huyền môn tam tông, mới là tu tiên chính thống. chương 253, Sư Thúc Một sư đệ Ngự phong thần quân nhìn thấy một dịch về sau, vừa mừng vừa sợ, quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Thiếu sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. mục dịch mỉm cười, hắn nhìn thấy ngự phong thần quân đã là một bộ trung niên nhân bộ dáng, hai tóc mai trô đã có không ít tóc trắng, hai mươi năm không thấy, hắn thương giả đi rất nhiều. Một sư đệ Ngươi ngược lại là không thay đổi cái gì, chỉ là tu vi tăng tiến rất nhiều, sư huynh ta thế nhưng là già đi không ít. Ngự phong thần quân rất có cảm xúc, những năm này ngươi cuối cùng đi nơi nào? Mục dịch cười cười, rồi lại không có trả lời. Ngự phong thần quân hiểu ý, liền hướng Lam Tân nói ra, Lam sư đệ, ta cùng với một sư đệ muốn một mình nói chuyện, mời ngươi phân phó trong môn tu sĩ đệ tử tạm thời không nên quấy rầy. Lam Tân nhớ mày, hắn nói ra, cái này, trưởng môn thân phận tôn quý, an nguy đối với bản tông thập phần trọng yếu có lẽ phái người thủ hộ chúng quanh vạn nhất có một không hay xảy ra chúng ta cũng không tốt hướng thái thượng trưởng lao nói rõ ngự phong thần quân thần sắc trầm xuống thản nhiên nói như thế nào lam sư đệ muốn cãi lời bổn trưởng môn phân phó sao chẳng lẽ tiếu mỗi thân là trưởng môn liền điểm ấy nặng nhẹ đều phân không rõ ràng lắm còn là nói lam sư đệ trong lòng chỉ có thái thượng trưởng lão đã không đem ta người trưởng môn này để ở trong mắt sư đệ không dám lam tân gặp ngự phong thần quân thả ra ngoan thoại Liền không kiên trì nữa, hắn thúi người hành lễ, thối lui ra khỏi nơi này cung điện. Mục dịch trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, từ lúc 20 năm trước ngự phong thần quân cũng đã là bình hải tông trường môn, hơn nữa hy vọng rất cao, trong môn tu sĩ đệ tử, nào có người không phục. Không thể tưởng được lúc cách 20 năm, bình hải tông bên trong tình hình, tựa hồ có đi một tí biến hóa. Đây cũng là bởi vì tiếu mố không có tiến giai kim đan, mà vương nhược phong rồi lại thành công. Ngự phong thần quân thở dài, 7-8 năm trước. Tiếu mô cùng Vương Nhược Phong trước sau nếm thử trùng kích kim đan cảnh giới, Tiếu mô kém một chút, mà Vương Nhược Phong rồi lại một lần hành động thành công, thành vì bản tông thái thượng trưởng lão. Từ đó về sau, tông môn sự vụ tự nhiên lấy hắn làm chủ, Tiếu mẫu người trưởng môn này, cũng tựu chầm chậm đã thành cái thùng giống. Vương Nhược Phong tiến giai đan sĩ về sau, vẫn như cũ thập phần lên giọng sao. mục dịch nhướng mày mà hỏi. Không tệ. Ngự Phong thần quân nhẹ gật đầu, hắn cùng với khác đan sĩ tiền bối bất đồng. Hắn cũng không có như vậy tại tu tiên giới mai danh nhận tích, mà là càng thêm công khai, đường hoàng, hắn không chỉ có đối tông môn sự vụ dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn và cải cách, hơn nữa còn nhiều lần khai đàn luận đạo đem lực ảnh hưởng khuyết trương cùng tông môn bên ngoài. Có thể nói, hiện tại trong thiên đạo quốc, danh tiếng chính chứa, huy vọng cao nhất tu tiên giả, lúc thuộc vị này vương sư thúc rồi. Quân tử chi phong đại danh, không người không biết không người không hiểu. Bất quá trong những năm này, vương sư thúc cũng đã làm nhiều lần đại sự. Những thứ khác không nói, Huyền môn tam tông vốn là chia rẽ, nhưng hôm nay dưới sự xuất lĩnh của hắn, đã lại ngưng tụ cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, hắn cũng đối với Thiên địa môn đặc biệt chiếu cố, cũng công khai tỏ vẻ Thiên địa môn cũng là tu tiên nhất mạch, vô luận tu huyền tu hoàng, đều là tu tiên linh giả, không phân chính ma. Trừ lần đó ra, Bình Hải tông bên trong bầu không khí cũng đã khá nhiều, áp dụng tương đối đổi công bằng, chẳng phải tàn khốc tuyển chọn đệ tử phương thức, khiến càng nhiều nữa đệ tử đều có hy vọng tiến vào tu tiên linh giới tăng lên tu vi, cho nên nói những năm gần đây này, tuy rằng đành phải vương nhược phong phía dưới, nhưng tiếu mỗi nhìn thấy vương nhược phong có thể có phách lực như thế, đem tu tiên giới quản lý phong sinh thủy khởi, trật tự ngay ngắn, trong lòng cũng là có chút vui mừng, như thế rất tốt. mục dịch nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn biết rõ ngự phong thần quân cùng vương nhược phong giữa cũng không có giao tình gì, liền ngự phong thần quân đều khen ngợi vương nhược phong tất cả hành động, xem ra những năm gần đây này, vương nhược phong quá mức đắc nhân tâm. Mộc dịch nhớ tới trước kia vương nhược phong tại yêu đảo lúc đã nói với hắn cái kia lời nói lúc ấy vương nhược phong khuyên bảo mục dịch cùng hắn cùng một chỗ giết chết ngự phong thần quân cùng mẫn quân tử đợi một thời gian huynh đệ bọn họ hai người nhất định có thể chấp trưởng bình hải tông thậm chí khống chế thiên đảo quốc tu tiên giới cho đến lúc đó huynh đệ bọn họ hai người có thể mở ra khát vọng đem trướng khí mù mị tu tiên giới triệt để chỉnh đốn và cải cách một phen không thể tưởng được lúc cách hơn 40 năm vương nhược phong quả nhiên thực hiện lời hứa của mình Ngự phong thần quân biết rõ Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong quan hệ không giống bình thường, hắn cười nói, lúc trước Mộc Sư Đệ muốn Tiếu Mộ không truy cứu nữa Vương Nhược Phong yêu đảo tiến hành, Tiếu Mộ tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng nhìn tại Mộc Sư Đệ phân thượng, cũng chỉ có thể nghe theo. Không thể tưởng được mấy chục năm về sau, cái này Vương Nhược Phong rõ ràng đã là ta thiên đảo quốc tu tiên giới trụ cột, hơn nữa hắn còn thay đổi ngày cũ tác phong, trở nên chính khí run sợ, không người không phục Quân tử Chi Phong, thực đến tên thuộc về. mục Dịch cảm khái nói, Đúng vậy a, có một số việc, thật sự rất khó đoán trước. Người ai không qua, nhất là thiếu niên tâm tính chưa định, khó tránh khỏi có chút sai lầm. Nhưng đợi một thời gian, thiếu niên cũng cuối cùng sẽ lớn lên, trở thành một vừa mới giới trụ cột. Đúng vậy a, hồi tưởng hơn 40 năm trước Kim Thu hội thí, năm đó cái đám kia đệ tử trẻ tuổi, nếu không phải gặp được sai lầm ngoài ý muốn, hôm nay hầu như cũng đã trở thành tất cả bộ tất cả nhà nhân vật trọng yếu. Ngự phong thần quân cũng lâm vào trong hồi ức. Một lát sau. Ngự phong thần quân chủ đề chuyển một cái, nói ra, đúng rồi, một sư đệ, ngươi những năm này cuối cùng đi nơi nào? Ngươi cũng đã biết, đệ mội thay ngươi trưởng quản thiên địa môn, bất quá đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm việc cần làm. Mặc dù có tiêu Mẫu cùng vương nhược phong trong âm thầm tương trợ thiên địa môn, không cho thiên địa môn có họa ngoại sầm chi ưu sầu, nhưng thiên địa môn bên trong, tự nhiên cũng có không ít người cho rằng ngươi đã gặp nạn, không phục thụ cô nhi quả mẫu quản thúc. Chúng ta thân là huyền môn người trong cũng bất tiện trực tiếp nhúng tay thiên địa môn nội bộ sự tình, vì vậy đệ muội những năm này chỉ sợ qua vô cùng không dễ dàng. Mục dịch nhẹ gật đầu, hắn có thể tưởng tượng ra an hinh những năm này gánh chịu áp lực thật lớn, những trách nhiệm này, vốn là nên hắn đến gánh vác. Tại hạ bị nhốt tại một chỗ, biết rõ gần nhất tu vi có chỗ đột phá, mới từ nơi ấy ly khai. Mục dịch đem chuyện của mình hời hợt một câu mang qua. Gặp mục dịch không muốn nói tỉ mỉ, ngự phong thần quân cũng liền không có hỏi tới. Mục dịch nói ra, đúng rồi tiếu sư huynh ta lần này đi ngang qua nơi này ngoại trừ đến gặp ngươi một chút chúng vài tên cố nhân bên ngoài còn có một việc muốn mời tiếu sư huynh hỗ trợ mục sư đệ cứ nói đừng ngại. ngự phong thần quân chuẩn bị kỹ càng lấy một dịch thân phận địa vị đều muốn mời hắn hỗ trợ hơn phân nửa không phải là cái gì dễ dàng sự tình mục dịch nghiêm mặt nói ra tại hạ muốn hỏi bình hải tông muốn một người chính là trong địa lao bởi vì tu luyện hoàng môn công pháp bị giam giữ nhiều năm lúc đầu thủy bộ thiện dược đường sư thúc tại hạ đã từng đáp ứng hắn một ngày kia phải cứu hắn ly khai liền là chuyện này sao ngự phong thần quân trong lòng buông lỏng cười nói cái này dễ dàng ngay tại trước đây không lâu vương nhược phong đã chủ trì bổn tông tất cả bộ trưởng lao sửa chữa môn quy tu luyện hoàng môn công pháp đã chưa tính là tông môn tội lớn dựa theo mới môn quy hắn đã vô tội tùy thời có thể ly khai nếu như một sư đệ muốn dẫn hắn đi tiếu mô ký kế tiếp trưởng môn lệnh là được rồi nói xong ngự phong thần quân lúc này lấy ra một quả lệnh bài nhỏ giọng nói vài câu sau đó hướng mục dịch nói ra mục sư đệ sau đó một lát tiểu mô cái này phái đệ tử đem tên kia sư thúc ngợi đến mục dịch lắc đầu nói ra không cần cái kia sư thúc tính khí có chút cổ quái vẫn còn là xuống tự mình đi một chuyến đi không biết có hay không thuận tiện đương nhiên thuận tiện tiểu mô còn sợ mục sư đệ cướp ngục hay sao ngự phong thần quân ha ha cười cười đem lệnh bài giao cho mục dịch mục dịch cùng ngự phong thần quân lại hàn huyên một hồi sau đó đứng dậy nói ra tại hạ còn muốn vội vã chạy về thiên địa môn Lúc này đây sẽ không nhiều hàn huyền, dù sao về sau có lúc là cơ hội gặp lại. Ngự phong thần quân nói ra, tốt, hôm khác tiếu mộ tự mình đi thiên địa môn định ngày hẹn một sư đệ, thiên địa môn phong hộ pháp, năm đó đối tiếu mộ có chỉ điểm tri ân, hôm nay tính toán ra, hắn cũng là thọ nguyên sắp hết, tiếu mộ nên đi bài kiến hắn. Tùy thời hoan nên. mục dịch mỉm cười, nói ra, vương nhược phong khai đàn luận đạo, không biết phải bao lâu. Ngự phong thần quân nói ra, bình thường là 3 ngày đến 7 ngày nếu như một sư đệ chờ không được mà nói không bằng khiến Tiểu mộ đi thông truyền một tiếng cái này khai đàn luận đạo là vương sư thúc tuyên dương tu tiên giới trật tự một loại thủ đoạn tạm thời gián đoạn một cái cũng quan hệ không lớn còn là được rồi mục dịch vừa cười vừa nói tại hạ phải nhanh một chút chạy về thiên địa môn lần này sẽ không đi bái kiến vương tiền bối rồi tính xin tiếu sư huynh thay tại hạ chuyển đạt vài câu nói tại hạ nghe nói hắn hành động vĩ đại hết sức cao hứng nếu có cơ hội sẽ cùng hắn nói chuyện ngự phong thần quân đáp ứng sau đó đem một dịch tiễn đưa từ quá cốc Băng vào trường môn lệnh một dịch dễ dàng liền tiến nhập địa lao gặp được cái kia đã lâu sư thúc sư thúc còn là một bộ lôi thôi không chịu nổi bộ dáng chẳng qua là năm đó màu đen bẩn lộn xộn tóc trồng dâu hôm nay đã là sám trắng chi sắc hơn nữa cũng lưa thưa sáng sủa mất không ít mục dịch xuất ra một cái dạ minh châu chiếu sáng gian phòng này tù thất mỉm cười nói sư thúc còn nhớ rõ ta sao dạ minh châu hảo quang thập phần nhu hòa nhưng lôi thôi lão giả sống địa lao vẫn như cũ quyết định ánh sáng trói mắt hắn meo lại hai mắt đánh giá mục dịch vài cái trong lúc đó nhảy dựng lên ha ha là mục đầu là cái này tiểu tử ngươi chật chật tiểu tử ngươi không sao cả biến a ồ coi như ngươi cái này mục đầu có chút lương tâm rõ ràng còn nhớ kỹ sư thúc ngươi nơi đây nhưng dẫn theo cái gì rượu ngon món ngon hiến cho sư thúc nói xong lão giả đưa tay ra một bộ cực kỳ chờ mong bộ dáng mục dịch lập tức có chút lúng túng hắn nói ra sư thúc chớ trách Tại hạ tới được vội vàng, trong lúc nhất thời ngược lại đã quên chuẩn bị mấy thứ này. Không có. Không có rượu ngon món ngon ngươi tới làm cái gì. Tiễn khách. Lão giả thở phì phì xoay người qua, ngồi xổm trong góc, không để ý tới nữa mục dịch. Mục dịch mỉm cười, ta lần này, là muốn tiếp ngươi đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, sơn chân hải vị tùy ngươi chọn chọn. Sư thuốc xứng sở, hắn xoay người lại vừa liếc nhìn mục dịch, sau đó nhẹ giọng thở dài, ta không đi. Ta kinh mạch đã phế. Đi nơi nào còn không phải bị người chê cười, ở lại đây trong địa lao ngược lại ý đồ cái thanh tịnh. Rồi hay nói nhiều năm như vậy, ta đã thành thói quen, phía ngoài tu tiên giới, ta một cái nửa điểm pháp thuật đều không biết đích lao giả họng hẹm sao có thể thích ứng Sư thúc kinh mạch đã phế sao. Ta xem, không hẳn như vậy đi. mục dịch mỉm cười, nói xong, hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên sư thúc trên bờ vai. mươi 255, môn chủ chi tranh. Hoàng An đảo thiên địa môn nghị sự đại điện. Vốn chỉ là một trận trưởng lão cấp bậc theo lệ hội đàm, bởi vì thủy bộ hộ pháp cùng giáp một đường đường chủ chất vấn, bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương lên. Ngồi ở chủ vị an hình, đôi mi thanh tú ngưng lại, nàng lạnh lùng nhìn hai người này liếc, trầm giọng nói ra, du hộ pháp, cung đường chủ, nhị vị là có ý gì. khinh ca luôn luôn cần tại tu hành, lần này hắn có thể đạt được chút cơ đan, cũng là dựa vào thực lực của mình, từ bổn môn đệ tử trong tỷ thí trổ hết tài năng, bản đại môn chủ sao có lấy việc công làm việc tư du hộ pháp cười lạnh một tiếng nói ra bổn hộ pháp nói không phải là một khinh ca mà là một mạn vũ dựa vào cái gì cái nha đầu này tuổi còn trẻ vận thụ tông môn đại lực tài bồi không nói đến nàng không có tham gia tông môn tỷ thí liền trực tiếp đạt được trúc cơ đan đã liền bổn môn độc môn công pháp thánh hỏa chân quyết cũng chỉ chuyển cho nàng một trong tay người du hộ pháp nói không sai cung đường chủ cao giọng phụ họa nhóm này trúc cơ đan là chúng ta tụ tập tông môn lực lượng phí hết rất lớn tâm huyết thậm chí còn mượn nước láng giềng tu tiên giới thế lực mới lấy tới tổng cộng bất quá hơn 20 mươi khối hôm nay đại môn chủ hai gã con cái tất cả đã nhận được một viên không khỏi có chút không thể nào nói nổi hơn nữa thánh hỏa chân quyết là bổn môn trí bảo có lẽ đem công pháp này tung ra ra khiến trong môn thiên phú thật tốt hậu bối tu tập lớn mạnh bổn môn đại môn chủ nhưng vẫn dấu dếm chỉ khiến nữ nhi bảo bối của mình tu hành không khỏi có thất công bằng loại này diễn xuất có thể nào đảm đương bổn môn môn chủ vị trí Ừ. An Hinh cười lạnh một tiếng, nói ra, người rốt cuộc nói ra dụng ý thực sự, các ngươi chính là định thừa dịp môn chủ bế quan tới danh giới, bước ta đây cái đại môn chủ thoái vị, tốt cấp lấy tông môn quyền hành, các ngươi làm như vậy, nhưng không phụ lòng một tay thành lập lên thiên địa môn môn chủ. Không tệ. Hòa bộ trưởng lão Trình Hóa Thiên cũng liên tục gật đầu, năm đó nếu không phải môn chủ ngăn cơn sóng giữ, tỷ lệ chúng ta đánh tan huyền môn đại quân, liền căn bản không có hôm nay cái này thiên địa môn. Khinh ca. khinh Mạn vũ đều là môn chủ con cái, chẳng lẽ điểm ấy chỗ tốt cũng hưởng thụ không đến sao? Làm người không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa đại môn chủ đối với bản môn cũng có không ít công lao. Nếu không phải đại môn chủ dốc lòng chuẩn bị, bổ Tông cũng sẽ không cùng huyền môn tam tông hóa giải ân oán, bình an phát triển 20 năm. Nhị vị đạo hữu chỉ trích đại môn chủ lấy việc công làm việc tư, lão hủ cho rằng sâu sắc không ổn. Du hộ pháp cười nói, trình trưởng lao đã giàn lên hồ đồ rồi đi. Đại môn chủ ở đâu là hóa giải ân oán, rõ ràng chính là mềm yếu không chịu nổi. Bổn tông ngày càng lớn mạnh, phải nên bốn phía chinh chiến, cướp lấy thêm nữa hòn đảo tài nguyên, mở rộng thực lực phạm vi, mà đại môn chủ lại nghiêm lệnh bổn tông đệ tử không được tự tiện ly khai Hoàng An đảo, khiến bổn tông 20 năm đến một cái căn nhà nhỏ bé này đảo, căn bản là phu nhân hỏng việc. Bổn môn anh hùng tài tuấn số lượng cũng không ít, đại môn chủ một kẻ nữ lưu, có tài đức gì có thể chiếm cứ đại môn chủ vị trí giải đến 20 năm, lấy bổn hộ pháp nhịn. Đại môn chủ hẳn là thời điểm thối vị nhượng trước, miễn bị đời sau phỉ nhổ. An Hinh bất động thanh sắc nói, tông môn không thể một ngày vô chủ, bản đại môn chủ đã sớm nói, chỉ cần trong môn chọn lửa có thể phục chúng thứ hai bất luận cái gì môn chủ, ta đây cái đại môn chủ chức vị liền lập tức hủy bỏ, chắp tay nhượng ra tông môn quyền hành. Lại không biết tại du hộ pháp xem ra, người nào đảm nhiệm môn chủ khá phù hợp. Đương nhiên là phong hộ pháp. Hắn lai lịch tại trong buồn môn cao nhất, đương nhiên là môn chủ chi chọn. Du hộ pháp không cần nghĩ ngợi đáp. Ánh mắt của mọi người thoáng cái tập trung ở một mực yên lặng lặng yên không nói phong hộ pháp trên thân. Cái này tuổi già sức yếu lao giả dâu bạc trắng, ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói ra, lão phu thọ nguyên đã không nhiều lắm, đã sớm không để ý tới nữa tông môn đại sự. Môn chủ chi chọn, lão phu xấu hổ không dám nhận. Bất quá theo lão phu nhìn, đại môn chủ đem buồn môn quản lý ngay ngắn rõ ràng, càng ngày càng thịnh vượng, có lẽ tiếp tục chấp trưởng buồn môn, các loại môn chủ phá quan mà ra. Phong hộ pháp lời ấy sai rồi. Cung đường chủ lớn tiếng phản bác, nếu như môn chủ đại nhân chỉ là bế quan, rất nhanh có thể xuất hiện, chúng ta còn chọn cái gì môn chủ. Nhưng mà, môn chủ 20 năm không thấy tung tích, chỉ sợ trong này tất có kỳ quặc. Theo tại hạ nhìn, môn chủ chỉ sợ đã gặp bất chắc, mà đại môn chủ vì không cho quyền hành sói mòn, liền dối xưng môn chủ bế quan tu luyện. Câm miệng. Ngươi dám nguyền rủa môn chủ. An huynh giận dữ mắng mỏ một tiếng, trận lên mắt hoạnh, vô án. Tại hạ không phải là ý tứ này, cung đường chủ vội vàng giải thích, chúng ta chỉ là tâm hệ môn chủ an nguy mà thôi, chỉ cần đại môn chủ khiến môn chủ đi ra cùng bọn ta gặp mặt một lần, chúng ta tự nhiên tiêu trừ trong lòng băn khoăn, chân thành vì tông môn dốc sức, như nếu không, chúng ta cũng không thể khiến như vậy đại tông môn thao túng tại một kẻ nữ lưu trong tay, không muốn phát triển, sớm muộn gì muốn nghẹn chết tại đây hoàng an đảo lên. Cung đường chủ nói xong, hướng chung quanh mấy cái trưởng lão, đường chủ lần lượt một ánh mắt, lập tức, Liền có bảy tám người tiến lên một bước, cùng kêu lên chắp tay nói ra, thuộc hạ khẩn cầu môn chủ phá quan vừa thấy. Tốt, tốt. An huynh sắc mặt biến hóa, nàng bình tĩnh nói, các ngươi hôm nay quả nhiên đến có chuẩn bị. Môn chủ chính đang bế quan nhanh trong lúc nguy cấp, há có thể tùy ý quấy rời. Chư vị đều là thần du kỳ trở lên tu sĩ, chẳng lẽ không minh bạch đạo lý này sao? Ha ha, công pháp gì muốn bế quan hai mươi năm lại không thể ra ngoài một lần. Chẳng lẽ là trùng kích kim đan cảnh giới? Phải biết rằng 20 năm trước, môn chủ bất quá là tích cốc kỳ tu vi. Đại môn chủ cái này lời nói dối, biên cũng không cao minh. Cung đường chủ lớn cười nói. Đại môn chủ, cuối cùng môn chủ hiện ở nơi nào, có hay không thật sự gặp chuyện không may? Lại có vài tên trưởng lao hướng an hình ép hỏi. An hình trong lòng tiêu khổ, nàng hư lạnh một tiếng, chất vấn, các ngươi ý định hôm nay phế đi ta đầy cái đại môn chủ sao? Mọi người im lặng, một lát sau, cung đường chủ nói ra. Chúng ta chỉ là khiến đại môn chủ thối vị nhượng trước, giao ra thánh hỏa chân quyết mà thôi, coi như là phong hộ pháp không muốn đảm đương môn chủ chi trước, thủy bộ du hộ pháp cũng là môn chủ thật tốt người chọn lựa, buồn môn nếu do du hộ pháp chấp trưởng, nhất định càng thêm hương thịnh. Rất tốt, bọn ngươi rốt cuộc làm rõ dụng ý. An hình hướng chung quanh tu sĩ nhìn quét một vòng, thành khẩn nói, đang ngồi các vị, đều là bổn tông chủ cột của quốc gia nguyên lão, đều là một mình đảm đương một phía nhân vật, chư vị mời tỏ thái độ. Cuối cùng có ai ủng hộ du hộ Pháp đảm nhiệm môn chủ trước, không ngại đều đứng ra đây. 30 tên trưởng lão ở bên trong, lập tức có 5-6 người từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới du hộ Pháp sau lưng, trong này tự nhiên bao gồm cùng đường chủ. Du hộ Pháp hướng trong đó một ít trưởng lão nhìn mấy, lại có mấy người cũng đứng ở phía sau của hắn. ủng hộ bản đại môn chủ tiếp tục chấp trưởng thiên địa môn đấy, cũng mời đứng ra đây. An huynh hướng trước người chỉ một cái nói. Phong hộ Pháp, trình hóa thiên. Thủy bộ nhâm trưởng lão các loại người xung quanh ngợi, lập tức cũng đi tới an hình trước người. Bọn hắn phần lớn cùng an hình chi cha, đã qua đời an đường chủ quan hệ không tệ, cùng môn chủ mộc dịch cùng an hình cũng đánh qua không ít quan hệ. Tại đây nhanh trong lúc nguy cấp, bọn hắn kiên định đứng ở an hình sau lưng. Thiên địa môn tất cả trưởng lão chia làm hai phái, nhất phái ủng hộ du hộ pháp, nhất phái ủng hộ an hình. Song phương có tất cả hơn 10 người, còn dư lại sáu bảy tên vẫn đang đang ngồi tu sĩ, liền lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Triệu Hộ Pháp, ngươi vì sao không biểu lộ thái độ?" Cung Đường chủ nhướng mày hướng Hỏa Bộ Hộ Pháp Triệu Tịch tiểu hỏi, người kia là thiên địa môn hôm nay ba đại hộ pháp một trong, địa vị rất cao, hắn tỏ thái độ rất có thể sẽ ảnh hưởng còn lại vài tên tu sĩ quyết định. Lao hủ thập phần khó xử, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Triệu Tịch tiểu lắc đầu. Cung Đường chủ trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, "Hừ, cái này họ Triệu đấy, rõ ràng hôm qua còn miệng đầy đáp ứng ủng hộ Du Hộ Pháp đại triển kế hoạch lớn, hôm nay lại đột nhiên thay đổi." Trong đại điện bầu không khí, lập tức càng ngày càng khẩn trương, song phương bày biện ra rõ ràng rằng có xu thế. An hình trong lòng vương lỏng, nàng trầm giọng nói ra, du hộ pháp, tính toán ra, ủng hộ bản đại môn chủ trưởng lão, so với ủng hộ các hạ còn nhiều hơn ra một người, việc này liền tạm thời không đề cập tới đi. Hôm nay các loại vô lễ cử động, bản đại môn chủ nhớ lại các ngươi cũng là tông môn nguyên lão, sẽ không cho truy cứu, nhưng nếu như còn có lần nữa, bản đại môn chủ sẽ phải căn cứ môn quy. Theo như phía dưới phạm thượng chi ví dụ nặng xử phạt nặng. Chấm đã. Du hộ pháp quát, hắn xoay người lại, hướng trong đó hai gã vẫn đang an vị tu sĩ lạnh lùng nói ra, Ngô trưởng Lão, châu trưởng Lão, các ngươi không chịu tỏ thái độ sao. Buồn hộ pháp nghe nói qua một kiện chuyện lý thú, ba năm lúc trước, tại cái nào đó trên đảo nhỏ. Đừng nói nữa. Nô trưởng Lão thở dài một tiếng, hắn hướng an hình thi lễ một cái, miệng nói xin lỗi, sau đó đứng ở du hộ pháp trong đội ngũ. Châu trưởng Lão cũng là như thế hắn khuôn mặt bất đắc dĩ cho thấy nhất định là bọn hắn có cái gì nhược điểm bị du hộ pháp bắt được lúc này chỉ có thể nghe lệnh làm việc bởi như vậy ủng hộ du hộ pháp người ngược lại vượt qua an hinh đại môn chủ việc đã đến nước này kính xin thoái vị khiến quyền giao ra thánh hỏa chân quyết miễn tổn thương tông môn hòa khí du hộ pháp đắc ý nói an hinh than nhẹ một tiếng nói ra môn chủ vị trí ta có thể cho ra nhưng thánh hỏa chân quyết là môn chủ chủ tu công pháp há có thể tùy ý giao ra rồi hay nói Công pháp này yêu cầu cực cao, cũng chỉ có môn chủ cùng mạn vũ có thể tu luyện. Hừ, không giao ra thánh hỏa chân quyết, cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây. Cung đường chủ lớn tiếng nói. Dứt lời, hắn trong tay hào ánh sáng màu xanh loay lên, một thanh xanh tươi cây kiếm đã tế ra trước người. Dừng tay. Cung đường chủ, ngươi muốn làm cái gì? Trình hóa thiên lớn tiếng gầm lên, coi như là môn chủ gặp bất chắc, ngươi sẽ phải ra tay đối phó các nàng cô nhi quả mâu sao. Tùy ngươi nói như thế nào hôm nay không tầm thường thánh hỏa chân quyết cung một tuyệt không từ bỏ ý đồ cung đường chủ hư lạnh một tiếng nói ra hiển nhiên không đem trình hóa thiên cảnh bày ra để vào mắt không ổn an hình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt đại biến lập tức sẽ phải tế ra một tấm lệnh bài đã đã muộn cung đường chủ lạnh cười nói nếu như không xuất ra cung một sở liệu lệnh ái một mặt vũ hôm nay đã bị trói đang tại bị buộc hỏi thánh hỏa chân quyết một phu nhân nếu như phải cứu quay về con gái Cũng đừng có đem bản môn công pháp giấu giếm, còn là giao ra đây đi. An huynh khẩn trương, trình hóa thiên mấy người này cũng tức giận dị thường, nhao nhao tế ra pháp khí. Một trận kịch liệt nội chiến, sắp tại thiên địa môn cao tầng triển khai. Người nghĩ như vậy muốn thánh hỏa chân quyết. Một thanh niên nam tử thanh âm từ đại điện bên ngoài ung dung chuyển đến, trong đại điện mọi người, nghe vậy nhao nhao thần sắc đại biến. chương 256, Lập uy. Mọi người chưa hoàn toàn minh bạch phát sinh chuyện gì. Cũng chỉ gặp đại điện lối vào ánh lửa loay lên, một nam một nữ hai người xuất hiện ở trong đại điện. Nữ thoạt nhìn 16-17 tuổi, đúng là một mạng vũ. Mẹ, cha rốt cuộc phá quan mà ra rồi. Một mạn vũ cao hứng cực kỳ nói, sau đó mới phát hiện đại điện này bên trong bầu không khí không đúng. Bên người nàng nam tử, thoạt nhìn vẫn là 27-28 bộ dạng, đúng là sáng lập thiên địa môn truyền kỳ môn chủ mục dịch. Phu quân, thật là ngươi. An hình kích động không thôi, có chút nghẹn nào trái lại thiên địa môn tất cả trưởng lão nhìn thấy một dịch đột nhiên xuất hiện phản ứng không đồng nhất có kinh hỉ không hiểu có kích động muôn phần có rồi lại vẻ mặt hoảng sợ tâm thần bất định bất an năm đó một dịch tại huyền hoàng cuộc chiến uy phong bắt diện cái kia diệt địch lúc gọn gàng mà linh hoạt lôi đỉnh thủ đoạn thoáng cái thoáng hiện tại những tu sĩ này trong đầu đứng ở du hộ pháp sau lưng những người kia không tự chủ được rời đi vài bước thuộc hạ tham kiến môn chủ trong đại điện hỗn loạn một đoàn đã liền tham viếng lúc cũng có trước có hậu Thanh âm lộn xộn. Chúc mừng môn chủ tu luyện đại thành. Môn chủ bế quan 20 năm, hôm nay đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ, thật đáng mừng. Trình hóa thiên kích động nói, nói lên cấu nguyên kỳ mấy chữ lúc, thanh âm đặc biệt văn dội, Dụng ý của hắn hết sức rõ ràng, từ lúc 20 năm trước, lúc một dịch chỉ là tích cốc kỳ tu vi lúc, thực lực cũng đã sâu không lường được, có thể tại vạn trong quân giết chết Trấn hải tông cấu nguyên kỳ đại trưởng lão, Hôm nay 20 năm về sau, mục dịch cũng đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ Kỳ thật thực lực chi đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, mục dịch xuất hiện khiến du hộ pháp đám người kế hoạch toàn bộ thất bại, hầu như không có một tia phần thắng. Phu quân, người xuất hiện đúng là thời điểm, trong môn có người muốn cướp lấy trong môn vị trí. An Hinh hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua du hộ pháp đám người. Thật sao? Mục dịch ánh mắt chậm rãi hướng du hộ pháp đám người xem ra, thần sắc băng lãnh, trong giọng nói lộ ra lăng lệ ác liệt sát khí. Du hộ pháp lập tức thân thể khẽ run lên, khó có thể che giấu trong lòng kinh hoàng. Một bên cung đường chủ kinh hãi ngoài, dứt khoát trong lòng quét ngang, tay hắn nắm cây kiếm, nghiêm nghị nói ra, "Liều mạng. Hắn cũng là cấu Nguyên Kỳ tu sĩ, chúng ta cũng là. Mấy người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể chiến thắng hắn." Nhưng mà, một dịch sau khi xuất hiện, tất cả trưởng lão đã dần dần cách xa bọn hắn, chỉ có du hộ pháp, cung đường chủ cùng hai gã trưởng lão còn đứng ở chỗ cũ. Hiển nhiên, mấy người bọn hắn là lần này phản nghịch tiến hành tâm vô luận như thế nào cũng không có thể rửa sạch tội danh dứt khoát hạ quyết tâm cùng một dịch chính diện giao phong cung đường chủ mục dịch nhàn nhạt mà hỏi trấn hải tông cho ngươi chỗ tốt gì cho ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được thánh hỏa chân quyết cung đường chủ khỏe miệng hơi hơi run rẩy hắn vẫn mạnh miệng nói ngươi nói bậy bạ gì đó không có bằng chứng cũng muốn vu oan. hừ mục dịch trong mũi nhẹ nhàng một tiếng tay áo nhẹ nhàng vung lên một cái dính đầy vết máu càn khôn đại từ trong bay ra càn khôn đại bay đến giữa không trung, chật miệng túi mở rộng ra, từ trong rơi xuống ra bảy tám cái lệnh bài, đều là Trấn hải tông lệnh bài. mục dịch nói ra, vừa rồi có mấy cái giáp một đường tu sĩ cùng đệ tử, ý muốn bắt cóc vũ nhi, vừa đúng bị bổn môn chủ đánh lên, liền thuận tay giết chết rồi. đây là từ bọn hắn càn khôn đại trong tìm ra đồ vật. cung đường chủ trong lòng kinh hãi, hắn phái ra nhân trùng, có ba gã tu sĩ, mặc dù không phải là cái này mục dịch đối thủ, nhưng liên thủ. Bao nhiêu có thể có một chút sức phản kháng, không thể tưởng được thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có gây ra, đã bị một dịch hết thể giết chết. Từ mục dịch cái này hời hợt một câu ở bên trong, đủ thấy kỳ thật thực lực chi đáng sợ. Chết không có đối chứng, ngươi không cách nào đem ta định tội. Cung đường chủ nhưng không thừa nhận. mục dịch cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn môn chủ nguyên bản cũng không có quyết định này. Bất quá, chỉ cần bổn môn chủ đem ngươi giết chết, lại điều tra xem ngươi càng không đại, hơn phân nửa còn có thể có phát hiện Cung đường chủ sắc mặt đại biến, khi hắn ý bảo xuống, mặt khác hai gã trưởng lão cũng nhao nhao tế ra pháp khí. Ngược lại là du hộ pháp, có chút do dự, nhưng thủy trung không có tế ra pháp khí. Họ du đấy, loại này lúc sau, ngươi còn không ra tay, chẳng lẽ trông chờ hắn sẽ tha thứ ngươi sao? Cung đường chủ lớn tiếng nói. Du hộ pháp than nhẹ một tiếng, lắc đầu, lùi qua một bên, nhẹ nói nói, môn chủ đối với ta có ơn chi ngộ, ta không cách nào đối với hắn ra tay. Ngu xuẩn. Cung đường chủ hung hăng trợn mắt nhìn du hộ pháp liếc, sau đó hướng hai gã đồng bạn nổi giận, ba người chúng ta đối phó hắn một cái, không phải là không có cơ hội. Hắn lần này lý do thoái thác, đã lộ ra có chút khiếp được rồi. Còn có ta các loại. Trình hóa thiên đám người cũng động thân mà ra, bảo vệ tại một dịch trái phải. Mục dịch rồi lại khoát tay chặn lại, ngăn cản những người này tới gần, hắn thản nhiên nói, chính là ba cái phản nghịch, không có ý nghĩa, đưa tay nhưng diện. Bùn môn chủ hôm nay muốn đích thân giết người là uy. Ra tay đi, lại không ra tay, bọn ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội này. Mục dịch hướng cung đường chủ và ba người lạnh lùng nói. Giết cung đường chủ hét lớn một tiếng, trong tay cây kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, vừa bay chém về phía mục dịch, bay đến một nửa lúc, ánh sáng màu xanh không ngừng biến ảo, trong chớp mắt biến thành hơn 10 đạo màu xanh kiếm ảnh. Hai gã khác trưởng lão, cũng riêng phần mình thi triển độc môn pháp khí, hướng mục dịch điên cuồng tấn công. Mục dịch bất vi sở động thẳng đến những thứ này pháp khí cách hắn bất quá hơn một trượng xa lúc mới trong lúc đó đem ẩn nấp khí tức bạo phát đi ra lập tức một cỗ manh liệt thiên địa nguyên khí từ một dịch trên thân phát ra hóa thành một cỗ vô hình song khí hướng bốn phía bức bách tảng ra cái kia chút ít pháp khí kiếm ảnh lập tức bị cái này vô hình lực lượng chỗ chấn trực tiếp tại chỗ vỡ nát không cần ra tay chỉ là đem khí tức phát ra có thể chấn vỡ cận thân pháp khí rất hiển nhiên mục dịch thực lực cùng bọn họ căn bản không có ở đây một tầng nữa phía trên Đan. Đan sĩ. Người là đan sĩ. Cung đường chủ mặt sám như cho, thanh em run dậy. Lúc này một dịch, khí tức chi mãnh liệt, liên tục mà không tuyệt, cùng cấu nguyên kỳ tu sĩ có rõ ràng khác nhau. Loại này khí tức, chỉ có trong truyền thuyết đan sĩ, mới có thể có được. Tiền bối tha mạng. Cung đường chủ sau lưng một gã trưởng lão hoàn toàn đã không có phản kháng tín nghiệm, hắn quỳ dạp xuống đất, không được cầu xin tha thứ. Vạn bối cũng là thụ chấn hải tông bức hiếp, bất đắc gì mới trợ cùng tặc trộm lấy thánh hỏa chân quyết Chỉ cần tiền bối bỏ qua cho vạn bối ti tiện lệnh, làm nô vì sinh, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Môn chủ tha mạng. Cung đường chủ cũng co quắp ngã xuống đất, trong ánh mắt đều là khẩn cầu, sợ hãi, ý tuyệt vọng. Không có quy củ, không thành phạm vi. Bọn ngươi phía dưới phạm thượng, cấu kết bên ngoài tông, ý muốn lưu nghịch như không giết hết, làm sao có thể phục chúng. mục dịch trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay hào ánh lửa lóe lên, một thanh đỏ thấm bảo kiếm bay ra. Kiếm này tỏa ra hỏa nguyên tức giận vô cùng vì tràn đầy, trên thân kiếm phát ra hỏa diễm bình thường hào quang, rực rỡ tươi đẹp linh động. Phát bảo. Cung đường chủ đám người càng thêm tuyệt vọng. Nguyên hỏa kiếm kiếm quang run lên, giống như một đạo hỏa quang sẽ đánh, dễ dàng đem ba người này giết chết. Kiếm khí bên trong ẩn chứa hung mãnh hỏa lực, trực tiếp đưa bọn chúng thi thể nuốt hết, hóa thành cho tàn. Trình Hóa Thiên đi ra phía trước, đem mấy người kia rơi xuống cản khôn đại nhặt lên, mở ra quả nhiên từ trong phát hiện một ít cùng trấn hải tông có quan hệ vật. nguyên lai like cái này mấy cái ra hỏa căn bản là trấn hải tông nội ứng trình hóa thiên cả giận nói may mắn môn chủ kịp thời xuất hiện du hộ pháp ngươi tụ họp nhiều người mưu nghịch, phía dưới phạm thượng phải bị tội gì trình hóa thiên lạnh lùng chất vấn thuộc hạ thụ gian nhân xúi rủ, phạm phải sai lầm lớn nguyện thụ một chết du hộ pháp hướng mục dịch không người cúi đầu hắn từ biết tử tội tránh khỏi ngược lại thần sắc chấn định không ít Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mục dịch cũng không có nóng lòng xử trí hắn, lúc trước đúng là buồn môn chủ tự mình để bạt ngươi vì thủy hộ pháp, vì sao ngươi muốn tạo phản. Du hộ pháp thản nhiên tự nhiên đáp, có lẽ môn chủ sẽ cho rằng thuộc hạ trả lời là đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng thuộc hạ làm như vậy, tuy có tham lam quyền lực tư tâm, cũng đã có vì tông môn suy nghĩ chi ý. Thiên địa môn nếu muốn phát triển lớn mạnh, không thể cận tồn tại một trong đảo, nhất định phải hướng ra phía ngoài mở rộng, mới có sinh tồn chi đạo. Rất nhiều năm đó Hoàng môn 10 chi còn sót lại tu sĩ, trưởng lão đều hy vọng sinh thời chứng kiến tông môn càng cường đại hơn, nhưng mà môn chủ phu nhân chấp trưởng bổn môn, làm việc vô cùng bảo thủ, liên tiếp 20 năm cũng không quyết trường, trong bổn môn đã có không ít người có chút oán hận chất chứa, chúng ta đều khát vọng có cơ hội đại chiến thân thủ, trọng trấn uy danh. Vì vậy thuộc hạ ý đồ bức môn chủ phu nhân thoái vị, cung tặc cung cô hết sức tương trợ thuộc hạ, công bố chỉ cầu cái kia thánh hỏa trấn quyết, không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là trấn hải tông gian tế. Triệu tịch tiểu tiến về phía trước một bước không người nói ra, du hộ pháp những năm này cẩn trọng, hoàn toàn chính xác vì bản môn phát triển lập nhiều không ít công lao, kính xin môn chủ đại nhân nhìn tại ngày xưa tình cảm lên, tha cho hắn một mạng. Lại có hai ba tên trưởng lão, cũng đánh bạo về phía trước tham viếng ngộ dịch, thay du hộ pháp xin tha. Đã liền phong hộ pháp, cũng thay du hộ pháp xin tha, hắn tuy rằng không ủng hộ du hộ pháp hành vi, nhưng là cho rằng du hộ pháp đối với thiên địa môn thập phần chân thành. Rất hiển nhiên. Cái này du hộ pháp tại thiên địa môn còn là rất có hy vọng, nếu không cũng không thể có cơ hội bức an hình thoái vị, nếu không cung đường chủ cũng sẽ không lợi dụng hắn đến đạt được thánh hỏa chân quyết. Mục dịch đã có chủ ý, hắn nói ra, du hộ pháp, ngươi chỗ phạm chính là là tử tội. Bổn môn chủ tạm thời đem tánh mạng của ngươi ghi nhớ, về sau ngươi có bất kỳ sai lầm, bổn môn chủ đem tùy thời lấy tính mệnh của ngươi. Mặt khác, lấy bản tôn hôm nay đàn sĩ Tu Vi đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm môn chủ chức mà là ý định lui ở Thái thượng trưởng lão vị trí. Nếu như Du Hộ Pháp muốn làm môn chủ, cũng nhận được không ít đồng môn ủng hộ. Kêu môn chủ chi trước, liền giao cho Du Hộ Pháp rồi. Du Hộ Pháp kinh hãi, vội vàng quỳ lại nói: Thái thượng trưởng lão không giết thuộc hạ, thuộc hạ đã mang ơn, không dám lại mưu cầu môn chủ này vị trí. Cho ngươi làm, ngươi liền làm đi. Mục Dịch mỉm cười, bất quá nếu như ngươi làm không tốt, coi chừng bản tôn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Nói đến đây, Mục Dịch đưa tay một trường đem một đường pháp lực phong vào du hộ pháp trong cơ thể, sau đó nghiêm sát mặt, nghiêm nghị nói ra, nhớ kỹ, bản tôn tha thứ chỉ có một lần, nếu như ngươi lần nữa phạm sai lầm, bất luận chân trời góc biển, bản tôn đều đem ngươi đuổi giết đến cùng. Không muốn vọng tưởng, dù là ngươi đã trở thành đan sĩ, bản tôn cũng có nhất kích tất sát nắm chắc. Đúng, thuộc hạ không dám, thuộc tính nhất định tận tâm tận lực lập công chu tội. Du hộ pháp một mực cung kính lễ bài nói. Chương hai người không như xưa. Mục dịch đến đem trận này nguy cấp thiên địa môn tồn vòng phong ba dễ dàng hóa giải vô luận tu vi thực lực còn là lai lịch công lao mục dịch tại thiên địa môn đều là nhân tâm chỗ hướng nếu như mục dịch đã trở về thiên địa môn này quyền lực thuộc sở hữu sẽ thấy không cái gì hoài nghi tất cả trưởng lão nhao nhao chúc mừng mục dịch xuất quan cũng tiến giai thành đàn sĩ cao nhân những người này đều là tu luyện nhiều năm thần du kỳ trở lên tu sĩ tự nhiên minh bạch trí vị này từ nay về sau mục dịch đem cùng bọn họ là hai cái bất đồng cấp độ tồn tại hơn nữa thiên địa môn cũng đem người vì có được một ga đan sĩ thái thượng trưởng lão mà phát sinh biến hóa cực lớn tin tức này mục dịch phân phó môn nhân bảo trì ít xuất hiện không muốn cố ý lên giọng tuyên truyền bất quá đan sĩ tại thiên đảo quốc thuộc về thập phần hiếm thấy tồn tại hơn nữa mục dịch lúc trước chuyển kỳ thân phận, không bao lâu mục dịch lấy đan sĩ tu vi trở về thiên địa môn sự tình cũng đã tại thiên đảo quốc tu tiên giới thời gian dần trôi qua truyền bá ra đến hình nhi những năm này vất vả ngươi rồi đêm hôm đó một dịch đem an hinh ôm vào lòng nghe an hinh nói lên cái này 20 năm chấp trưởng thiên địa môn khó khăn chua sót không khỏi thập phần càng khái mới đầu vài chục năm còn có an đường chủ đám người thế chân vạc tương trợ an hinh đại môn chủ vị trí thập phần củng cố nhưng mấy năm gần đây theo an đường chủ qua đời cùng phong hộ pháp trình hóa thiên đám người dần dần ra đi ủng hộ an hinh thế lực càng ngày càng bạc nhược yếu kém an hinh đối mặt khó khăn cũng chỉ càng lúc càng lớn hơn nữa cung đường chủ rõ ràng cùng trấn hải tông cấu kết Luận trong giặc ngoài phía dưới, an hình cái này đại môn chủ thập phần khó làm, nhưng nàng vẫn đang kiệt lực làm, chính là vì bảo trụ cái này do bản thân phu quân một tay sáng lập tông môn. Nàng làm như vậy, đổi là vì bảo trụ cái này hoàng an đảo. Lúc trước mục dịch đúng là tại nơi này hoàng an đảo trên lăng không mất tích, nàng tổng hy vọng, một ngày kia mục dịch lại có thể chống rông xuất hiện tại hoàng an đảo trên. Vì vậy, vô luận tông môn nhiều bao nhiêu khó khăn, nàng thủy chung duy trì lấy, thủ vững hoàng an đảo, vĩnh viễn không vương bỏ. Bởi vì vất vả tông môn sự vụ có phần phế tâm tư, An Huynh tóc xanh trong mái tóc, đã mơ hồ có thể thấy được mấy cọng, bất quá, bởi vì tu luyện nữ tu công pháp đối dưỡng nhan rất có công hiệu, nàng thoạt nhìn bất quá 24-25, còn là rất là trẻ tuổi. Không khổ cực, chỉ cần có thể chờ đến phu quân trở về, cái gì đau khổ còn không sợ. An Huynh nhẹ nói nói, một tay nắm thật chặt một dịch ống tay áo. Cái này 20 năm, nàng hầu như mỗi ngày đều đảo tưởng có thể cùng một dịch gắn bó trên lệnh tượng. Lúc này một dịch rốt cuộc trở lại bên người nàng, làm cho nàng có gan tựa như ảo mộng cảm giác, sợ đây hết thể chỉ là bọt nước. Không nghĩ tới, huynh Nhi không chỉ có đem thiên địa môn quản lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa mình cũng tiến giai cấu nguyên kỳ cảnh giới. Xem ra huynh Nhi những năm này có phần có cơ duyên. mục dịch mỉm cười nói. Lấy mục dịch lúc trước suy đoán, an huynh thiên phú cũng không tính cực kỳ xuất chúng, nếu như không có đặc thù cơ duyên, nhiều nhất là tu luyện tới thần du kỳ cảnh giới. Bất quá. Nếu không phải An Hinh có cấu nguyên kỳ tu vi, cũng không có khả năng đảm nhiệm thiên địa môn đại môn chủ 20 năm. An Hinh tự nhiên cười nói, không nói gì thêm. Khiến vi phu thay đem người cái này mấy cây trắng bệnh hóa đi. mục dịch nói xong, đem một cỗ hùng hậu chân nguyên chậm rãi đưa vào An Hinh trong cơ thể. Đây chính là thần mạch quyết luyện hóa đặc thù chân nguyên, có thể nhất bồi dưỡng huyết khí, tỏa sáng sức sống, đã liền nghiền nát kinh mạch đều có thể chữa trị phục hồi như cũ. một lát giữa, An Hinh cái kia mấy cộng đã một lần nữa hóa thành tóc xanh, nàng Dung Nhan cũng tựa hồ lại trẻ tuổi 2-3 tuổi. Mục dịch lại lấy ra một viên viên đan dược, giao cho An Hinh. Đây là chú Nhan Đan, vĩnh viễn bảo thanh xuân, Dung Nhan không thay đổi. Vi Phu cũng đã ăn vào một viên, còn có hai khỏa, giao cho Khinh Ca Mạng Vũ, chỉ mong chúng ta người một nhà, đều có thể trường sinh bất lão. Mục dịch nhẹ nói nói. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện tốt đẹp nguyện cảnh, trong lòng của hắn cũng thập phần rõ ràng. Nào có dễ dàng như vậy trưởng sinh bất lão, mặc dù là tu luyện tới cực cao cảnh giới, cũng cuối cùng có thọ nguyên hao hết một ngày, chỉ là so với bình thường phạm trần nhiều người một ít gặp nhau thời gian. An Hinh theo lời ăn vào chú nhan đan, giúp vào một dịch bên thai chán âm thanh khinh mà nói, đều nói lâu trước vị cao về sau, sắc mặt sẽ nhiều mấy phần uy nghiêm, ít vài phần vũ mị. Phu quân, Hinh Nhi còn đẹp mắt không? Đẹp mắt. Tại vì phu trong lòng, người vĩnh viễn đều là động phòng hoa chúc lúc bộ dáng. Mục dịch động tình cười cười, thật sâu tại An Hinh môi son trên vừa hôn. Cái này không lớn phòng ngủ ở bên trong, lập tức đậm đặc tình giống như mật, xuân ý giặt rào. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi là 20 năm xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hôm nay gặp lại, tự nhiên có khác một phen phong tình. Ba ngày về sau, mục dịch cùng An Hinh song song xuất hiện ở một phiến hải vực trên. Phu quân nói, mộ dung muội mội vẫn còn đào hoa đảo này lên sao. An Hinh có chút lo lắng hỏi. mục dịch nhẹ gật đầu nghe tỉ tỉ của nàng cốc mạc ngưng theo như lời nàng từ khi mười mấy năm trước lên ở nơi này ở trên đảo một mình thanh tu nếu như không có xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nàng hơn phân nửa còn ở chỗ này nhận ủy thác của người chung người sự tình mục dịch nhớ kỹ cốc mạc ngưng ủy thác hơi chút dàn xếp liền tới đào hoa đảo tìm mộ dung băng đem yêu đan cùng một ít bảo vật chuyển tặng cho nàng mà an hinh nói nàng cùng mộ dung băng cũng có vài chục năm không thấy có chút tưởng niệm vì vậy cũng phụng bồi mục dịch cùng nhau đến đây Lại nói tiếp, lúc trước ba người chúng ta cùng cưới một thuyền, chính là nguyên ở đảo hoa đảo này. An huynh nhớ lại chuyện cũ, ung dung nói. Nàng hỏi, phu quân, ngươi nói mộ dung mội mội lựa chọn tại đảo hoa đảo ẩn cư thanh tu, có thể hay không cũng là nhớ mãi không quên năm đó sự tình. Không chờ một dịch trả lời, an huynh tự hỏi từ đáp nhẹ nói nói, hơn phân nửa là đấy. Hình nhi có thể nhìn ra, mộ dung muội muội tuy rằng xuất thân bất phàm người theo đuổi quá mức nhiều người, rồi lại duy trì có đối phu quân nữa thích không rời. Nếu như không có Hinh Nhi xuất hiện, có lẽ hôm nay cùng tại Phu Quân bên người đấy chính là Mộ Dung Mộ Mộ. Mục Dịch lúng mẩy nói ra, Hinh Nhi hôm nay đây là thế nào? Cũng đã là nhiều năm trước chuyện cũ, vì sao còn sò so đo tại tâm? An Hinh tự nhiên cười nói, nói ra, Hinh Nhi không phải là so đo, chỉ là có cảm xúc nên phát ra. Hinh Nhi có thể làm bạn Phu Quân nhiều năm như vậy, đã đầy đủ hạnh phúc, không dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Mục Dịch cười nói, còn sớm lắm. Ta và ngươi đều là người tu hành, tối thiểu còn có hơn trăm năm nhưng sinh hoạt, này sinh đời này, không rời nửa bước. Này sinh đời này, không rời nửa bước. An huynh thì thào tái diễn mục dịch lời nói, chút bất chi bất giác, trong hốc mắt phát ra đi một tí nước mắt. Đại khái là xúc cảnh sinh tình, làm cho nàng nhớ tới một ít chuyện cũ đi. Mục dịch có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chính trực mùa xuân, đào hoa đua nở. To như vậy đào hoa đảo, nhiều loại hoa tươi đẹp đám. Xung quanh Phạm nhân du khách cũng là không ít. Một dịch cùng an Hinh trực tiếp từ trên không trung rơi vào đảo hoa đảo ở chỗ sâu trong, tránh được Phạm nhân mắt. Sau đó một dịch lấy ra một khối cảm ứng thạch, rót vào một ít pháp lực. Không bao lâu về sau, một gã áo trắng đồng bền nữ tử, từ hoa đảo ở chỗ sâu trong lượn lờ bay tới, tuy rằng nàng lụa trắng che mặt, nhưng giữa lông mày đã có thể so với thiên tiên, đúng là mộ dung băng. Mộ dung băng nhìn thấy một dịch cùng an Hinh hai người về sau, cũng là sương sở. Dừng ở hơn 10 trượng bên ngoài đảo hoa thụ sao trên. Quần áo theo do lắc nhẹ, hoa đảo từng mảnh vung vãi, tình cảnh này, càng tăng thêm đỡ ra nàng này siêu phàm thoát tục quả thực không dính nửa điểm phàm trần khí tước. Mộ dung sư muội mộ dung muội muội mục mộ dịch, an Hinh song song khen, nhìn thấy cố nhân, hết sức cao hứng Là các ngươi mộ dung băng cũng là có chút kích động. 40 năm trước, đúng là từ đảo hoa đảo này bên cạnh, ba người đã bắt đầu ngồi chung một thuyền một đoạn lữ trình, 40 năm về sau. Ba người lại tụ họp đào hoa đảo, cũng đã cải biến rất nhiều sự tình. Đào hoa đảo còn là cái kia đào hoa đảo, hoa đảo, còn lại như vậy hoa đảo. Niên niên tuế tuế tốn tương tự, tuế tuế niên niên người bất đồng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Các ngươi, nhưng cũng khỏe. Mấy chục năm phân biệt, hóa thành hai câu đơn giản ân cần thăm hỏi, cùng một vòng hiểu ý mỉm cười. Ba người đã trầm mặc một lát, cuối cùng một dịch phá vỡ hiên lặng, hắn nói ra, chúng ta lần này tới. Là thủ cốc sư tỷ huy thác, cho Mộ Dung sư muội chuyển giao một ít bảo vật. "Tỷ tỷ, các ngươi vậy mà gặp được tỷ tỷ." Nàng về tới Thiên Đảo quốc. Mộ Dung Băng lập tức kinh ngạc muôn phần. Mục Dịch lắc đầu, nói ra, "Cốc sư tỷ không có ở đây Thiên Đảo quốc, ta là tại khác một chỗ gặp được nàng, nàng đã là đàn sĩ tu vi." "Thật sự sao? Tỷ tỷ kia vì cái gì không đến gặp ta?" Mộ Dung Băng vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng thập phần hoang mang. Nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Một dịch than nhẹ một tiếng đem cốc mạc ngưng tình cảnh nói đơn giản một lần mộ dung băng nghe vậy thần sắc dần dần ảm đạm xuống thì ra là thế tỷ tỷ vì cốc gia hy sinh quá nhiều nàng nguyên bản trướng mắt bất luận cái gì nam tử hôm nay rồi lại muốn trở thành người khác thiếp tùy tùng nàng không đem ta tiếp đi nguyên lai là vì bảo hộ ta không cho ta lâm vào cùng nàng giống nhau hoàn cảnh mục dịch đem sớm đã chuẩn bị cho tốt càn khôn đại giao cho mộ dung băng nói ra mộ dung sư muội thiên phú của ngươi thật tốt Hôm nay đã là cấu Nguyên Kỳ đỉnh phong tu vi, lại có yêu đan cùng rất nhiều bảo vật tương trợ, hoàn toàn có khả năng luyện hóa kim đan, cũng trở thành một gã đan sĩ. Đợi sư muội tiến giai sau đó, tại hạ nhưng lấy nghị cách đem sư muội đưa vào cái kia chỗ tu tiên giới, cho các ngươi tỷ muội lặng lẽ gặp nhau. Chỉ là, đưa ra ngoài dễ dàng, trở lại sẽ rất khó, Mộ Dung sư mội có thể cẩn thận cân nhắc. Mộ Dung băng tiếp nhận những bảo vật này, trong lúc nhất thời ngơ ngác xuất thần. Tỷ tỷ tuy rằng chỉ so với ta hơn nửa canh giờ, nhưng từ nhỏ đến lớn, mặc kệ sự tình gì, nàng cũng làm cho lấy ta, che chở ta. Ta không thể chơ mắt nhìn tỷ tỷ đứng ở trong hố lửa. Mộ Dung băng thì thào tự nói, nước mắt như chân trâu giống như chảy xuống. Mục Dịch nuống mày, khuyên đủ, đây chính là một gã anh lão. Thực lực chi đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Tại hạ khuyên Mộ Dung sư muội nghĩ lại, không muốn bởi vì xúc động mà chui đầu vô lưới. Mộ Dung băng nhẹ gật đầu, nàng thu hồi nỗi lòng, bình phục tâm cảnh. Hướng Mộc Dịch nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đa tạ, không cần phải nói tạ. Mộc Dịch trả lời, hắn cảm giác được, Mộ Dung băng đối đãi bản thân băng lánh rất nhiều, thậm chí không kịp cốc mặc ngưng. An Hinh cũng chú ý tới điểm này, nàng hướng Mộc Dịch mỉm cười, nói ra, phu quân, chuyện của ngươi xong xuôi sao. Có thể hay không lảng tránh một cái, Hinh Nhi cùng Mộ Dung muội mội có chút nữa Nhi ra việc tư cần Mộc Dịch sững sở, lập tức nhẹ gật đầu, bay ra cái mảnh này rừng hoa đảo. mươi 258 chấn hương thiên địa môn. Một dịch không có bay ra quá xa, hắn nhẹ nhàng ở trên không chỗ, chú ý phía dưới đảo hoa đảo. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hoặc là có người nào đó xâm nhập phụ cận, hắn đều có thể kịp thời phát hiện, kịp thời ra tay. Đợi chừng một canh giờ, Mục dịch đều có chút lo lắng. Rốt cuộc, An Hinh cùng Mộ Dung băng song song từ rừng hoa đảo trong bay ra, Mục dịch vội vàng rơi xuống nên tiếp hai nữ. Hắn phát hiện, An Hinh cùng Mộ Dung băng đều là hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên đều đã mới vừa khóc. Lại không biết các nàng tại nói chuyện gì. Mục dịch trong lòng hiếu kỳ, nếu như An Hinh cố ý phải về tránh hắn, Mục dịch tự nhiên cũng không tốt nói thẳng muốn hỏi. Mộ Dung băng nói ra, ta muốn tìm kiếm một chỗ yên lặng địa phương bế quan trùng kích kim đan cảnh giới. Mục sư huynh, An Tỷ Tỷ, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng hướng Mục dịch cùng An Hinh thi cái lễ, nhẹ lướt đi. Hình Nhi các ngươi đến cùng nói chuyện cái gì. Lâu như vậy, Mục dịch nhịn không được tò mò hỏi. Phu quân đừng hỏi nữa nói tất cả là nữ nhi ra sự tình an huynh mỉm cười đem chủ đề chuyển hướng phu quân đã là đan sĩ thiên địa môn tự nhiên không có khả năng căn nhà nhỏ bé một đảo không biết phu quân có tính toán gì không tự nhiên là muốn phát triển tông môn chấn hưng thiên địa môn Một dịch không cần nghĩ ngợi đáp bất quá ta thân vì đan sĩ bất tiện rất cao điều làm việc vừa vặn khiến du hộ pháp làm môn chủ ra mặt mặt khác ta từ nguyễn hà tông đã mang đến rất nhiều điện tịch một ít luyện đan luyện khí trận pháp phù lục kỹ xảo mặc dù chỉ là tế ra nội dung rồi lại so với chúng ta thiên đảo quốc cao minh rất nhiều dù sao thiên đảo quốc tu sĩ có hạn mà đại lục tu tiên giới rồi lại nhân tài xuất hiện lớp lớp các loại thần thông thủ đoạn cũng muốn phong phú hơn đã có những thứ này điện tịch bổn tông tại luyện khí trận pháp các loại thuận tiện chắc chắn có thật lớn tăng lên chính là ta các loại chấn hương tông môn lớn thời cơ tốt an hinh cao hưng nói thật tốt quá Hinh nhi muốn trợ phu quân giúp một tay hiệp đồng phu quân chấn hương tông môn mục dịch cười nói Không cần, Huynh Nhi những năm này đã quá cực khổ, sau này còn là đem nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện đi. Có viên kia thổ thuộc tính yêu đan, Huynh Nhi đồng dạng có cơ hội tiến giai đan sĩ đấy. vi Phu còn trông chờ cùng ngươi ân ái nghìn năm, ngươi cũng không nên lười biếng. Đúng, Thái Thượng Trưởng Lão. An Huynh le lưới. Làm một cái mặt quỷ, từ khi mục dịch sau khi mất tích, độc ngăn cản một mặt An Huynh còn chưa bao giờ triển lộ ra tinh lịch một mặt. Hai người hướng Hoàng An đảo bay đi, trên nửa đường, mục dịch nói ra. Đúng rồi, cái này 20 năm, trong tông môn toát ra nào nhân tài mới xuất hiện, người nào có thể chịu được trọng dụng, người nào tâm tư không rõ. Hình nhi cùng vi phu nho nhỏ nói đến. An hình đem cửa trong nhân vật đều khai báo một phen, những trưởng lão kia tầng nhân vật. Đại bộ phận mục dịch cũng đã nhận thức, còn có bộ phận tu sĩ, thì là về sau toát ra đấy, mục dịch tức thì không quá quen thuộc. Những người này, có chút là vẫn đối với mục dịch cùng an hình trung thành và tận tâm, có chút rồi lại có mưu đồ khác. Nói đến hỏa hộ pháp triệu tịch tiểu lúc, An huynh có chút nghi hoặc nói, triệu hộ pháp đối tông môn chân thành là không cần phải nói đấy, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Chỉ bất quá hắn đổi chung với chính là lúc trước hoàng môn, mà không phải thiên địa môn. Vì vậy hắn cùng với về sau nhập môn người, cũng không có bao nhiêu liên hệ. Lúc trước hắn nhìn tại phụ thân phân thượng, vẫn là hết sức ủng hộ hình nhi. Nhưng phụ thân thăng tiên về sau, hắn ngày thường liền cùng du hộ pháp đám người đi khá gần. Nhưng kỳ quái chính là... Ngày ấy du hộ Pháp thủ cung đường chủ dụ dỗ công nhiên bức ta thoái vị lúc, triệu hộ Pháp rồi lại thay đổi thái độ bình thường, bảo trì trung lập. Mục dịch chấm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu nói ra, hử. Triệu hộ Pháp năm đó vì sưu tập thánh hỏa chân quyết bị huyền môn Tam Tông đoạt đi bộ phận công pháp, lẻn vào bình Hải Tông làm một gã hỏa bộ trưởng lão Về sau chúng ta thành lập thiên địa môn, cùng huyền môn Tam Tông địa vị ngang nhau, hắn mới ly khai bình Hải Tông, công khai thân phận. Bất quá! hắn tại bình hải tông hơn phân nửa cũng có một ít thế lực tối thiểu nhất cũng là có một ít có thể nói chuyện rất là hợp ý cố nhân vi phu lần này trở về trước đi ngang qua bình hải tông trong đó có một gã hỏa bộ trưởng lão lam tân cùng vi phu gặp mặt một lần cái này lam tân cùng triệu hộ pháp nhất định là quen biết cũ nếu như hắn trước tiên âm thẩm thông chi triệu hộ pháp cái kêu triệu hộ pháp tiếp theo sớm biết được ta đã về tới thiên Đào quốc cho nên lúc đó cũng không có tỏ thái độ an hinh hồi tưởng lại lúc ấy triệu hộ pháp một ít cử động Cảm thấy mục Dịch phân tích vô cùng có đạo lý. An Huynh nói ra, hơn phân nửa như thế. Vô luận như thế nào, triệu hộ Pháp tại trong môn lai lịch cực cao, cũng rất có hy vọng. Chỉ cần hắn thành tâm thành y đứng ở phu quân bên này, mọi chuyện đều tốt nói. mục Dịch vừa cười vừa nói, lại nói tiếp, cái này triệu hộ Pháp đã từng giúp đỡ qua Vi Phu nhiều lần. Nếu không phải hắn xếp đặt thiết kế, Vi Phu cũng sẽ không bị nhạc phụ đại nhân trộm tới hoàng môn, càng sẽ không nhận thức hình nhi rồi. Hắn ngược lại là ngươi vợ chồng ta bà mai người. Duyên đến duyên đi, sau đó hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy vi diệu. Từng cái một trùng hợp, từng cái một ngẫu nhiên, đụng cùng một chỗ, rõ ràng liền biến thành thiên ý. mục dịch trở lại thiên địa môn về sau, quả nhiên đã bắt đầu chấn hương tông môn từng bước một kế hoạch. Hắn chuyên môn điều nhân thủ, xây dựng luyện đan đường, luyện khí đường, trận pháp đường, phụ lục đường bốn tòa phân đường, cũng rộng rãi thu đệ tử, cường điệu tài bồi nhân tài mới xuất hiện. Tu tập những kỹ xảo này, đối với tiên căn tư chất không có quá nhiều yêu cầu, nhưng yêu cầu khéo tay, đối một loại kỹ năng có nhất định được thiên phú. mục dịch mang về điện tịch, so với phong bế thiên đảo quốc tu tiên giới vốn có thủ đoạn, nhưng cao minh hơn quá nhiều. Những thứ khác không nói, riêng là cái kia truyền âm lệnh, liền so với cảm ứng thạch dùng tốt hơn. Người kia chỉ có thể phát ra tín hiệu, người phía trước có thể trực tiếp truyền lại đổi thanh em phức tạp tin tức. Trừ lần đó ra, một ít luyện khí thủ đoạn, cũng là có rất lớn khác nhau. Thiên Đảo Quốc tu tiên giới luyện khí thủ đoạn, hầu như đều là vây quanh cấp thấp yêu thú tài liệu tiến hành. Đối với khoáng vật, kỳ đá, linh mục các loại vận dụng ít, hơn nữa, Thiên Đảo Quốc dù sao đều là hòn đảo, địa hình chỉ một, khuyết thiếu một vài loại cơ bản mạch khoáng, mà cái này vài loại nguyên liệu, Mục Dịch cũng mang về rất nhiều, thỏa mãn luyện chế một đống pháp khí. Mặt khác, Mục Dịch càn khôn đại ở bên trong, lúc đầu vốn là có hơn 200 kiện thành phẩm pháp khí, trong đó hơn phân nửa đều là tại bành lao tổ tàng bảo các ở bên trong lấy được những thứ khác đều là nguyên ở bị hắn thu được càn khôn đại trong về phần trận pháp cái kia càng là có cách biệt một trời một vực nguyễn hà tông nguyên bản tiểu lấy trận pháp nổi danh mục dịch tuy rằng chỉ cho tới cơ bản trong cấp thấp trận pháp điện tịch nhưng đã đủ để cho thiên đảo quốc tu tiên giới tu sĩ mở rộng tầm mắt có thể nói mục dịch xuất hiện không chỉ là khiến thiên địa môn đã có một cái cường đại đan sĩ tòa chấn, hơn nữa mục dịch còn đã mang đến rất nhiều mới lạ kỹ xảo thủ đoạn khiến thiên địa môn tại trong thời gian ngắn thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất Hoang An đảo phụ cận Trung tiểu tông môn, biết được Thiên địa môn có đan sĩ tỏa trấn về sau, hoặc là nhao nhao đầu nhập vào Thiên địa môn, hoặc là liền tự động rời xa. Rất rõ ràng, Thiên địa môn khuyết trường tình thế bắt buộc. Thiên địa môn thừa cơ rộng rãi nạp khắp nơi tu tiên giả, từng bước một lớn mạnh. Bất quá, tông môn cường đại, cũng không thể cho một dịch mang đến quá nhiều biến hóa. Thiên đảo quốc tu tiên giới tài nguyên thập phần có hạn, nhất là cao đoan tài nguyên, hầu như tuyết tích, có thể ngộ nhưng không thể cầu đối với hắn loại này, đan sĩ mà nói, tại Thiên Đảo Quốc trong tu tiên giới, hầu như tìm không thấy có thể rất nhanh tăng lên tu vi thủ đoạn, mặc dù là tốt nhất Hoàng Đảo, kia Thiên Địa Nguyên Khí cũng xa xa so ra kém Huyễn Hà Tông. Vì vậy, mục dịch lý định đem Tông môn phát triển, củng cố sau đó, liền mang theo người nhà cùng một chỗ từ Hoàng An Đảo ở dưới thượng cổ truyền tông trận đi hướng vô lượng sân mạch, sau đó tìm một cái chỗ yên tĩnh địa phương tu hành, chỉ cần không bị Nguyễn Hà Tông phát hiện tung tích là được. Thông qua Thiên Địa môn lớn mạnh bài trừ tu tiên giả trong lòng vững chắc tồn tại huyền hoàng có khác đem một ít cao minh hơn tu luyện thủ đoạn dẫn vào thiên đảo quốc tu tiên liên giới hai điểm này cũng là mục dịch trước mắt chỉ có thể làm đấy thiên đảo quốc bên trong đan sĩ lúc đầu vốn cũng không sẽ quá nhiều hơn nữa lại cực kỳ ít xuất hiện mục dịch vốn cho là bản thân trở về thiên đảo quốc về sau sẽ thập phân an bình sẽ không hướng từ kia như vậy gặp được các loại khiêu chiến nhưng mà ngắn ngủn mấy tháng sau theo một người đến tìm hiểu loại này an bình liền bị đánh vỡ có thể đánh nhau phá một dịch kế hoạch, tự nhiên cũng là tu vi tương đối đan sĩ, người này, chính là Vương Nhược Phong. Một đầu, ngươi xuất quan đúng là thời điểm. Vương Nhược Phong đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ngươi còn nhớ rõ, năm đó chúng ta đã tham gia bình hải tông đệ tử tuyển chọn sự tình sao. Đương nhiên nhớ kỹ. mục dịch nhẹ gật đầu, đó chính là hắn bước vào tu tiên giới cơ duyên. Vương Nhược Phong nói ra, chính là từ một năm kia lên, huyền môn Tam Tông cũng đã bắt đầu vì chuyện hôm nay làm chuẩn bị. Huyền môn tam tông mở rộng ra các cổng, rộng rãi thu đệ tử, vô luận nội môn, đệ tử ngoại môn số lượng, tại đây mấy chục năm trong đã tăng mấy lần, chính là vì ngăn cản Thiên Đảo Quốc tu tiên giới nghìn năm nhất ngộ đại kiếp nạn. Cái này đại kiếp nạn, chính là cái gọi là yêu kiếp. Cách mỗi nghìn năm, hải yêu sẽ đại buộc phát một lần. Chẳng những số lượng, đẳng cấp đều muốn rõ ràng gia tăng, tăng nhiều, thậm chí còn sẽ xuất hiện hải yêu tụ tập thành đàn, chủ động dũng mãnh vào Thiên Đảo Quốc hải vực bốn phía đả thương người tình hình. Người bê quan cái này 20 năm, thiên đảo quốc phụ cận hải vực hải yêu, xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, đã có yêu kiếp buộc phát điểm báo. Dĩ vãng nhiều lần yêu kiếp, đều là thiên đảo quốc các ngộ. Hơn phân nửa tu tiên giả cùng gần nửa phàm nhân cũng muốn tại yêu kiếp trong bị chết. Bởi vì chuyện này vô cùng đáng sợ, tu tiên giới ngược lại rất ít đề cập, ta cũng là thẳng đến đã trở thành đan sĩ, mới biết được những thứ này đáng sợ tin tức. Mục dịch trong mày, trên thực tế, yêu kiếp sự tình, hắn cũng nghe qua một ít bất quá có quan hệ yêu kiếp nội dung trong truyền thuyết đều là mơ hồ không rõ hắn trước kia còn không biết vì cái gì hiện tại tự nhiên minh bạch nơi này là yêu tộc thống trị yêu hải yêu kiếp xuất hiện thứ nhất có thể tiêu hao cấp thấp yêu tộc quá thừa năng lực sinh sản thứ hai cũng có thể ngăn cản yêu hải vợ tộc quá độ sinh sôi nảy nở đạt tới một cái cân bằng tựa như đại lục tu tiên giới yêu cốc nếu như yêu thú số lượng đã rất lâu địa phương tu tiên giới thường thường sẽ tổ chức nhân thủ triển mở một lần đại quy mô tập thể săn yêu Nếu như yêu thú số lượng rõ ràng hạ thấp, thậm chí cũng sẽ đối yêu cốc triển khai bảo hộ, hạn chế tiến vào tu sĩ số lượng. Vương Nhược Phong ngạo nghệ nói ra, lúc này đây, có ta Vương Nhược Phong tại, tuyệt không cho phép đồng dạng sự tình phát sinh. Chương 259, chuẩn bị. Vì vậy, những năm này ta không ngừng khai đàn luận đạo, đề cao hy vọng, chính là muốn tụ tập lên thiên đảo quốc tu tiên giới từng cái lực lượng, ngưng tụ thành một cố, đồng loạt đối kháng yêu kiếp. Vương Nhược Phong nói ra lời nói này lúc, thần sắc nghiêm nghị. Nôn tử chính nghĩa, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Một dịch hơi sướng sở, hắn có chút kinh ngạc nói, thiết hai 20 năm không thấy, ngươi thay đổi rất nhiều. Vương Nhược Phong cười nói, đương nhiên thay đổi. Ngươi cùng ta cũng đã thay đổi. Ta và ngươi không còn là mặc cho người định đoạt cấp thấp tu đồ, cũng không được tầm thường vô vi bình thường tu sĩ, mà là đan sĩ cao nhân, là thiên đạo quốc tu tiên giới chúa tể. Sư phụ ngươi tiếu nguyệt hàn không phải là thường nói sao, cùng tức thì chỉ lo thân mình, đặt tức thì kiềm tế thiên hạ. Hôm nay, ta và ngươi cũng đã là thiên đảo quốc tu tiên giới cao nhất dài tồn tại, làm sao có thể giống như trước giống nhau chỉ cầu sống yên phận. Hiện tại, toàn bộ thiên đảo quốc vận mệnh, đều khống chế tại ngươi trong tay của ta, ta cũng không muốn giống như mặt khắc đan sĩ như vậy, sợ đầu sợ đuôi, không dám nhận lên bản thân ứng với toàn bộ trách nhiệm. Ta ý định chỉ mình có khả năng, xuất lĩnh tu tiên giới tất cả lực lượng, đối kháng yêu kiếp, mục đầu, ngươi sẽ giúp ta giúp một tay đấy, thật không? Vương Nhược Phong trong nôn ngữ hảo khí vượt mây. Hắn thập phần chờ mong nhìn xem mục dịch, chờ đợi người kia trả lời. Lấy Vương Nhược Phong đối mục dịch rất hiểu rõ, mục dịch chắc có lẽ không cự tuyệt, bởi vì mục dịch cho tới bây giờ cũng không phải một cái không dám thừa gánh trách nhiệm người. Huống chi, lần này bọn hắn muốn làm đấy, chính là long trời lở đất đại sự, có khả năng cứu vãn mấy lấy ngàn vạn mà tính phàm nhân cùng tu tiên giả, về tình về lý. Về công tại nghĩa, mục dịch đều không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, mục dịch không chút do dự đáp ứng, hắn có chút kích động nói: Thiết đản, những lời này từ trong miệng ngươi nói ra, nói thực ra làm ta giật cả mình, khiến ta quả thực không thể tin được. Bất quá, ta thật cao hứng, ta đáp ứng ngươi, huynh đệ chúng ta hai người kể vai chiến đấu. Xuất lính tu tiên giả đối kháng yêu kiếp. mục dịch nói ra, những người phàm tục kia, như thường ngày đối với chúng ta tu tiên giả sùng bái cực kỳ, hiện tại, là thời điểm khiến hết thể tu tiên giả đứng ra đây, vì toàn bộ yêu hải nhân tộc hưng vong mà chiến. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là yêu hải yêu tộc thế lực cường đại. Chúng ta thân là đàn sĩ, nếu như cao như thế điều, khó tránh khỏi sẽ khiến yêu tộc chú ý, chỉ sợ yêu kiếp trong. Ta và ngươi hai người còn muốn đối mặt đẳng cấp cao yêu tộc đổi giết. Vậy thì như thế nào? Vương Nhược Phong ngạo nghệ nói ra, dù sao chúng ta đã là đàn sĩ, tu vi khó hơn nữa lấy tiến thêm. Dì không thoải mái đại triển thân thủ, cũng không phụ một trận tu hành. mục dịch mỉm cười, hôm nay Vương Nhược Phong cùng hắn trong ấn tượng chính là cái kia huyền phong Đường thiếu niên. Đã có cách biệt một trời một vực. Năm đó Vương Nhược Phong, khắp nơi tâm cơ, thận trọng từng bước, một mực vì con đường tu tiên của mình như tính, vì đạt được mục đích, không tiếc đùa bỡn các loại âm mưu thủ đoạn, may mà. Vương Nhược Phong đối một dịch một mực vô cùng tốt. Hôm nay Vương Nhược Phong, lý tưởng hào hùng, đầy ngập nhiệt huyết, rất có cao nhân phong phạm, hắn có thể vì toàn bộ yêu hải nhân tộc mà chiến, đem an nguy của mình không để ý. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải là từng chỗ nghe thấy Một dịch thật sự không thể tin, này sẽ đều là một người. Trong lòng mỗi người đều có trinh khí. Mỗi người cũng có thể thành là anh hùng. Một dịch trong lòng thập phần cảm khái, thiết đản, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng. Nếu như thuận lợi ngăn trở yêu kiếp, chúng ta liền có thể đồng loạt ly khai nơi đây, đi đại lục tu tiên giới. Lại xông ra một phen trò. Ngươi có kế hoạch gì? Một dịch hỏi, hắn biết rõ, lấy vương nhược phong thông minh tài trí, hơn phân nửa đã đã tính trước, mới có thể mời Mục dịch gia nhập trợ trận. Vương Nhược Phong nói ra, ta đang tại tìm kiếm nghị cách thông qua đủ loại con đường, liên hệ với thiên đảo quốc cùng phu quân mấy cái nước láng giềng đàn sĩ. Bất quá những người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lên giá phi không ít công phu. Ba năm sau, chúng ta yêu hải đàn sĩ đem tụ tập nhất đường, thương lượng cùng chống chọi với yêu kiếp sự tình. Nếu như cái kia chút ít đàn sĩ nguyện ý ra mặt tương trợ, vậy liền tốt nhất, như nếu không, cũng phải nhường bọn họ trong âm thầm hiệp trợ, tối thiểu nhất muốn đem tất cả cỗ tu tiên lực lượng chủ tính chung đứng lên thống nhất chỉ huy chỉ có như vậy mới có thể đối kháng yêu kiếp một dịch nhẹ gật đầu sự tình trọng đại đối kháng yêu kiếp đây cũng không phải là hắn và vương nhược phong hai người cùng với bình hải tông thiên địa môn hai cái tông môn liên thủ có thể làm một chuyện phải động viên toàn bộ yêu hải nhân tộc tu tiên thế lực thậm chí khả năng liền phạm nhân cũng muốn tham dự trong đó một đầu ngươi mạnh khỏe tốt chuẩn bị ba năm sau chúng ta cùng với khắc đan sĩ tạm biệt chỉ phải tìm được đầy đủ người ủng hộ chúng ta đại sự nhưng thành Vương Nhược Phong tựa hồ còn có chuyện quan trọng, hắn cùng với Mục Dịch nói định việc này về sau, liền vội vàng ly khai. Ba năm thời gian, có thể vì này hảo hảo chuẩn bị một phen. Mục Dịch nghĩ đến, nếu như quyết định muốn làm, vậy tỉ mỉ chu hoạch, hết sức làm tốt. Mấy ngày về sau, Thiên đảo Quốc tu tiên giới truyền ra một cái không lớn không nhỏ tin tức, Thiên địa môn rộng rãi thu các lộ thiện ở luyện khí hoặc tinh thông trận pháp tu sĩ tu đồ, chẳng những bổng lộc cực kỳ hậu đãi, hơn nữa còn đem đạt được thượng cổ luyện khí thuật cùng trận pháp thuật chân truyền. Tin tức này, truyền bá vô cùng nhanh, mới đầu cũng không quá để người chú ý nhưng mà, theo truyền âm lệnh các loại từng kiện từng kiện mới lạ pháp khí từ thiên địa môn chạy ra, thiên đảo quốc cùng phụ cận tu tiên giới đám tu tiên giả rốt cuộc ý thức được, thiên địa môn quả nhiên là nắm giữ một ít cao minh luyện khí thuật, lập tức chạy theo như vị. Không chỉ là cái kia chút ít không môn không phái tán tu, thậm chí còn đã có đến từ tất cả đại tông môn luyện khí đại sư, trận pháp đại sư, cũng đi tới thiên địa môn. Trong bọn họ có rất nhiều vì đạt được thiên địa môn cao minh truyền thừa, có nhưng là mặt khác tông môn phái ra nội ứng, ý đồ đem những thứ này luyện khí, trận pháp thủ đoạn, từ thiên địa môn đánh cắp mà đến. mục dịch đương nhiên sau khi biết người tồn tại, thế nhưng là hắn rồi lại phân phó tông môn cô ý đối với cái này quản lý rời rạc nếu có người đem luyện khí thuật, trận pháp các loại lưu truyền ra đi, cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, không đáng truy cứu. Có câu là mua không bằng mượn, mượn không bằng trộm. Nếu như thiên địa môn đem những thứ này luyện khí thuật các loại công nhiên bán ra, ngược lại sẽ không khiến cho bao nhiêu chủ ý, nhưng thông qua loại thủ đoạn này đánh cắp luyện khí thuật, rồi lại tự nhiên mà vậy bị tất cả đại tông môn cực kỳ trọng thị, nhao nhao đưa vào không ít nhân thủ nghiên cứu. Mục dịch cũng không có đem hết thể từ huyễn hà tông mang đến điển tịch đều duy nhất một lần lấy ra, mà là thường cách một đoạn thời gian, đều chuyển cho môn nhân một bộ phận. Làm như vậy, sẽ hấp dẫn càng nhiều nữa người gia nhập thiên địa môn lúc thiên địa môn có luyện khí sư cùng trận pháp sư đạt tới số lượng nhất định lúc rốt cuộc có thể bắt đầu luyện chế một ít đặc thù pháp khí hoặc là xương là trận khí trận khí là kết hợp được luyện khí cùng trận pháp chi đạo luyện chế ra một loại cường đại bảo vật cần muốn nhờ trận pháp lực lượng dùng liên tục không dứt và lại số lượng kinh người thiên địa nguyên khí mới có thể kích phát bình thường có thể thi triển ra quy mô khổng lồ lớn diện tích pháp thuật nói thí dụ như hạo nhật kính liền là một loại hỏa thuộc tính trận khí vật ấy đạt trăm trượng chi lớn và lại không cách nào thu nhỏ lại thu nhập càn khôn đại ở bên trong kích phát lúc phải mượn nhờ hỏa thuộc tính nguyên dương hạo nhật trận phát trận hơn nữa phải là trời nắng ban ngày mới có thể sử dụng này kính một khi kích phát có thể liên tục không ngừng hấp thu chung quanh tu sĩ tu đồ tế ra hỏa thuộc tính chân nguyên tại ngày chi tinh hoa dung hợp xuống hóa thành rất mạnh hỏa thuộc tính thần thông lực công kích kinh người cực kỳ loại bảo vật này không phải là một hai cái luyện khí sư có thể hoàn thành trên trăm tên luyện khí sư cùng bảy tám tên trận pháp sư lẫn nhau hợp tác có thể tại một năm trong thời gian luyện chế ra một mặt hạo nhật kính coi như là đáng quý rồi loại vật này bình thường đều là hành động chấn tông chi bảo lúc cường địch xâm lấn lúc có thể tự bảo vệ mình đối mặt vô số hải yêu hình thành yêu kiếp trận khí cũng có đất dụng võ trận khí luyện chế không quá cần đặc biệt cao đoan bảo vật tài liệu sử dụng nguyên liệu liền tương đối bình thường thông thường nhưng cần số lượng rồi lại cực kỳ kinh người một kiện hạo nhật kính cần thiết khoáng cùng hỏa đồng thạch thỏa mãn luyện chế trên trăm kiện hỏa thuộc tính pháp khí cân nhắc đến thiên đảo quốc tu tiên giới có tài nguyên chủng loại cùng với tu sĩ si tu đồ tu luyện công pháp mục dịch chọn lựa hạo nhật kính các loại chính là 3 năm loại trật khí khiến môn nhân đem hết toàn lực luyện chế thiên đảo quốc tu tiên giới mặc dù không có cái gì quá đỉnh giai tài nguyên nhưng cấp thấp tinh thạch cùng một vài loại trụ cột tài liệu luyện khí rồi lại có không ít nhất là đáy biển núi lửa hải đảo các loại trên biển đặc thù bảo vật càng là số lượng rất nhiều nơi này là yêu hải là yêu tộc thống lĩnh địa bàn cấp thấp yêu thú linh trí quá mức thấp cũng không hiểu được sử dụng cái kia chút ít tài nguyên. Đảng cấp cao yêu tộc tuy rằng nghe nói linh trí đã không thua nhân loại, nhưng cũng đã khinh thường tại sử dụng những thứ này cấp thấp tài nguyên. Vì vậy, thiên đạo quốc tu tiên giới vẫn có không ít cấp thấp tài nguyên có thể lợi dụng. Mấy năm này, một dịch cận cư phía sau màn bố trí thiên địa môn đại lượng luyện chế trận khí, làm việc ít xuất hiện, rất ít lộ diện. Mọi người chỉ biết là thiên địa môn có một đan sĩ thái thượng trưởng lao tòa chấn ngày càng lớn mạnh, rồi lại ít có một dịch sự tích lưu truyền tới. Nói cùng hắn lúc thường thường còn là nhắc tới hơn 20 năm trước huyền hoàng cuộc chiến. So sánh dưới Vương Nhược Phong sẽ phải rêu rao hơn. Hắn không chỉ có tại thiên đảo quốc tu tiên giới khai đàn luận đạo, khiến cho thật lớn oanh động, về sau thậm chí còn đi miêu cương quốc, ô thủy quốc các loại mấy cái nước láng giềng trong tu tiên giới, cùng địa phương tu tiên giả trực diện tiếp xúc, vương cái giá, kiên nhẫn truyền thụ tu hành chi đạo, tự nhiên cũng là đã bị thật lớn hoan nghênh. đan sĩ tại đây vùng tu tiên giới, liền là nhân tộc trong cao nhất giai tồn tại hơn nữa từ trước đến nay thập phần thần bí hôm nay có một gã đàn sĩ vậy mà công nhiên bốn phía du lịch truyền đạo giải thích nghi hoặc đương nhiên khiến tu sĩ tu đồ chúng buôn tẩu bẩm báo vương nhược phong đến mức cũng như cùng xoáy lên một cỗ gió lốc đưa hắn thanh danh hy vọng truyền khắp yêu hải nhân tộc tu tiên giới tất cả hẻo lánh thời gian dần trôi qua cái kia chút ít tận cư ẩn thân tại yêu hải các nơi đàn sĩ chúng cũng chú ý tới cái này cử chỉ không giống bình thường vương nhược phong vương nhược phong cũng công khai đấy hoặc là thông qua đủ loại con đường trăm phương ngàn kế cùng những thứ này đàn sĩ bắt được liên lạc truyền lại tin tức mời bọn hắn không lâu sau tổng hợp nhất đường thương thảo yêu kiếp đại sự ba năm thời gian nhoáng một cái tức thì một ngày này vương nhược phong đi tới thiên địa môn cùng mục dịch kết bạn đi hướng ô thủy quốc đan sĩ tụ hội địa điểm chọn tại ô thủy quốc bởi vì này lần tụ hội là vương nhược phong làm đội trưởng khởi xướng đấy nếu như an bài tại thiên đạo quốc bên trong khó tránh khỏi sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ Những thứ này đàn sĩ có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, tự nhiên từng cái đều hết sức cẩn thận, sẽ không tới thiên đảo quốc. sáu 260, Kim Ngọc Cung Một đầu, ngươi còn nhớ rõ năm đó cốc gia lão tổ sao. Đáng tiếc, ta Thủy Trung không liên lạc được cốc gia người. Từ mười mấy năm trước bắt đầu, bọn hắn dường như trong vòng một đêm hư không tiêu thất, không có ai biết tung tích của bọn hắn, đã liền tiền trưởng môn cũng không rõ ràng lắm. Vương Nhược Phong có chút tiếc nuối nói. Bất quá, tính toán ra. Cốc gia lão tổ thọ nguyên đã không sai biệt lắm, coi như là có thể tìm tới hắn, hắn chưa hẳn cũng có thể giúp ta các loại giúp một tay. Vương Nhược Phong thở dài, hắn hướng Mục Dịch nói ra: Thiên Đảo Quốc còn có mấy vị đan sĩ, đáng tiếc cùng ngươi ta đều kéo không hơn nửa chút giao tình, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ đứng ở ta và ngươi bên này. Mục Dịch trong lòng khẽ động, hắn vốn là muốn nói với Vương Nhược Phong cốc gia lão tổ tung tích, nhưng hắn đã đã đáp ứng cốc mà ngừng, phải đối với cái này sự tình giữ bí mật, cho nên liền không có tiếp lời nói chuyện. Vương Nhược Phong tiếp tục nói: Thiên Đảo Quốc trong tu tiên giới, Trấn Hải Tông, Định Hải Tông có tất cả một gã thái thượng trưởng lão. Trấn Hải Tông thái thượng trưởng lão Cù đạo hưu quanh năm bế quan không hỏi thế sự. Lúc này đây ngược lại là thỉnh động hắn, xem ra hắn hơn phân nửa cũng có tâm đối kháng yêu kiếp. Thế nhưng là Định Hải Tông chính là cái kia đan sĩ vô dục chân nhân, rồi lại là một bộ một chút cũng không có lo lắng tâm cảnh, chỉ sợ mặc dù là Định Hải Tông bị diệt môn rồi, hắn cũng không nhất định sẽ ra tay. Lần này hắn tuy rằng đáp ứng đi gặp. Nhưng sẽ hay không tham dự đối kháng yêu kiếp, sẽ rất khó nói. Mặt khác, còn có hai gã đan sĩ, nhưng là tàn tu, bọn họ là một đôi vợ chồng, nam kêu lưu vũ hảo, nữ tên là du bích viện, hai người này nghe nói tu luyện là nam nữ song tu công pháp, ngày thường như hình với bóng, hơn nữa cực kỳ ít xuất hiện. Đường đường đan sĩ thân phận, nhưng không có khai tông lập phái, cũng không có thu đồ đệ, không biết những loại người này hay không sẽ ở yêu kiếp trong động thân mà ra vương nhược phong đem thiên đảo quốc tu tiên giới vài tên đan sĩ đều nhất nhất báo cho biết một dịch mục dịch cái này mới khẳng định biết rõ thiên đảo quốc tu tiên giới quả nhiên có vài tên đan sĩ cao nhân nhớ năm đó một dịch còn là bình hải tông nội môn đệ từ lúc đan sĩ là cỡ nào xa không thể chạm tồn tại có quan hệ tin tức của bọn hắn vĩnh viễn giống như sương mù bình thường mờ ảo thiệt giả khó phân biệt mà hôm nay bọn hắn rồi lại cùng với một đám đan sĩ gặp mặt chỉ có tu vi đã đến cái nào đó cảnh giới mới có thể tiếp xúc đến tương ứng người cùng vợ vương nhược phong một thân phong thuộc tính công pháp phi hành tốc độ cực nhanh bất quá một dịch huyền hoàng thông tu pháp lực dày đặc cũng là không rơi vào thế hạ phong vương nhược phong mấy lần cố ý tăng thêm tốc độ kéo ra một dịch một chút nhưng một dịch rất nhanh lại có thể đuổi theo như thế mấy lần về sau vương nhược phong có chút kinh ngạc nói một đầu xem ra pháp lực của ngươi không giống bình thường a chắc hẳn thực lực của ngươi cũng là không giống bình thường chật chậ ta và ngươi hồi lâu chưa từng luận bàn rồi Nếu là có cơ hội, ta ngược lại là rất muốn cùng ngươi vượt qua mấy chiêu. mục dịch trong lòng cười khổ, sự cường đại của hắn thực lực, đều là nguồn gốc ở một lần lại một lần sinh tử ác đấu, đang cùng người luận bàn lúc, chỉ sợ dùng không xuất ra mấy trở thành sự thật thực bản lĩnh. Là một cái ý kiến hay. mục dịch cũng muốn nhìn một chút vương nhược phong cuối cùng có gì thần thông, lại nói tại Bình Hải Tông Kim thu hội thí lên, cùng với về sau huyền hoàng cuộc chiến ở bên trong, ta và ngươi đều không có chính diện giao phong cơ hội. Ngoại trừ nối khố ta và ngươi tỉ thí qua mấy lần công phu quyền cước bên ngoài, ta và ngươi không còn có luận bàn qua. Vương Nhược Phong cười to nói, đúng vậy a Lại nói tiếp, nối khố ta cuối cùng là thua cho ngươi một chiều nửa thức. Hiện tại cũng không biết có thể hay không chiến thắng trở về ngươi một hai lần, cũng không thể cả đời đều bại bởi ngươi đi. Ha ha. Một dịch khỏe miệng hơi hơi nít lên, cười mà không nói. Lấy hai người kinh người tốc độ phi hành, vẫn đang hao tốn mấy ngày công phu, mới đã tới ô Thủy Quốc. Nơi đây trong nước biển, nổi lơ lửng đại lượng ô tảo, xa xa nhìn lại, biển rộng đều là đen áp tháp một mảnh, cho nên liền đã có cái tên này. Bất quá nơi đây nước gấm quanh năm ấm áp, đại ngư tràng rất nhiều, ở trên không xa xa nhìn lại, có thể nhìn xem thành từng mảnh bầy cá phun ra bọc trắng, mục dịch đống nhiên nghĩ đến, nếu như phụ thân ở chỗ này lúc ngư dân, khẳng định thu hoạch tương đối khá. Bất quá, lấy phàm nhân đội thuyền tốc độ, từ Hàn Nha đảo vận chuyển đến nơi đây, chỉ sợ muốn mấy chục năm công phu hơn nữa muốn trải qua tầng tầng khó khăn hiểm trở căn bản là chuyện không thể nào lần này đan sĩ tụ hội địa điểm tại ô thủy quốc một chỗ gọi là kim ngọc cung địa phương là ô thủy quốc lai lịch cao nhất đan sĩ hát tử chân nhân động phủ chỗ Một dịch cùng vương nhược phong chính ở trên không trong phi hành đột nhiên xa xa trên mặt biển một cái chói mắt quang điểm xuất hiện dọa hai người nhảy dự tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại tựa hồ là vật gì đó phản xạ chói mắt ánh mặt trời bay gần sau đó hai người mới nhìn rõ ràng Đây là một tòa cung điện, tòa cung điện này hẳn là kiến tạo tại cái nào đó trên đảo nhỏ, nhưng bởi vì chiếm cứ toàn bộ đảo nhỏ, xa xa thoạt nhìn giống như là một tòa thành lập tại trên mặt biển cung điện. Cung điện mặt ngoài đều là bóng loáng trắng loáng ngọc bích, trông như gương trước mặt giống như phản xạ ánh mặt trời, vừa rồi bọn hắn thấy trói mắt hào quang, chính là cái này nguyên nhân. Một dịch thô sơ giản lược đoán chừng, cung điện dưới đáy chừng trên trăm trong rộng lớn, càng lên cao càng nhỏ, kiến tạo như vậy một tòa ngọc điện thờ, cần dùng đi ngọc thạch tuyệt đối là cái khó có thể tưởng tượng con số vương nhược phong hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói quả nhiên đủ khí phái những thứ này đan sĩ tu vi không cách nào tiến thêm lại không dám vô cùng lên giọng liền đem hứng thú chuyển rời đến từng cái phương hướng cái này hát tử chân nhân đại khái chính là đem tâm tư đều dùng tại tòa cung điện này trong đi thật sự là cùng cực nhàm chán hai người bay gần về sau lập tức liền có bốn nam tư nữ tám gạ tu sĩ từ trong cung điện bay ra nên đón hướng bọn hắn tám người này nam Anh Tuấn Bất phàm, nữ dung mạo tuyệt hảo, quần áo và trang sức ngăn nắp xinh đẹp, thập phần chỉnh tề, nhìn qua liền rất có khí phái. Vạn bối cung nên hai vị tiền bối, gia sư hát tử chân nhân chính ở tầng chót vót trong điện kim loan đợi chờ đã lâu. Tiền bối, mời. Tám người chỉnh tề không người thi lễ, lộ ra hảo phóng vừa vặn. Mục dịch cùng vương nhược phong nhẹ gật đầu, theo mấy người kia chậm rãi hướng kim ngọc cung bay tới. Dựa vào là thêm gần về sau, mục dịch chứng kiến kim ngọc cung tầng cao nhất có một tòa vàng son lộng lấy đại điện đại điện trên mái hiên từng khối gạch ngói đều là kim quang long lánh chung quanh dựng đứng trăm trạm khắc gỗ rồng trụ lớn trèo trống cây cột là màu xanh mỹ ngọc tạo thành phía trên đằng long đồ án nhưng là kim quang long lánh những thứ này đều là chính thức kim chuyên cái kia chút ít kim long trụ mặt ngoài kim long cũng là vàng dòng chế tạo Ố thủy quốc hơn phân nửa vàng đều ở đây trong một người tu sĩ nhìn thấy một dịch đang gõ số lượng chỗ này kim loan điện liền thừa cơ giới thiệu một phen ngập trong vàng son. Vương Nhược Phong lắc đầu nói ra, Kim Ngọc Cung như thế chói mắt, không sợ làm cho rất nhiều người thường đến nảy vây xem sao. Một người tu sĩ một mực cung kính trả lời, hồi tiền bối, Kim Ngọc Cung ngày thường đều có ảo trận che giấu, phàm nhân là nhìn không tới tòa cung điện này, chỉ vì hôm nay có tiền bối các loại khách quý quan lâm, liền đem pháp trận triệt hồi rồi. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bay đến Kim Ngọc Cung lên, khoảng cách Kim loan điện bất quá mấy trăm trưởng lúc, lượn lờ tiền âm từ trong truyền đến. Ngay sau đó, mười mấy tên tuổi trẻ thiếu nữ vừa múa vừa hát, nên đón ra kim loan điện bên ngoài, cũng có một gã lao giả dâu bạc trắng đã ở nhiều người thiếu nữ tún tụng xuống, bay ra ngoài điện. Lao giả này đang mặc một bộ áo bào tím, khí tức bất phàm, mục dịch nhìn qua liền biết hắn là một gã đan sĩ. Thiên đảo quốc Bình Hải Tông Vương Nhược Phong, bái kiến chân nhân. Vương Nhược Phong chắp tay thi lễ, lao giả trước mắt, chính là nơi này chủ nhân, hát tử chân nhân. Thiên đảo quốc thiên địa môn mục dịch, bái kiến chân nhân mục dịch cũng lập tức thi lễ cũng cho thấy thân phận của mình vương đạo hữu mục đạo hữu khổ cực rồi mau mau cho mời nhị vị đạo hữu tới được sớm đạo hữu khác chỉ sợ còn phải đợi trên một ít thời điểm hắc tử chân nhân mỉm cười đem hai người mời vào trong điện kim loan đại điện bên ngoài vàng son lộng lẫy trong đại điện cũng là hết sức xa hoa trang trí thập phần cẩn thận khảo cứu mục dịch tiến đại điện đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mặt hơn 10 trượng lớn nhỏ bình phong cái này bình phong chỉ dùng để một khối nguyên vẹn đáy biển ẩn linh thạch chế tạo mà thành thập phần hiếm thấy bình phong hướng thiên nhiên hoa văn theo chung quanh ẩm ướt biến hóa mà biến hóa không được biến ảo ra các loại đồ án rất là rực rỡ tươi đẹp một dịch không khỏi nhìn nhiều hai mắt ha ha đây là lão phu tự mình từ vạn trượng dưới đáy biển đào ra một khối ẩn linh thạch ẩn linh thạch coi như là một loại thủy thuộc tính tài liệu luyện khí cũng không hiếm thấy nhưng bình thường đều là lớn nhỏ cỡ năm tay ngẫu nhiên cũng có khối lớn đấy loại này có thể làm thành bình phong lớn nhỏ hơn linh thạch này giới bên trong hẳn là độc nhất vô nhị rồi hắc tử chân nhân mỉm cười nói hắn tuy rằng tận lực biểu hiện tự nhiên nhưng vẫn như thế khó có thể che giấu trong lòng vẻ đắc ý kim ngọc cung danh bất hư truyền chúng ta hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt vương nhược phong cùng cười một tiếng mục dịch cũng khen hai câu dù sao cũng là lần đầu gặp mặt lẫn nhau giữa cũng muốn tận lực khách khí một ít bất quá trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ lớn như vậy nghiêm chỉnh khối hờn linh thạch Ngược lại là có thể dùng để luyện chế một kiện thủy thuộc tính trật khí, cũng không biết cái này Hắc tử chân nhân có nguyện ý hay không chuyển nhượng, từ hắn lúc trước vẻ đắc ý đến xem, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng nhượng lại đấy. Hai người được mời vào kim loan điện, liền chỗ ngồi sau đó, liền có tất cả hai gã dáng người luyện chuyển thiếu nữ tại trái phải hầu hạ. Lão Phu bố trí một đầu vũ khúc, kính xin nhị vị đạo hữu bình luận điểm chỉ chính. Hắc tử chân nhân vỗ tay một cái, hơn hai mươi tên thiếu nữ vũ giả liền bắt đầu vừa múa vừa hát. Những thứ này vũ nữ bọn chúng đều là dung mạo nhất lưu, dáng người cũng là vô cùng tốt, bất quá đây đối với một dịch bực này đan sĩ mà nói, cũng không coi là cái gì. Cần biết đã đến đan sĩ cảnh giới, dung mạo đã là một bộ túi già chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy pháp lực sửa đổi dung nhan. Bất quá, sau một lát, cái này ca múa rồi lại cho một dịch một ít không đồng dạng như vậy kinh hỷ. Những thứ này vũ nữ, bọn chúng đều là tu tiên giả, đều có nhất định được tu vi. Hơn nữa tu luyện pháp thuật cũng là tất cả không giống nhau, các nàng một bên dịu dàng vũ động dáng người, một bên còn thi triển ra một ít pháp thuật, xen kẽ tại ca múa bên trong, kiến tạo ra các loại bầu không khí cùng hoàn cảnh. Ca cả khúc trên võ đài, đống nhiên hỏa diễm bay lên, đống nhiên tuyết bay lời trời, đống nhiên giượn chơi đùa, đống nhiên đón gió pháp phối, cái kia chút ít pháp thuật dung nhập, khiến cái này bốn khúc ca múa trở nên càng thêm mê vẫn nhiều vẻ. Quả nhiên là trải qua cẩn thận bố trí, thi pháp lúc chi tiết, suy tính thập phần chu toàn. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, bất quá, một cái đan sĩ vậy mà trong ngày nghiên cứu những thứ này, thật sự có chút hoang phế. Một nén nhang về sau, một khúc múa cuối cùng, Vương Nhược Phong cùng một dịch đều gọi khen vài câu. Vương Nhược Phong đồng thời truyền âm cho châu ngồi bên cạnh cách đó không xa một dịch, nói ra, ai tu tiên giới mặt lộ vẻ yêu kiếp, nước sôi lửa bỏng, cái này hắc tử chân nhân rồi lại cả ngày tại đây Kim Ngọc Cung bên trong, trải qua ca múa mừng cảnh Thái Bình thối nát sinh hoạt. Chương Lạc tiên tử. Một dịch hướng Hắc tử chân nhân hỏi, chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ca múa, không biết cái này đầu vũ khúc tên gọi là gì. Này bốn khúc tên là bất tiện tiên. Hắc tử chân nhân đáp, mỹ nữ giai nhân làm bạn, hàng đêm sinh ca, vinh hoa phú quý, hưởng chi vô cùng, mặc dù thành tiên, cũng bất quá chỉ như vậy đi. Một dịch mỉm cười, bất tiện tiên cái tên này rõ ràng có chút ghen tuông, chính là bởi vì Hắc tử chân nhân thân là đàn sĩ, tại đây yêu hải trong tiên lộ hầu như đoạn tuyệt dứt khoát thỏa thích hưởng lạc dùng bất tiện tiên đến tê liệt bản thân mặt khác cái này hát tử chân nhân trên thực tế nhất định đối tiên lộ cực kỳ hướng tới nếu như cho hắn một đường cầu tiên hy vọng chỉ sợ những thứ này kim ốc ngọc điện mỹ nhân thiếu nữ đẹp đều là xem qua mây khói mục dịch hướng vương nhược phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái vương nhược phong cũng là khỏe miệng hơi vệnh hướng mục dịch nhẹ gật đầu hai người có ý tứ là cái này hát tử chân nhân khả năng có thể bị thuyết phục mục dịch vương nhược phong cùng hát tử chân nhân một bên xem xét ca múa một bên có một câu không có một câu chuyện phiếm đứng lên hắc tử chân nhân tựa hồ cố ý lảng tránh yêu kiếp sự tình chỗ nói chủ đề đều là một ít kỳ văn dị sự danh thắng phong cảnh linh trả tiền cất các loại lời ong tiếng ve vương nhược phong cũng không nóng nảy câu được câu không trò chuyện ước hẹn sau một lúc lâu sau có đệ tử hồi báo nói là có hai gã đan sĩ tiền bối tới gần hắc tử chân nhân và ba người liền đồng loạt nên đón ra ngoài điện thấy được một đôi thiếu niên vợ chồng Hai người này thoạt nhìn đều rất là trẻ tuổi, 17-18 tuổi bộ dạng, nam tử phân nửa bên trái mặt cùng thiếu nữ nửa bên phải mặt đều bị Ngân Quang lóng lánh mặt nạ che đậy, riêng phần mình chỉ lộ ra nửa phó khuôn mặt. Không dùng giới thiệu, Vương Nhược Phong liền đoán được hai người này lai lịch, hắn trước tiên vừa chấp tay, nói ra, nhị vị chắc là thiên đạo quốc lưu đạo hữu cùng du đạo hữu hiển khang lệ hai người, vị này chính là này địa chủ nhân Hắc Tử Trần Nhân, vị này chính là thiên địa môn mục dịch mục đạo hữu, tại hạ là Vương Nhược Phong thẹn ở bình hải tông thái thượng trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu mọi người lẫn nhau khách khí một phen không chờ bọn hắn tiến vào kim loan điện rất nhanh lại có một gã đan sĩ màu bạc đột quang hướng nơi này bay tới là lạc tiên tử hắc tử chân nhân liếc nhận ra sắc mặt rõ ràng kích động không ít hắn tự mình bay ra ngoài trăm dặm nên đón một dịch đám người không muốn lộ ra thất lễ đành phải cung cùng tại sau lưng lạc tiên tử là thần thánh phương nào Một dịch hướng vương nhược phong truyền âm hỏi vương nhược phong đáp lạc ngân sa lạc tiên tử miêu cương quốc địa vị tối cao người riêng có miêu cương thánh nữ danh xưng là trong truyền thuyết nàng này từ khi ra đời lên liền bị coi như tương lai thánh nữ cung phụng địa vị cao cả nếu như có thể thuyết phục nàng này tham chiến cái kia miêu cương quốc tu tiên giới tất cả chi thế lực đều tham chiến đấy một lát sau tia sáng trắng thu vào một gã màu bạc cung trang cách gan mặc cô gái che mặt xuất hiện ở mọi người trước người tuy rằng cắt trắng che mặt thấy không rõ chân dung nhưng từ nay về sau nữ mặt mày trong đến xem đã biết nàng này tất nhiên tư sắc hơn người hơn nữa còn lộ ra một cố khó có thể nói hết vũ mị chi ý làm cho người vừa thấy liền tâm tinh chập chờn ngưỡng mộ đã lâu lạc tiên tử khuynh quốc huynh thành danh tiếng hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân tam sinh hữu hạnh hắc tử chân nhân cũng không rảnh rỗi buồn nôn há miệng liền lớn khen vài câu lạc tiên tử mỉm cười hai mắt như là loan nguyệt tăng thêm vài phần thẹn thùng nàng lúc này càng giống là một gã không dành thế sự non nớt thiếu nữ rất khó cùng một quốc gia tôn sư đan sĩ cao nhân liên hệ tới hắc tử chân nhân thấy được ngây dại chút bất chi bất giác ánh mắt liền khóa lại bất động có chút thất lễ vương nhược phong vội vàng hướng mục dịch truyền âm nói ra cô gái này còn mang mạng che mặt thì có như thế mị lực như tháo xuống cái khăn che mặt cái kia vẫn còn được lấy ta xem nàng này hơn phân nửa biết cái gì cổ mê hoặc lòng người quỷ dị công pháp nghe đồn miêu cương quốc tu tiên lên giới ngoại trừ tu tiên công pháp bên ngoài bởi vì khí hậu địa lý đặc thù còn thập phần am hiểu dưỡng cổ cái kia chút ít cổ trùng thiên kỳ bách quái khó có thể nắm lấy ngươi phải cẩn thận rồi mục dịch nhẹ gật đầu chưa đáp lời cái kia lạc tiên tử bỗng nhiên phụt một tiếng cười ra tiếng lạc tiên tử hướng vương nhược phong nói ra vị đạo hữu này điên tâm nhị vị đạo hữu tuy rằng tuổi trẻ tài cao bất quá tiểu nữ thủ thân như ngọc sẽ không thông đồng nhị vị đấy huống hồ mê tâm cổ cũng chỉ có thể mê hoặc tâm trí không cứng người nhị vị đạo hữu tâm tính kiên định há có thể đơn giản chúng chiêu vương nhược phong lập tức sắc mặt khẽ biến hắn kinh ngạc hỏi lạc tiên tử có thể nghe được tại hạ mật ngữ truyền âm mật ngữ truyền âm là thông qua pháp lực thi triển người bên ngoài nếu muốn nghe được trừ phi bản thân pháp lực tại phía xa truyền âm người phía trên nàng này cùng mọi người giống nhau đều là kim đan kỳ đan sĩ theo đạo lý là không thể nào nhìn thấu vương nhược phong mật ngữ truyền âm thủ đoạn ha ha tiểu nữ vừa đúng nuôi thính âm cổ loại này cổ trùng bổn sự khác không có đó là có thể nghe được phương viên trăm dặm bên trong các loại thanh âm rất nhỏ Mặc dù là mật ngự chuyên âm, nếu là cách nhau khá gần, nó cũng có thể nghe là đến. Vì vậy chư vị đạo hưu nếu là nói tiểu nữ nói bậy, tiểu nữ thế nhưng là có thể nghe được, hơn nữa thập phần mang thủ a. Lạc tiên tử nói xong, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Nàng chủ động nói rõ thính âm cổ sự tình, đủ thấy thẳng thắn thành khẩn, rất có tiêu trừ địch ý ý tứ, này cũng ngược lại khiến vương nhược phong có chút ngượng ngùng. Là tại hạ vô lễ, thiên đảo quốc vương nhược phong, bài kiến lạc tiên tử mời tiên tử tha thứ tại vương mỗ mạo muội tiến hành vương nhược phong ngượng ngùng cười cười chắp tay thi lễ sau đó hắn vội vàng bỏ qua một bên chủ đề giới thiệu lên mục dịch cùng lưu du phu phụ hai người lại là một phen thông thường khách sáo thi lễ về sau mọi người cùng một chỗ quay trở về trong điện kim loan hắc tử chân nhân vốn là muốn đem cái này kim ngọc cùng xa hoa chỗ hướng lạc tiên tử khoe khoang một phen kết quả phát hiện đối phương tựa hồ không có hứng thú liền không có nói thêm trong điện kim loan Mọi người ngồi vào chỗ của mình, ca múa tái khởi. Hắc tử chân nhân lệnh Vũ nữ đem bất tiện tiên lại biểu diễn một lần, khiến Lạc tiên tử cùng lưu Du phu phụ hai người xem xét, đáng tiếc mới diễn đến một nửa, Lạc tiên tử rồi lại đôi mi thanh tú cao lại nói, "Chân nhân nơi đây chỉ có nữ tử bạn nhảy sao?" Hắc tử chân nhân sững sờ, nhẹ gật đầu, "Như thế nào, tiên tử chẳng lẽ muốn nhìn nam tử nhảy múa?" Lạc tiên tử cười nói, "Tiểu nữ hành cung trong có một đống đẹp thiếu niên vũ giả, mỗi cái tuấn tú phi phàm, khiêu vũ" dương cương bên trong hiển thị rõ huyện chuyển hàm xúc rất có hàm xúc thú vị nếu quả thật người có hứng thú ngày khác tiểu nữ để cho bọn họ tới nơi đây vì chân nhân hiến múa hắc tử chân nhân mướn mày nói ra bản chân nhân đối đẹp thiếu niên không có hứng thú ha ha tiểu nữ đối với mấy cái này làm cho múa tiểu mỹ nhân cũng không có hứng thú lạc tiên tử mặt mày mỉm cười nhưng trong lời nói rồi lại đối chọi gay gắt tại bộ phận đẳng cấp cao nam tu xem ra những thứ này dung mạo cực đẹp nữ tử đều là dùng để thưởng thức hoặc đùa bỡn đồ chơi chưa nói tới có bao nhiêu tôn trọng Hắc tử chân nhân nuôi dưỡng nhóm này thiếu nữ vũ giả tự nhiên cũng là loại này lạc tiên tử thân là nữ tu tựa hồ đối với này có chút cảm giận bất bình Hắc tử chân nhân lập tức hiểu ý hắn có chút ngượng ngùng nói là bản chân nhân cân nhắc không chu toàn tiên tử không nên hiểu lầm sau đó hắn lập tức ý bảo những cô gái này lui ra hành động này khiến một dịch cảm thấy kinh ngạc hắn không khỏi hướng lạc tiên tử nhiều nhìn mấy lần Nữ tử này, có thể tại nam tu chủ đạo trong thế giới lãnh đạo một phương, xem ra hoàn toàn chính xác có vài phần bất thường chỗ. Không bao lâu về sau, lại có một gã nữ tu đan sĩ tới chỗ này, bất quá nàng này rồi lại là một gã dung mạo rất là đáng ghê tởm bà lao, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Một dịch đúng mày, lẽ ra lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đã đến đan sĩ cảnh giới này, muốn cải biến dung mạo chỉ là tiện tay mà thôi, người này nhưng có thể bảo trì bộ dạng này khuôn mặt, không biết có gì thâm ý. Lạc tiên tử nhìn thấy người này lao phụ, nghiêm sắc mặt, trở nên cung kính cực kỳ, miệng nói cô cô. Cái này lao phụ cũng là đến từ miêu cương quốc, gọi là lộ bà sa, thân phận rất là thần bí, mọi người chỉ nói nàng là một gã tàn tu, nhưng miêu cương thánh nữ rồi lại xưng hô nàng là cô cô, quả thực khiến mọi người lắp bắp kinh hãi. Mọi người cũng trước tới bái kiến, lao phu nhân rồi lại nhàn nhạt xa cách. Chỉ có vương nhược phong thi lễ lúc, cái này lao phu nhân rồi lại dơ lên mí mắt, ngươi chính là vương nhược phong. Không biết ngươi có cái gì bản lĩnh, có thể đối với chống đỡ yêu kiếp. Vương nhược phong đáp, tại hạ một người đương nhiên không cách nào làm được, nhưng nếu là chúng ta đồng tâm hiệp lực, đại sự nhưng thành. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nàng trực tiếp bay tới một cái chỗ trống lên, sau khi ngồi xuống liền không để ý tới nữa chung quanh, một bộ lúc người khác không tồn tại tư thái. Ha ha, thiên đảo quốc, miêu cương quốc đan sĩ, đều đã đến không ít, chúng ta ô thủy quốc đạo hưu gần nhất, ngược lại mà đến chậm nhất. Hắc tử chân nhân ha ha cười cười, hóa giải phần này lúng túng. Cũng không thể nói như vậy. Một cái trung khí mười phần nam tử thanh âm từ đằng xa truyền đến, nếu không phải mang theo đám này tiếp tùy tùng chạy đi không tiện, bản cư sĩ sớm đã đến. Là ô thủy quốc thiên nhất cư sĩ. Hắc tử chân nhân cười nói, hắn từng cùng cái này thiên nhất cư sĩ bái kiến mấy lần. Thiên nhất cư sĩ, chính là kia cái chuyên tu thái bổ chi đạo dâm tặc. Nguyên bản không nói lời nào lão phu nhân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Trước kia chưa từng gặp mặt, hôm nay lần đầu gặp nhau, tựa như này trực tiếp chửi rủa, khiến một dịch bọn người không cách nào tiếp lời. Là vị đạo hữu nào đối bản cư sĩ bất mãn? Bản cư sĩ thái bổ người, đều là tự nguyện, sao có dâm tặc mà nói? Theo câu này giải thích chi tử, một gã thiếu niên tuổi đôi mươi bồng bệnh tiến vào trong điện Kim Loan. Người này cách gan mặc cực kỳ cẩn thận khảo cứu, rất có thế tục giới nhà giàu đệ tử phong phạm, nhưng ở trong tu tiên giới, lại có vẻ có chút tục khí. Cái này thiên nhất cư sĩ nguyên bản ẩn chứa một tia tức giận, nhưng hắn tiến vào đại điện, liếc nhìn lạc ngân xa về sau, lập tức đem tức giận hóa thành đầy ngập dâm thiếu, chủ động nói ra, bản cư sĩ biệt hiệu thiên nhất, mặc dù đệ nhất thiên hạ chi ý, không thỉnh giáo tiên tử phương danh. Lạc ngân xa cười nói, nguyên lai các hạ chính là thiên nhất cư sĩ, tiểu nữ Tô văn thiên nhất cư sĩ lấy phong lưu phong khoáng nổi tiếng, hôm nay vừa thấy, mới hiểu được tiểu nữ nguyên lai vẫn cứ sai rồi bốn chữ này hằng nghĩa Thiên Nhất Cư Sĩ bị Lạc Ngân Sa dẻo cợt một phen, biết mình là tự đòi mất mặt, bất quá hắn rồi lại mặt không đổi sắc, không có chút nào xấu hổ cảm giác. Tại Hát Tử Chân Nhân giới thiệu, một dịch, Vương Nhược Phong đám người cùng Thiên Nhất Cư Sĩ lẫn nhau bài kiến, Lạc Ngân Sa cùng lộ bà sa rồi lại đối với người này không quá để ý tới. Thiên Nhất Cư Sĩ cũng không quan tâm, hắn định đặt ngồi xuống, sau đó không thể chờ đợi được yêu cầu Hát Tử Chân Nhân đem vũ giả gọi ra, vì hắn ngày múa. Đống nhiên. Một tiếng hạc kêu từ đằng xa truyền đến, hát tử chân nhân thần sắc khẽ động, nói ra, không thể tưởng được hắn cũng tới. chương 262, Lưu láo đầu. Là vị nào cao nhân? Vương Nhược Phong tò mò hỏi. Hát tử chân nhân đáp, đây là ta ô thủy quốc một gã tán tu đan sĩ, chỉ biết hắn từ xưng họ Lưu, bởi vì có một cái Lưu vân hạc tỏa giá, chúng ta lại đùa giỡn xưng hắn vì giá hạc chân nhân. Lại có người nói người này giỏi về luyện đan dược, vì vậy gọi hắn là Lưu Dược Sư. Người này ngày thường rất là ít xuất hiện, thường xuyên ẩn giấu ở trong phạm nhân pha trộn, rất khó liên hệ. Không thể tưởng được hắn rõ ràng cũng thu được tiếng gió, hơn nữa tới chỗ này. Lúc này, Hắc tử chân nhân nên đón ra ngoài điện, mục dịch đám người cũng cùng theo ra nên tiếp, chỉ có Lão phụ lộ bà sa mặc nhiên ngồi trong điện bất động. Bầu trời xa xa, một cái màu bạc tiên hạc xuyên Việt mây mù bay tới, tiên hạc ngồi lấy một gã lao giả, kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, an mặc bình thường, nếu không phải cái này chỉ tiên hạc Cùng hắn tản mát ra đàn sĩ khí hơi thở, hoàn toàn chính xác cùng một gã phàm nhân lao đầu độc nhất vô nhị. mục dịch cùng Vương Nhược Phong nhìn thấy lão nhân này, rồi lại lại càng hoảng sợ. Là hắn. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất khả tư nghị vẻ khiếp sợ. Mà lao giả này chứng kiến hai người này về sau, vốn là những mày, cảm thấy giữa lông mày có chút quen thuộc nhưng không có lập tức nhận ra, bất quá một cái hô hấp lúc giữa, khi hắn nhận ra về sau, cũng là chấn động. Lao lưu thúc Một dịch nghẹn ngào hô. Lao đầu này không là người khác, chính là năm đó tại Hàn Nha đảo trên trông coi hải đăng lưu lao đầu. Lúc trước một cái cả ngày mang theo ủ rũ mệt mỏi lao đầu, rõ ràng biến hóa nhanh chóng trở thành một cưới hạc phi hành đan sĩ cao nhân. Cái này cực lớn chênh lệch khiến một dịch trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận. Tu luyện càng sớm càng tốt, lúc trước lưu lao đầu đã niên kỷ không nhỏ, không thể nào là một dịch ly khai Hàn Nha đảo về sau, hắn mới bắt đầu tu tiên, chỉ có một khả năng. Năm đó Lưu lao đầu là cố ý che giấu tung tích, chẳng biết tại sao đi vào Hàn Nha đảo cái này vắng vẻ địa phương, hơn nữa tại trên cô chỉ phong ngẩn ngơ chính là hơn 10 năm, hầu như chưa bao giờ xuống núi. Một đầu, người rõ ràng cũng thành đan sĩ. Lưu lão đầu hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, hắn đã sớm lặng lẽ thử qua một dịch tư chất, hết sức bình thường, luyện mạch có thể có tiểu thành cũng toàn bộ nhờ có thể chịu được cực khổ, có một cô thật lớn nghị lực. Vậy do điểm này Vận khí tốt nhất cũng không quá đáng có thể chúc tạo tiên cơ mà thôi. Rõ ràng tại ngắn ngủn chính là mấy chục năm bên trong, trở thành cùng một dạng với hắn đan sĩ. Lúc Lưu lao Đầu ánh mắt vừa nhìn về phía Vương Nhược Phong, cũng cảm nhận được hắn tản mát ra không tầm thường phong thuộc tính chân nguyên về sau, càng là kinh ngạc. Hơn nữa thoáng cái trở nên ánh mắt phức tạp, thất vọng, không cam lòng, bất đắc dĩ, đều từ hắn trong đôi mắt toát ra đến. Nguyên Lai like, năm đó nuốt Trường Phượng huyết quả người là ngươi. Lưu lao Đầu ảm đạm nói ra. Phượng huyết quả. Hắc tử chân nhân nghe vậy cả kinh, có chút kích động mà hỏi, yêu hải trong thật sự còn có loại này thánh quả. Đây chính là luyện đan thánh dược, không phải là tại ngàn năm trước cũng đã tuyệt tích đến sao. Lưu Lão đầu cười khổ nói nói, mấy chục năm trước, Lưu mộ tại thiên đảo quốc một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ, trong lúc vô tình phát hiện một cây phượng huyết thảo, chờ đợi hơn 10 năm, chỉ chờ kia kết xuất phượng huyết quả, thế nhưng là, cái này phượng huyết thảo dần dần héo rũ, thẳng đến tàn lụi chết, Thủy Trung không thể kết xuất trái cây Nguyên Lai, like, trái cây đã bị vị này Vương Thiết Sinh đạo Hưu ăn vào rồi. Trong truyền thuyết vượng huyết quả là phong thuộc tính cực phẩm linh dược, nếu không phải Phượng huyết quả tương trợ, cải biến tư chất, chỉ sợ Vương đạo Hưu cũng không có thể tu luyện tới hôm nay đàn sĩ cảnh giới đi." Vương Nhược Phong nói ra, tại hạ Vương Nhược Phong, Vương Thiết Sinh cái tên này, đã hồi lâu không cần. Về phần cái gì Phượng huyết quả, tại hạ chưa từng nghe nghe thấy, có phải hay không là Lưu đạo Hưu đã đoán sai?" Lưu lão đầu thản nhiên nói, đoán sai liền đoán sai đi đã là không thể vãn hồi sự tình truy cứu cũng không có ý nghĩa cái này chính là cái gọi là vận mệnh cơ duyên đi nếu không nếu là lúc trước khiến lưu mỗ đạt được cái này phượng huyết quả luyện thành một lò đan dược nói không chừng hôm nay lưu mỗ đã là hư đan kỳ thậm chí nguyên đan kỳ đan sĩ hắn cũng là tu luyện phong thuộc tính công pháp đan sĩ phượng huyết quả đối với hắn mà nói quả thực là không thể thay thế cực phẩm thánh dược mục dịch trong lòng giật mình lưu lao đầu xuất hiện ở hàn nha đảo trên nguyên nhân Trên cơ bản đã rõ ràng, về phần cái kia phượng huyết quả, một dịch cũng chưa từng nghe nói, bất quá từ lưu láo đầu miêu tả đến xem, Vương Nhược Phong nuốt này quả khả năng thật đúng không nhỏ. Bởi như vậy, Vương Nhược Phong bị coi là thiên phú kỳ cao, một mực tu luyện tiến triển cực nhanh, hơn nữa tại đồng dạng là hiếm thấy thiên tài, và lại đạt được trọng điểm tài bồi ngự phong thần quân lúc trước thuận lợi tiến giai đan sĩ, những chuyện này cũng tựa hồ đã tìm được một cái không tính quá gượng ép lý do. chắc chật, chính là một phàm nhân đảo nhỏ Vậy mà đi ra hai gã đan sĩ, quả nhiên là không tiền khoáng hậu. Lưu Lão Đầu cảm thán nói, nói như vậy, Lưu Đạo Hữu cùng Vương Đạo Hữu, một đạo hữu còn là quen biết cũ. Hôm nay đoàn tụ nhất đường, thật đáng mừng. Hắc Tử chân nhân kinh ngạc nói, hắn vẫn đang làm không rõ ràng lắm mấy người kia quan hệ trong đó. Mấy người lẫn nhau bái kiến về sau, liền về tới trong điện kim loan. Mặc dù là cố nhân, tuy rằng năm đó có phần có một chút tình cảm, nhưng lúc này đã thân phận bất đồng một dịch mặc dù muốn cùng lưu lao đầu ôn chuyện lúc này cũng không được thỏa đáng thời cơ tiến vào kim loan điện về sau thiên nhất cư sĩ lại muốn cầu hát tử chân nhân đem vũ nữ gọi ra bạn nhảy hát tử chân nhân có chút lúng túng đành phải tìm cái lý do tạm thời qua loa qua lại một lát sau thiên đảo quốc vô dục chân nhân cùng đan sĩ họ cù cũng kết bạn đến đây bọn hắn phân biệt xuất từ định hải tông cùng trấn hải tông vô dục chân nhân nhìn thấy một dịch về sau thản nhiên nói lão phu có một không nên thân đệ tử vốn là nhất tông trưởng môn, có cấu nguyên kỳ tu vi, nghe nói rồi lại chết ở các hạ cái này, lúc ấy chỉ có tích cốc kỳ tu vi tu sĩ trong tay. Chậc lúc ấy lão phu còn kỳ quái, bất quá bởi vì bế quan, cũng lười để ý tới, không thể tưởng được các loại Lao phu xuất quan lúc, các hạ đã đã thành cùng bọn ta địa vị ngang nhau đàn sĩ. Qua ân oán, tại hạ có nhiều không phải là, kính xin chân nhân không muốn ghi chép hoài. Mục dịch cùng cười nói, nghe, nếu như cái này vô dục chân nhân đối tông môn sự vụ để tâm, Hoặc là cố tình làm đệ tử báo thù chỉ sợ một dịch đã sớm chết tại đây cái đàn sĩ trong tay. May mắn cái này vô dục chân nhân danh xứng với thực, vô dục vô cầu, đối tông môn đệ tử một chút cũng không quan tâm. Về phần Trấn hải tông họ cụ Thái Thượng trưởng lão tức thì là một bộ ăn nói có ý tứ nghiêm túc hình tượng, hắn chỉ là cùng một dịch, vương nhược phong đám người đơn giản chắp tay thi lễ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lại một lát sau, ô Thủy Quốc Thanh Cốc Lao Đạo cùng Hoàng An Đại Sư cũng tới chỗ này, bọn hắn một đường một tăng liếc có thể đoán ra thân phận. Thiên đảo quốc 6 người, Ô thủy quốc 5 người, Miêu cương quốc 2 người, tổng cộng 13 tên đan sĩ tụ tập dưới một mái nhà. Đương nhiên, đó cũng không phải yêu hại người trong tộc toàn bộ đan sĩ, có lẽ còn có vài tên che giấu cao nhân không có lại tới đây. Những thứ này đan sĩ đều là khắp nơi truyền kỳ giống như nhân vật, bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều là làm người nói chuyện say xưa, có nói không hết chuyện xưa. Những người này ngày thường cắt cứ một phường Bình thường đều cực kỳ ít xuất hiện, dù sao vẫn là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, hôm nay rồi lại tụ họp nhất đường, thật phần hiếm thấy. Mọi người lại đợi nửa ngày, không hề có người đã đến. Hắc tử chân nhân nói ra, nên đến đấy, đều đã đến. Còn lại đạo hữu hơn phân nửa là không có ý định lộ diện đấy. Kế tiếp, là thương nghị chính sự, hay là nghe ca khúc bạn nhảy, nhìn các vị đạo hưu ý tứ. Nói ra chính sự, bản cư sĩ có một chuyện muốn nhờ. Thiên nhất cư sĩ tiếp lời nói ra. Hắn nói chuyện thời điểm, phủi tay. Một lát sau, một hồi son phấn khí tức nhào vào đại điện, nhưng là một đội vòng mập tiến gầy nữ tử tiến nhập nơi này, đều là thiên nhất cư sĩ mang đến tùy tùng. hắc tử chân nhân, những thứ này đều là bản cư sĩ chưa thái bổ thiếp tùy tùng, đều là nguyên âm thân thể, chật chật. Bản cư sĩ định dùng các nàng hướng chân nhân đổi cái kia vài tên múa dẫn đầu nữ tu, không biết chân nhân ý như thế nào. Thiên nhất cư sĩ nói ra, vậy mà nàng kia hành động giao dịch chi vật. Lạc ngân xa mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong hai tròng mắt thần sắc rồi lại băng lánh rất nhiều, quen thuộc người của nàng đã có thể nhìn ra, nàng này dĩ nhiên tức giận. Lộ bà xa cũng là hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Bản chân nhân không cần những thứ này mỹ nhân. Hắc tử chân nhân nói ra, nếu như cư sĩ thật sự muốn đổi, không bằng xuất ra một ít chính thức bảo vật, nói thí dụ như đối đan sĩ tu hành hữu ích linh đan diệu dược. Thiên nhất cư sĩ lập tức có chút khó xử, nếu quả thật có cái loại này đang ăn dược. Bản cư sĩ si đã sớm phục dụng ngồi xuống, nơi nào sẽ lấy ra giao dịch. Hắn hướng một dịch đám người cao giọng nói ra: Các vị đạo hữu, có ai nguyện ý mua xuống những thứ này thiếp tùy tùng đấy? Bản cư sĩ si lấy ra hàng, liền không có ý định mang về rồi. Ha ha, các nàng đều bị dốc lòng dạy dỗ qua, cam đoan khiến các vị đạo hữu thỏa mãn. Bất quá, mục dịch các loại đều không có hứng thú, trong lúc nhất thời không người tỏ vẻ nguyện ý ra giá. Thiên nhất cư sĩ si có chút vẻ hoài, quay người hung dữ hướng những cô gái này nói ra. Đều tại ngươi chúng lớn lên qua xấu, trở về lại thu thập các ngươi. Đều cút ra lên. Những cô gái này hoảng hốt, nhau nhau hoảng sợ hướng ngoài điện tối lui. Trâm đã. Lạc Ngân xa bỗng nhiên nói ra, tiểu nữ ý định mua xuống các nàng, không biết cư sĩ chào giá như thế nào. Thiên nhất cư sĩ vẻ mặt tràn đầy tươi cười, nói ra, nếu là lạc tiên tử mở miệng, đương nhiên không nói chuyện giá tiền. Chỉ cần tiên tử chịu đem cái khăn che mặt gỡ xuống một lát, bản cư sĩ liền đem các nàng tặng cho tiên tử làm nô. Người này nói lô mãng, đùa giỡn chi ý hết sức rõ ràng, mục dịch trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu là cái kia lạc tiên tử tính tình vội vàng sao động, chỉ sợ hai người lập tức sẽ phải động thủ. Một lời đã định. Lạc tiên tử rồi lại miệng đầy đáp ứng. Thiên nhất cư sĩ đại hỉ, nói ra, có nhiều như vậy đồng đạo chứng kiến, bản cư sĩ tự nhiên không dám nuốt lời. Lạc tiên tử đi đến thiên nhất cư sĩ trước người cách đó không xa, sau đó ruôi ra dịu dàng bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng hái lên cái khăn che mặt sẽ phải đem hái khoảng cách lộ ra chân dung thiên nhất cư sĩ liếc không nháy mắt sợ bỏ qua cảnh này đột nhiên lạc tiên tử trong tay háo bay ra một cái to như hạt đậu con sâu nhỏ người kia trong lúc đó bạo liệt ra hóa thành một đoàn trói mắt cực kỳ hào quang thiên nhất cư sĩ a một tiếng thét kinh hãi theo bản năng nhắm lại bị cường quang đau đớn hai mắt đồng thời tế ra pháp lực hộ thể mà vào lúc này lạc tiên tử rồi lại xoay người lại đang tại mặt của mọi người tháo xuống cái khăn che mặt Quả nhiên là tuyệt thế giai nhân. Mục Dịch thầm khen một tiếng, nàng này dung mạo không giới cốc mặc ngừng, hơn nữa so với băng lãnh tuyệt diễm Cốc Mạc Ngưng càng nhiều vài phần vũ mị. Lập tức, Lạc Tiên Tử lại mang lên trên cái khăn che mặt, xoay người sang chỗ khác, mà lúc này, Thiên Nhất cư sĩ mới vừa vặn một lần nữa mở mắt ra. Chương 263: Giao dịch. Thiên Nhất cư sĩ, tiểu nữ vừa rồi đã tháo xuống cái khăn che mặt, chư vị đạo hữu cũng có thể làm chứng. Lạc Ngân sa mỉm cười nói, "Đúng vậy a." Đúng là như thế." Hắc tử chân nhân cười nói, "Lạc tiên tử diễm tuyệt thiên hạ, chúng ta may mắn mắt thấy, này sinh không uổng." "Chân nhân nói rất đúng." Vương Nhược Phong cũng vừa cười vừa nói, "Vừa rồi Lạc tiên tử thi triển, thế nhưng là Miêu Cương 72 của một trong bộ quan cổ." "Quả nhiên danh bất hư truyền." Mục dịch đám người cũng đều nhẹ gật đầu, chứng minh Lạc tiên tử lời nói. Nhiều người đan sĩ trước mặt, thiên nhất cư sĩ cũng không dám nuốt lời, chỉ có thể đem một đám nữ tùy tùng đều giao cho Lạc tiên tử. Hắn nghe được mọi người tán dương lạc tiên tử dung nhan tuyệt thế, duy chỉ có bản thân không có nhìn thấy, càng là tâm ngứa khó cong. Bất quá, lạc tiên tử rồi lại đổi lại một bộ lệnh như băng thần sắc, đối với người này hờ hững, khiến thiên nhất cư sĩ không chỗ xung xoe. Đoạn này phong ba nhỏ sau đó, những thứ này đàn sĩ, rõ ràng bắt đầu giao dịch đứng lên. Điều này cũng rất dễ hiểu, bọn họ đều là yêu hải nhân tộc trong tu tiên giới cao nhất giai tồn tại, cái kia chút ít yêu hải trong cao nhất giai bảo vật, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ nhưng mà những người này ngày thường đều rất ít lộ diện, có chút liền tên tuổi cũng không nghe nói. lúc này tụ họp tại nhất đường, cơ hội hiếm thấy, đích xác là cái giao dịch thời cơ tốt. Thiên Đảo Quốc Định Hải Tông Thái Thượng trưởng lão vô dục chân nhân tỷ lệ trước khi nói ra, lão phu nơi này có một cây hơn 1.000 năm tử nham thạch liên, là luyện chế địa thuộc tính linh đan chủ dược một trong, hy vọng có thể đổi đến ngang nhau phẩm chất thủy thuộc tính linh dược. như nếu không có, niên đại hơi thấp, chỉ cần giá trị không phải là trên lệch quá xa cũng thành nói xong hắn thận trọng từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ bên trong có một cây màu tím thạch liên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay mặt ngoài phát ra như mỹ ngọc giống như bôi chân vầng sáng địa thuộc tính công pháp tu tiên giả tại yêu hải trong thuộc về số ít, nơi đây đan sĩ si ở bên trong chỉ có ô thủy quốc lao tăng hoàng an đại sư là địa thuộc tính công pháp vì vậy vô dục chân nhân đem ánh mắt nhìn về phía hoàng an đại sư thế nhưng là người kia vốn là tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn cái kia tử nham thạch liên liếc sau đó than nhẹ một tiếng Lắc đầu. Hiển nhiên, Hoàng An Đại Sư không phải là đối cái này thạch liên không có hứng thú, mà là không có phù hợp bảo vật giúp cho trao đổi. Về phần tinh thạch, những người này thân là nơi này cao nhất giai đan sĩ tồn tại, tự nhiên cũng không thiếu hụt, cũng rất không có khả năng dùng tinh thạch đổi lấy bảo vật, vì vậy Hoàng An Đại Sư thậm chí không có mở miệng. Đợi một hồi, không người tỏ thái độ, vô dục chân nhân thập phần tiếc nuối, liền muốn đem thạch liên thu hồi. Chậm đã. Lạc Ngân Sa bỗng nhiên nói ra thủy thuộc tính dược liệu không có bất quá tiểu nữ đã có một khối thấu minh hải ngọc là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo tốt tài liệu không biết vô dục chân nhân có hay không có hứng thú thấu minh hải ngọc vô dục chân nhân nghe vậy hơi sững sờ tính xin lạc tiên tử lấy ra nhìn xem hải ngọc kỳ thật chính là vạn trượng dưới đáy biển ngọc thạch hải ngọc niên đại càng lâu xa hấp thu thiên địa nước tinh hoa càng nhiều tính chất sẽ trở nên thông thấu càng là trong suốt phẩm chất càng cao lạc tiên tử từ trong tay háo lấy ra một khối trong suốt ngọc thạch khối ngọc này đã quả nhiên hoàn toàn thông thấu không có bất kỳ hôn tạp màu như không phải là ánh sáng xuyên qua này ngọc thách lúc đã xảy ra một ít khúc chiết cải biến thậm chí rất khó phát hiện phẩm chất cao như thế hải ngọc rất hiếm thấy hoàn toàn chính xác có thể dùng đến luyện chế pháp bảo bất quá cái này khối hải ngọc chỉ có lớn nhỏ cỡ năm tay chỉ bằng vào cái này khối hải ngọc cũng không cách nào luyện chế ra một kiện cường đại pháp bảo so sánh dưới còn là nghìn năm dược thảo giá trị cao hơn vô dục chân nhân suy nghĩ một chút nói ra cũng được, cái này gốc thạch liên lưu lại lão phu trong tay cũng là phung phí của trời, dứt khoát giao dịch cho lạc tiên tử đi, chỉ là tiên tử có thể hay không báo cho biết, tiên tử giao dịch vật ấy công dụng, cái này lạc tiên tử tựa hồ cũng là thủy thuộc tính công pháp đan sĩ, vì sao phải cái này địa thuộc tính dự thảo, hoàn toàn chính xác làm cho người hiếu kỳ, lạc ngân sa tự nhiên cười nói, ha ha, chân nhân chẳng lẽ đã quên, tiểu nữ thế nhưng là dưỡng cổ người, cái này nghìn năm thạch liên đúng là đào tạo một vài loại địa thuộc tính cổ trùng thuốc tốt thì ra là thế vô dục chân nhân nhẹ gật đầu sau đó cùng lạc ngân xà trao đổi bảo vật nơi đây 13 tên đan sĩ ở bên trong vô dục chân nhân hắc tử chân nhân thiên nhất cư sĩ lạc ngân xà, lộ bà xa năm người này đều là tu luyện thủy thuộc tính công pháp vương ngược phong lưu lao đầu cùng thành cốc lao đạo ba người này đều là phong thuộc tính công pháp đan sĩ trấn hải tông họ cụ thái thượng trưởng lão cùng một dịch đều là hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ Hoang An Đại Sư tu luyện địa thuộc tính công pháp, mà lưu, du phu phụ nghe nói tu luyện là băng hỏa nhị trọng song tu. Công pháp. Nói một cách khác, thủy thuộc tính bảo vật nhu cầu tối đa, tuy rằng nơi này là biển rộng mênh ngông, thủy thuộc tính bảo vật cũng tương đối dễ dàng phát hiện, nhưng vẫn như thế không có khả năng thỏa mãn những thứ này đàn sĩ nhu cầu. Nhất là cái kia chút ít năm ngoái phần linh dược, sớm bị tu tiên giới các thời kỳ tiền bối thu thập không còn một ngống, hầu như tuyệt tích. Hoàng An Đại Sư sau đó cũng lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ, nói ra, Lão Nạp từng tiềm phục tại đáy biển miệng núi Lửa Phụ cận hơn 10 năm, chỉ vì cầu được cái kia trầm tích nhiều năm, trải qua vô số năm tháng nung khô mà thành tích nước tích hỏa tức ngưỡng không nghĩ tới, tức nhưỡng không tìm được, lại làm cho lão Nạp trong lúc vô tình bắt được một đoàn dung nham hòa linh. Loại này hòa linh, chính là là địa hỏa tinh hoa đang diễn hóa vạn năm sau kết quả, luyện hóa sau đó, cũng có thể khiến tu vi phóng đại. Không biết tất cả vị thí chủ có hay không có hứng thú. Nói xong, lão tăng nhìn về phía đan sĩ họ Cù, Một Dịch cùng Lưu Du phu phụ, chỉ có bọn hắn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Đan sĩ họ Cù nói ra, hỏa linh tự nhiên là đồ tốt, bất quá đó là tại đáy biển núi lửa trong gia đời hỏa linh, chính là tình tuy hoàng nguyên chi vận, Cù Mộ không quá có thể sử dụng trên. Lưu, Du phu phụ cũng lắc đầu, bọn hắn cũng là tu luyện huyền khí huyền môn đan sĩ, muốn không cách nào luyện hóa cái này dung nham hỏa linh. Bởi như vậy, nơi đây 13 tên đan sĩ ở bên trong chỉ có một dịch một người có thể sử dụng trên bảo vật này rồi một dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đoàn địa hỏa hỏa linh nếu là cùng lúc trước hắn lấy được hỏa linh dung hợp chẳng những có thể tăng cường hỏa linh uy lực cũng có thể khiến hắn hỏa thuộc tính thần thông càng cường đại hơn hắn cùng với hoàng an đại sư trao đổi một phen về sau cuối cùng lấy ra một khối tài liệu luyện bảo địa thuộc tính cùng lao tăng trao đổi vật ấy cái này khối luyện bảo tài liệu đến từ thi môn nguyên đan kỳ đan sĩ lý tam Tại đại lục tu tiên giới cũng không tính rất quý trọng, không đến 20 vạn tinh thạch có thể mua xuống. Nhưng ở chỗ này, nhưng là cực kỳ hiếm thấy chân bảo, Hoàng An Đại sư vì thế hết sức cao hứng. Mọi người đều lục tục lấy ra một ít bảo vật dùng cho giao dịch. Đẳng cấp cao bảo vật tuy rằng hy hữu, nhưng bọn hắn thân là đan sĩ, vẫn có nhất định được cơ hội tìm được một ít. Nếu như thuộc tính không hợp, bản thân không dùng được, đương nhiên sẽ phải thừa cơ hội này lấy ra giao dịch một phen. Những bảo vật này cũng chỉ có đan sĩ mới có tư cách sử dụng mới có năng lực trao đổi mua sắm mục dịch lấy ra một hạt bồi nguyên đan đây là thập phần thích hợp kim đan tu sĩ sử dụng đan dược tự nhiên khiến cho mọi người hứng thú tuy rằng đan dược chỉ có một viên nhưng vải mỗi người ra giá xa xỉ cuối cùng mục dịch dùng cái này một hạt viên đan dược hướng hắc tử chân nhân thay cho này tòa cự đại ẩn linh thạch bình phong vật ấy quá lớn không cách nào thu nhập cản khôn đại ở bên trong hắc tử chân nhân công bố đem sẽ phái ra 10 tên tu sĩ đệ tử cưới phi hành pháp khí Đem cái này bình phong đưa vào mục dịch chỉ định thiên đảo quốc thiên địa môn ở bên trong, ước chừng cần tốn thời gian nửa năm. Viên này viên đan dược, là mục dịch tại trước khi đi, hao tốn 30 vạn tinh thạch mua hàng 10 khối bồi nguyên đan trong một quả, định đứng lên giá trị không tính rất cao. Nhưng ở cái này yêu hải tu tiên giới, loại này đẳng cấp cao viên đan dược đã tuyệt tích, chớ nói tài liệu khó tìm, ngay cả có luyện chế loại đan dược này kinh nghiệm đan sĩ, cũng là phượng Mao lân rác. Bởi vậy... Hắc tử chân nhân cũng nguyện ý dứt bỏ này tòa hiếm thấy bình phong mục dịch muốn cái này bình phong đương nhiên không giống là hát tử chân nguyên nhất loại đem dùng để trang trí mà là muốn lợi dụng cái này nghiêm chỉnh khối ẩn linh thạch luyện chế một kiện thủy thuộc tinh cơ lớn trận khí mọi người hầu như đều tham dự giao dịch chỉ có lao phu nhân lộ bà xa một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng đối với cái này chẳng quan tâm vương đạo hữu không biết các hạ xuống cái gì bảo vật lấy ra khiến ta các loại mở mang tầm mắt Hắc tử chân nhân hướng Vương Nhược Phong chứa cười nói, ngoại trừ lộ bà xa bên ngoài, chỉ có Vương Nhược Phong không có lấy ra bảo vật dùng cho giao dịch, người kia vừa rồi chỉ là đối vài loại bảo vật biểu hiện ra nhất định được hứng thú. Vương Nhược Phong đứng dậy, nghiêm mặt nói ra, tại hạ có yêu đan trăm khối. Không biết các vị đạo hữu định dùng vật gì để đổi. Mọi người sững sở, có ít người kinh nghi bất định, có ít người tức thì lộ ra một tia trào phúng, thêm nữa người thu liệm dáng tươi cười, thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Vương đạo hữu chỉ giáo cho Hắc tử chân nhân đoán được Vương Nhược Phong đem dò xét cùng yêu kiếp sự tình, dứt khoát liền đem chủ đề dẫn vào. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, nói ra, xem thượng cổ điện tịch, niên đại đã lâu không thể khảo chứng, nhưng ở có một chút sách cổ ghi chép nhắc tới hai lần trước yêu kiếp ở bên trong, đều có tương đương với Kim Đan kỳ đan sĩ ngũ cấp hải yêu qua lại, thậm chí có tương đương với hư đan kỳ lục cấp hải yêu tiến vào nhân tộc hải vực, tùy ý tàn sát. Mặc dù không có hoàn toàn kỹ càng công tác thống kê. Nhưng từ có hạn trong tư liệu có thể suy tính, toàn bộ yêu kiếp trong xuất hiện ngũ cấp trở lên hải yêu, số lượng gần trăm. Những thứ này hải yêu, mỗi một cái cũng đã luyện hóa yêu đan, chúng nó trong cơ thể yêu đan, đối với chúng ta đan sĩ mà nói, chính là vô cùng tốt linh đan diệu dược. Ta đợi nhân loại tu tiên giả đan điển chân nguyên, đối với mấy cái này yêu loại mà nói, cũng là tinh hoa nhất đại bổ chi vật. Cả hai tao ngộ tất có tử thương, liền nhìn cuối cùng thắng được là nhân loại đan sĩ, còn là đẳng cấp cao hải yêu. Chúng ta biển rộng nhân tộc tu tiên giả, đã đến hôm nay đàn sĩ cảnh giới, tài nguyên có hạn, rất khó tiến giai, đang ngồi hơn 10 người, không người nào là thiên phú dị bẩm kỳ tài, có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, không người nào là cơ duyên vô cùng tốt. Nhưng mà, chúng ta tuy nhiên cũng khốn tại kim đan kỳ cảnh giới, liền một tiêu luyện thực phản hư, tiến giai hư đan kỳ hy vọng đều nhìn không thấy. Thiên hạ không có hưởng phí tiễn đưa cơ duyên, tu tiên mỗi một bước đều muốn dựa vào chính mình chân đi trên đất bằng hoàn thành. Đồng dạng đạo lý, nếu muốn đánh phá cục diện này, hay là muốn dựa vào ta chờ mình. Nếu như chúng ta vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, lấy nhân tộc chi trí tuệ, nhất định có thể chính diện chống lại yêu kiếp, thậm chí thừa cơ tại yêu kiếp trong giết chết đại lượng ngũ cấp hải yêu, lấy kia yêu đan, giúp ta các loại tu hành. Trăm miếng yêu đan, là ở chỗ đó. Có thể vào tay bao nhiêu, liền xem ta các loại có bao nhiêu thực lực. Chương 264, một chiêu định thắng bại yêu đan sẽ không từ trên trời giáng xuống nếu muốn thu hoạch sẽ phải thay đổi nỗ lực vương nhược phong nhìn quanh mọi người một vòng tiếp tục nói chư vị đạo hưu hôm nay có thể hưởng ứng vương mỗ hiệu triệu ở chỗ này tụ lại trong lòng tự nhiên cũng không cam tâm tiếp tục bảo trì cục diện bây giờ tiếp tục thụ yêu tàu cáp chế cả ngày hoảng sợ chờ đợi lo lắng làm việc thậm chí còn không bằng cấu nguyên kỳ tu sĩ càng thêm thuận tiện tại hạ những năm này cố ý lên giọng bốn phía du lịch cũng không có hướng trong truyền thuyết như vậy bị cái gì đẳng cấp cao yêu tộc nhìn chằm chằm vào sau đó thần không biết quỷ không hay bị bỏ giết chết cái này đủ để nói rõ yêu tộc không có ta trong truyền thuyết đáng sợ như vậy chính thức hù đến chúng ta đấy nhưng thật ra là ta chờ mình cùng thời kỳ thượng cổ truyền lưu ở dưới quá hạn tin tức tại hạ có lòng tin chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng cùng chống chọi với yêu kiếp chúng ta nhất định có thể lấy thắng vương nhược phong trong lời nói hào khí vượt mây tràn đầy tự tin trong đôi mắt vẻ mặt hưng phấn mặc dù hắn không phải là đặc biệt anh tuấn lúc này cũng lộ ra đột nhiên thoát tục khí vũ bất phàm cái kia chút ít chính sợ hai yếu ớt đứng trong góc nữ tử các tùy tùng nhìn thấy vương nhược phong cái này bức cao nhân tư thái chớ không phải là cực kỳ chấn động trong đôi mắt tràn đầy vẻ sùng kính lộ bà sa bông nhiên cười lạnh một tiếng nói ra cùng vọng đồ ngươi sợ là chưa thấy qua yêu kiếp là cái dạng gì nữa đây vô số hải yêu tử trong nước biển đánh tới dù là không sử dụng pháp thuật chỉ là trà đạp có thể trong nháy mắt hủy diệt một hòn đảo, căn bản không cách nào ngăn cản. Vương Nhược Phong cũng không tức giận, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, tại hạ chưa thấy qua, lộ đạo Hữu cũng không có. Kỳ thật chúng ta đều chưa từng gặp qua, cũng không biết chính thức yêu kiếp sẽ là loại nào cục diện. Nhưng mà, hạ yêu dù sao linh trí không cao, chỉ là chiếu theo bản năng giết chóc phá hư, mà ta đám nhân tộc, nhưng là trời sinh có được đại trí tuệ đấy, lại có pháp lực tương trợ, chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thành lập một đường tường đồng vách sắt phòng ngự dây xích, chưa hẳn không thể ngăn cản yêu kiếp tàn sát bừa bãi. Vì một kiện không xác định sự tình, sẽ phải chúng ta ca nguyện ngồi chờ chết hay sao? Tuy rằng chúng ta đàn sĩ tại yêu kiếp trong còn có một chút tự bảo vệ mình lực lượng, nhưng những tu sĩ kia, tu đổ tổng số lấy hàng tê. Kế phạm nhân, chỉ sợ đều muốn tại yêu kiếp trong tử thương vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta tu hành một trận, không buông tay đánh cược một lần mà nói, một không. Có thể thành tựu tiết lộ, hay không thể trảm yêu trừ ma chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một thân pháp lực một số năm sau chúng ta thọ nguyên hết tỏa hóa về sau xem cả đời này chẳng lẽ sẽ không tiếc nuối lúc trước không có lớn mật nếm thử không có vì đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình sao ta lệnh do ta không do trời bất kể là yêu tả còn là thần ma chỉ cần ngăn cản chúng ta tu hành thành tiên đều muốn từng cái diệt trừ bất luận chư vị đạo hữu có hay không tham dự tại hạ đều hạ quyết tâm chắc chắn xuất lĩnh nhân tộc tu tiên giả đối kháng yêu kiếp Chu sát Hải yêu, nguyện ý tham dự đấy, giết chết ngũ cấp Hải yêu về sau, tự nhiên cũng có thể phân đến yêu đan cùng những bảo vật khác, không muốn tham dự, đều muốn bo bo giữ mình, mơ hồ cuối cùng này cả đời đạo hữu, tại hạ cũng tuyệt không miễn cưỡng. Vương Nhược Phong hiên ngang lẫm liệt nói ra lời nói này về sau, lộ bà sa chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có lại mở miệng phản bác. Mọi người một hồi im lặng không nói, Vương Nhược Phong hướng một Dịch lần lượt một ánh mắt. Mục Dịch hiểu ý, lúc này đứng dậy, nói ra Tại hạ cũng nguyện ý xuất lĩnh môn nhân, cùng chống chọi với yêu kiếp. Chúng ta tuy rằng đã quý vi đan sĩ, nhưng một ngày chưa thành tiên, trên căn bản còn là một người. Tiên có tiên pháp, nhân có nhân đạo, tại hạ không tin chư vị đều là ý chí sắt đá, đều ý định trơ mắt nhìn hàng tỷ phạm nhân đã chết tại yêu kiếp phía dưới. Lực lượng chống đỡ yêu kiếp, đã có thể tự cứu, cũng có thể cứu người, cớ sao mà không làm. Lưu Lão đầu nghe vậy, mỉm cười, một đạo hưu không thể tưởng được ngươi còn có thể bảo trì năm đó cái kia phần tấm lòng son, khó được khó được. Kỳ thật, nhân tộc đan sĩ trong yêu hải, xa không chỉ chúng ta những người này, hôm nay chúng ta có thể tới chỗ này, trên thực tế trong lòng đã có giống nhau hoặc cùng loại ý định. Vương Đạo Hữu nói một chút ngươi kế hoạch cụ thể, nếu quả thật có một đường khả năng, lao đầu ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. hắc tử chân nhân tiếp lời nói, đúng vậy à, chúng ta nếu như hưởng ứng hiệu triệu lúc này tụ lại, tự nhiên có ra tay xuất lực ý nguyện. Chỉ là việc này nên như thế nào tìm cách, còn cần cẩn thận trao đổi. Lạc tiên tử cũng đang màu nói ra, mấy vị đạo hưu nói đều rất có kiến giải. Tiểu nữ thân là một quốc gia đứng đầu, tự nhiên cũng không muốn chứng kiến quốc dân chịu khổ, sớm có ứng đối ý tưởng. Ô Thủy Quốc, thiên đảo quốc tu tiên giới các đại môn phái, cũng từ lúc mấy chục năm trước mà bắt đầu rộng dai thu đệ tử, ứng đối yêu kiếp, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chia sẻ tất yếu nhược, tu học tức thì mạnh mẽ. Cái này dễ hiểu đạo lý chúng ta tự nhiên người minh bạch nhưng mà như thế nào liên thủ như thế nào cùng chống chọi với yêu kiếp đây mới là trọng điểm lạc tiên tử nói không sai mọi người nhao nhao hưởng ứng hắc tử chân nhân lập tức nói ra nếu như chư vị đạo hữu đều có liên thủ chống cự yêu kiếp ý tưởng theo bản chân nhân nhìn việc cấp bách nhưng là muốn trước tuyển ra một gã linh tụ chủ đạo chỉ huy lần này liên thủ chém yêu hành động vĩ đại quốc không thể một ngày không có vua tông môn không thể một ngày vô chủ nếu không có một gã có thể phục chúng linh tụ Các phái thế lực vẫn đang như là cắt rời, khó có thể ngưng tụ cùng một chỗ. Hắc tử chân nhân nói rất đúng, chính là cái này đạo lý. Vài người nhao nhao phụ họa, Vương Nhược Phong cũng là liên tục gật đầu. Hắc tử chân nhân bị mọi người khẳng định về sau, đã bị ủng hộ, tiếp tục nói, nói lên linh tụ. Bản chân nhân có một đề nghị, không bằng do Hoàng An Đại sư Đảng Đường, Đại sư Pháp Lực Tào Thâm, là chúng ta trong một người duy nhất đạt tới Kim Đan Kỳ Đỉnh Phong Tu Vi Đan Sĩ, hơn nữa Đại sư làm người công nghĩa tại ta ô thủy quốc riêng có hy vọng đủ để đảm nhiệm lĩnh tụ chi trước lộ bà sa âm hiểm cười lạnh một tiếng nói ra hoàng an đại sư cũng chỉ là tại một quốc gia ở trong có chút hy vọng còn chưa đủ để lấy thống lĩnh hết thể thế lực đi rồi hay nói hoàng an đại sư cũng chưa bao giờ thống lĩnh qua khổng lồ như thế thế lực khắp nơi nói lên một quốc gia hy vọng cùng thống lĩnh khắp nơi kinh nghiệm ai có thể so với coi trọng ta miêu cương quốc thánh nữ đại nhân chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng miêu cương quốc từ tu sĩ đến phạm nhân người người đều lấy cái chết vân mệnh theo lão thân nhìn khiến thánh nữ đảm nhiệm lĩnh tụ thích hợp nhất bất quá đan sĩ họ cù cười nói hắc tử chân nhân cùng lộ đạo hữu đều đề cử bổn quốc đan sĩ đảm nhiệm lĩnh tụ nhưng không có cân nhắc đến hôm nay tới chỗ này đan sĩ ở bên trong thuộc chúng ta thiên đảo quốc tối đa cùng sở hữu 6 người gần tổng số một nửa lĩnh tụ vị trí chẳng lẽ không có lẽ tại thiên đảo quốc đan sĩ chúng tuyển lấy sao ba người bên nào cũng cho là mình phải Hiển nhiên người nào cũng không có thể thuyết phục đối phương. Vô dục chân nhân ho nhẹ một tiếng, nói ra, như vậy tranh luận tiếp, vĩnh viễn đều không có kết quả. Chỉ sợ chưa liên thủ, chúng ta cũng đã tự hành nội loạn. Thu tiên giới luôn luôn lấy thực lực vi tôn. Lần này đối mặt yêu kiếp, đồng dạng là khảo nghiệm thực lực thời điểm, đương nhiên là không hỏi lai lịch xuất thân, thực lực mạnh nhất người là được trở thành lĩnh tụ chi trước, như vậy ai dám không phủ. Vô dục chân nhân tiếp tục nói, theo lão phu chứng kiến, Có lẽ thông qua tỉ thí tuyển ra linh tụ, như vậy công bình nhất, Sau cùng không dễ dàng sinh ra dị nghị. Bất quá, Lao Phu một lần tán nhân, vô dục vô cầu, liền không tham dự rồi. Lạc Ngân xa nói ra, tỉ thí tự nhiên công bằng, bất quá nếu là thu tay lại không kịp, ngược lại dễ dàng tổn thương hòa khí. Như vậy đi, tiểu nữ có một chiếc chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, đề nghị, không bằng chúng ta đem so với thử hạn định tại trong vòng nhất chiêu, một chiêu phân cao thấp, một chiêu định thắng bại. Dù sao đang ngồi đều là đan sĩ, một chiêu giữa, người nào chiếm được thượng phòng, người nào ở vào hoàn cảnh xấu, đều thập phần rõ ràng như thế. Lạc Tiên tử đề nghị này rất tốt, đã tương đối công bằng, cũng không quá tổn thương hòa khí, bản cư sĩ cái thứ nhất tán thành. Thiên Nhất cư sĩ lớn tiếng nói, sau đó hướng Lạc Tiên tử lịnh nọt vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Lạc Ngân xa hướng hắn nhẹ gật đầu, coi như là tỏ vẻ lòng biết ơn, người kia lập tức càng thêm mở cờ trong bụng. Lạc Tiên tử đề nghị là không tệ hoàn toàn chính xác có thể thực hiện hắc tử chân nhân mấy người này cũng nhao nhao đồng ý mọi người quay chung quanh cái này một chiêu định nghĩa lại nghiên cứu thảo luận một hồi rốt cuộc chế định một cái quy tắc thông qua tỷ thí tuyển ra linh tụ một chiêu định thắng bại lưu du phu phụ hai người tức thì nói ra vợ chồng bọn họ hai người là đặc thù song tu công pháp như hình với bóng đối địch lúc cũng là đồng loạt ra tay không thể tách ra tỷ thí lúc phải đồng thời lên sân khấu cùng chung trước mặt đối với đối thủ lấy hai địch một Lớn chiếm tiện nghi, rất không công bằng, cũng may hai vợ chồng này đều là cực kỳ ít xuất hiện tán tu xuất thân, cũng không quan tâm cái kia lĩnh tụ vị trí, cho nên liền dứt khoát chủ động rời khỏi tỷ thí. Đồng dạng rời khỏi tỷ thí đấy, còn có vô dục chân nhân, lộ bà xa cùng lưu lão đầu. Vô dục chân nhân như chính hắn nói, vô dục vô cầu, vô tâm tranh giành cái này lĩnh tụ vị trí, lộ bà xa quái nhân một quả, nàng chủ động rời khỏi, ngược lại khiến trong lòng mọi người bưng lòng, về phần lưu lão đầu Hắn là trong mọi người thân phận thần bí nhất, vai trò thấp nhất một cái, hình tượng của hắn cùng người phàm độc nhất vô nhị, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm thống lĩnh toàn bộ yêu hải nhân tộc tu tiên giới nhân vật lãnh tụ. Một dịch nguyên bản cũng ý định rời khỏi, không đi tranh đoạt cái kia lãnh tụ chi trước, nhưng Vương Nhược Phong rồi lại ý bảo hắn không muốn buông tha cho, tận lực tướng lãnh tay háo vị trí đoạt vào trong tay, thuận tiện ngày sau thống lĩnh thế lực khắp nơi, cộng đối yêu kiếp, vì vậy một dịch cũng lưu lại tham gia tỷ Kẻ bại đào thải, người thắng giữa tiếp tục giao thủ, ba vòng sau đó, liền có thể quyết ra cuối cùng lĩnh tụ người chọn lựa. Hắc tử chân nhân chỗ này Kim Ngọc Cung thật lớn như thế, tự nhiên cũng có chuyên môn buồng luyện công, cố ý dùng trận pháp ra cố rồi, chính thích hợp dùng để tỉ thí. Tổng cộng bất quá 7 trận đọ sức, hơn nữa mỗi một trận đều là một chiêu định thắng bại, sẽ không hao phí phi quá nhiều thời gian. Tỉ thí lúc, ngoại trừ đối chiến hai người bên ngoài, những người khác đều là chứng kiến. Những người này mỗi cái đều là đan sĩ tu vi, ánh mắt lợi hại, cao thấp tự nhiên có thể phân biệt ra đến. Lúc này, mọi người đi tới rộng lớn buồng luyện công trong không tham dự tỉ thí lưu lao đầu đám người, tức thì đã làm ra tám miếng giống như lúc, chỉ là khắc không có cùng con số Ngọc Ký, cung cấp Vương Nhược Phong các loại tám người rút ra. Những thứ này Ngọc Ký còn cố ý dùng phụ lục phong ấn thần niệm điều tra, bởi như vậy, những thứ này Đan sĩ cũng khó có thể làm giả. Vương Nhược Phong rút tham được số 4 ký. Một dịch rút tham được số 7 ký. Căn cứ lúc trước định ra quy tắc, trên nửa khu số 1 ký giao đấu số 2 ký, số 3 ký giao đấu số 4 ký, hai trận người thắng lại quyết ra thắng bại, thắng liên tiếp hai trận liền đem tiến vào cuối cùng trận chung kết. chương 265, Minh chủ chi tranh. Xuống nửa khu cũng là như thế, số 5 ký giao đấu số 6 ký, số 7 ký giao đấu số 8 ký, người thắng tái đấu một trận, tranh đoạt tiến vào trận chung kết danh lạch. 9. Mục dịch cùng Vương Nhược Phong rút tham được bất đồng nửa khu, bởi như vậy, trừ phi hắn hai người song song xâm nhập trận chung kết, nếu không tiểu cũng không tao nộ. Tám người đều rút qua ký về sau, giao đấu liền rõ ràng xuống. Vòng thứ nhất bốn trận theo như thứ tự trước sau là Hắc Tử chân Nhân giao đấu Hoàng An Đại Sư, Thanh Quốc Lão Đạo giao đấu Vương Nhược Phong, Lạc Ngân Sa giao đấu Thiên Nhất Cư Sĩ, mục dịch giao đấu Đan Sĩ Họ Củ. Thiên Nhất Cư Sĩ lại hỉ, nói ra, không thể tưởng được bản cư sĩ vòng thứ nhất liền gặp Lạc Tiên Tử thật sự là duyên phận sâu lạc ngân sa phát ra tiếng cười như chuông bạc nói ra cũng không phải là sao tiểu nữ cũng cảm giác mình vận khí không tệ mọi người nghe vậy lập tức buồn cười chỉ có thiên nhất cư sĩ có chút lúng túng rất hiển nhiên lạc ngân sa ý tại ngôn ngoại chính là tối ngón tay thiên nhất cư sĩ thực lực kém cỏi nhất cùng hắn giao đấu đúng là tốt nhất ký mục dịch nghĩ tới vương nhược phong thăm dò được có quan hệ cái này thiên nhất cư sĩ một ít tin tức nghe đồn người này tư chất bình thường nguyên bản quả quyết không cách nào luyện hóa kim đan bất quá phụ thân của hắn song hải cư sĩ nhưng là đã từng danh chấn nhất thời đan sĩ cao nhân song hải cư sĩ lúc tuổi già mới đạt được cái này duy nhất con nối roi, tự nhiên cực kỳ cưng chiều tại chính mình thọ nguyên không bao lâu hắn thậm chí vận dụng một loại truyền thừa bí thuật đem pháp lực của mình đưa vào huyết mạch tương liên thiên nhất cư sĩ trong cơ thể lợi dụng các loại thủ đoạn cưỡng ép trợ thiên nhất cư sĩ luyện hóa kim đan may mắn thành công bất quá này bí thuật một cái giá lớn rất cao Công thành sau đó, song hải cư sĩ lập tức vỡ lạc, hơn nữa phải là dòng chính quan hệ huyết thống mới có thể lẫn nhau lúc giữa thi triển bực này bí thuật. Bởi vậy, tuy rằng cái này thiên nhất cư sĩ cũng là kim đan kỳ tu vi, nhưng rồi lại không phải mình tu luyện được đến đấy, thực lực tự nhiên mà vậy so với cùng giai tu sĩ yếu nhược trên không ít. Nhưng cái này tỉ thí nhưng là một chiêu định thắng bại, nếu như thiên nhất cư sĩ từ phụ thân cái kia đã nhận được một ít cường đại truyền thừa bảo vật, cũng có thể có thể thi triển ra rất mạnh uy lực. Trận đầu tỷ thí rất nhanh bắt đầu, Hắc tử chân nhân bay đến phòng luyện công trung tâm, chắp tay nói ra, "Bản chân nhân vận khí không tốt, vậy mà vòng thứ nhất liền gặp Hoàng An đại sư, bản chân nhân hơn phân nửa không phải là đại sư đối thủ, kính xin đại sư hạ thủ lưu tình." Hoàng An lão tăng nói ra, "Chân nhân khách khí, lão nạp là người xuất gia, rất ít động thủ, nhưng vì mênh mông chúng sinh, cũng chỉ có cố mà làm, động thân mà ra." Chân nhân, "Mời." Lão tăng đối Hắc tử chân nhân trả thi lễ sau đó điểm tĩnh tế ra pháp bảo một khối hiện ra kim mang bốn phương ngọc gạch cái này kim chuyên trên còn có khắc một cái vạn chữ phản văn hắc tử chân nhân cũng tế ra pháp bảo nhưng là một mặt xanh thấm ngọc lưu ly li ngọc như ý nếu là một chiêu định thắng bại tự nhiên muốn tế ra thủ đoạn mạnh nhất hai người không hẹn mà cùng đều tế ra buồn mạng của mình pháp bảo tỷ thí chợt bắt đầu hoàng an đại sư vạn phạm kim chuyên hóa thành tầm hơn 10 trượng chi lớn phô thiên cái địa hướng phía dưới đập tới khí thế kinh người Mà hắc tử chân nhân thủy thuộc tính ngọc như ý, thì là có thể công, có thể thủ, hắn một phương diện tụ tập trung quanh hơi nước, hóa thành vạn đạo thủy tiện hướng Hoàng An Đại Sư kích xạ mà đến, một phương diện huyễn hóa ra một cái hùng vĩ thủy cự nhân, người kia hai tay hướng lên nâng nâng, ý muốn kháng trụ núi nhỏ kia giống như Kim Chuyên. Frank Kim Chuyên cùng thủy cự nhân một phát phong, một cỗ hùng hồn dày đặc lực đạo trùng kích ra, lập tức đem thủy cự nhân đánh nát bấy, nhưng Kim Chuyên xuống nện su xu thế, cũng yếu đi không ít nhưng hoàng an đại sư cũng không có đem kim chuyên tiếp tục nện xuống mà là công pháp vừa thu lại đem ngừng tại trong giữa không trung Liên một chiêu như vậy giao thủ giữa đã cao thấp lập phán hắc tử chân nhân ngọc như ý khó có thể ngăn trở hoàng an đại sư vạn phạm kim chuyên hoàng an đại sư hơn một chút đại sư quả nhiên cao minh bản chân nhân tâm phục khẩu phục hắc tử chân nhân tự nhiên hào phóng chủ động nhận thua trên thực tế hắn hoàn toàn có cơ hội lần nữa kích phát ngọc như ý ngăn lại cái này kim chuyên một đập Nhưng tỉ thí chỉ hạn một chiêu, một chiêu này ở bên trong, hắn đã hơi chỗ phía dưới. Hoàng An Đại Sư nói ra, A-di Đà Phật, chân nhân khiêm nhộn rồi. Nếu không phải lão nạp trước đó không lâu đạt được một khối tài liệu, luyện lần nữa cái này vạn phạm truyền, chỉ sợ lão nạp cũng chiếm không đến tiện nghi gì. Hai cái lúc đầu vốn là có chút ít giao tình, giao đấu sau đó, riêng phần mình khách khí vài câu, sau đó lui về một bên. Kế tiếp, chính là Vương Nhược Phong cùng Thanh Quốc đạo nhân tỉ thí. Hai người này đều là phong thuộc tính công pháp đan sĩ, trực diện tương đối, tự nhiên là lấy thực lực nói chuyện, không cách nào mưu lợi. Rõ ràng cốc đạo trưởng thành danh đã lâu, tại hạ hôm nay có may mắn lịnh giáo đạo trưởng phong thái, tuy bại nhưng vinh. Vương nhược phong thập phần khiêm nhường nói ra, những lời này, khiến mọi người đối với hắn rất có hào cảm. Thân là nhân tài mới xuất hiện, có thể đối tiền bối tổ tiên bảo trì một phần khẳng định cùng tôn trọng, cũng là có lẽ, nhưng không ít thanh niên tài tuấn đều chỉ tài ngạo vẩn, tiêu ngạo, vọng tự đại không đem tiền nhân để ở trong mắt Vương Nhược Phong cách làm khiến Thanh Cốc đạo nhân các loại cũng thập phần hưởng thụ Thanh Cốc đạo nhân khẽ mỉm cười nói Vương đạo Hữu gần nhất những năm này thanh danh lên cao lao đạo mới là may mắn cùng đạo Hữu luận bàn một chiêu mời mời hai người riêng phần mình một thi lễ sau đó Thanh Cốc đạo nhân tế ra bản thân gió mát phất trần pháp bảo Vương Nhược Phong trong tay rồi lại hơn nhiều một thanh mũi kiếm sơ sài như tờ giấy màu trắng bảo kiếm Vương Nhược Phong trong tay bảo kiếm vừa thu lại mũi kiếm hướng lên kéo một cái kiếm lễ, đây là hậu bối đối mặt tiền bối chỉ điểm thường xuyên dùng lễ nghi, vương nhược phong dùng sắp xuất hiện, rất có tỏ vẻ tôn kính đối phương chi ý. thanh quốc đạo nhân càng thêm thỏa mãn, hắn nhẹ gật đầu, trong tay phất trần nhẹ nhàng run lên, lập tức cái kia phất trần trên mỗi một căn tơ bạc đều biến thành từng đạo gào thét phong nhận hướng vương nhược phong bên cạnh xoan tới. thanh quốc đạo nhân không có trực tiếp công hướng vương nhược phong, coi như là một loại khách khí cách làm, như thế kế tiếp một màn lại làm cho tất cả mọi người chấn động vương nhược phong tại giữa không trung thân hình hơi hơi nhoáng một cái toàn bộ người như vậy hóa thành một sợi gió mát biến mất vô tung vô ảnh thanh quốc đạo nhân sắc mặt biến hóa thầm nghĩ không ổn quả nhiên sau một khắc vương nhược phong cầm trong tay lợi kiếm tại một đám trong gió mát trống rông xuất hiện tại thanh quốc đạo nhân sau lưng vương nhược phong trong tay mỏng kiếm đâm rách thanh quốc đạo nhân hộ thân phong thuộc tính màn hào quang nhưng chỉ thâm nhập thấp hơn khoảng cách thanh quốc đạo nhân thân thể còn có một trượng rất xa lúc như vậy ngưng lại bất động một chiêu phía dưới chưa giao phong thắng bại đã phân không chỉ có là thắng bại nơi đây đan sĩ đều có thể nhìn ra vương nhược phong cố ý lưu thủ nếu như hắn toàn lực một đông, thậm chí khả năng tại một chiêu này giữa giết chết thanh quốc đạo nhân phong độ thuật thanh quốc đạo nhân lưng mắt lạnh vẻ mặt khiếp sợ thì thào nói ra trong truyền thuyết chỉ có số ít nguyên đan kỳ phong thuộc tính công pháp đan sĩ mới có thể thi triển ra phong độ thuật đã sớm tại tu tiên giới tuyệt tích nghìn năm Không thể tưởng được vương đạo hưu chỉ dựa vào kim đan kỳ tu vi, có thể thi triển phong độn thuật, theo gió mà động, vô ảnh vô hình, có thể nói thiên cổ kỳ tài. Lao đạo bại bởi vương đạo hưu, tâm phục khẩu phục. Hắn cũng là tu luyện phong thuộc tính công pháp đan sĩ, tự nhiên minh bạch cái này phong độn thuật ý vị như thế nào. Vương Nhược Phong mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, nhưng ở cái này phong thuộc tính công pháp tạo nghệ lên, đã cùng hắn không phải là một tầng nữa. Giang Sơn thay có nhân tài ra, tất cả lĩnh làm dáng mấy trăm năm Hoang An Đại Sư, chúng ta đã giả. Bây giờ tu tiên giới, đích xác là những thứ này có là thiên tài thiên hạ. Thanh Cốc Lão Đạo có chút cảm khái nói. Đạo trường nói quá lời, tại hạ chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Vương Nhược Phong lại có vẻ thập phần khiêm cung kính, một chút cũng không có cuồng ngạo tư thái. Thiên tài như thế, còn có thể như thế khiêm cung kính hữu lễ, tôn kính tiền bối. Lúc trước còn có thật nhiều người đối với mấy cái này nằm thập phần lên giọng làm việc Vương Nhược Phong có một chút không tốt vào trước là chủ ấn tượng nhưng lúc này nhưng lại không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn mục dịch cũng là kinh hỉ cùng đến hắn không nghĩ tới vương nhược phong thật không nở cường đại liền phong độn thuật đều có thể thi triển đi ra cái này đích đích xác xác là phong độn thuật mục dịch tại nguyễn hà tông đã từng gặp một lần cái kia là một gã nguyên đan kỳ nguyễn hà tông trưởng lão tê gia thần thông vương nhược phong bằng kim đan kỳ tu vi cũng có thể như thế không để lại dấu vết sử dụng dùng đến có thể nói thiên phú dị bẩm mục dịch cảm thấy cái này phong độn thuật Cùng mình hỏa diễm sĩ không gian thần thông, rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là vương nhược phong kích phát phong độn thuật lúc có thể tùy tâm mà động, mà mục dịch trước hết đem huyết mạch kích phát, đem hỏa diễm xí tế ra, mới có thể thi triển tương ứng thần thông. Quân tử chi phong quả nhiên danh bất hư chuyển. Lạc ngân xa lớn tiếng khen, không chỉ có nhìn nhiều vương nhược phong vài cái. Thiên nhất cư sĩ vì thế rồi lại hung hăng trận mắt nhìn vương nhược phong liếc. Lập tức. Lạc Ngân Sa cùng Thiên Nhất Cư Sĩ bay tới phòng luyện công chỗ giữa, trận tiếp theo chính là bọn họ ở giữa tỷ thí. Lạc Tiên Tử, ngươi yên tâm, bản Cư Sĩ sẽ không đả thương đến ngươi đấy. Thiên Nhất Cư Sĩ vẻ mặt tràn đầy tươi cười, hắn định nọ chi ý, lại làm cho Lạc Ngân Sa coi là khinh thường tại nàng, trong lòng càng thêm phiền chán. Lạc Ngân Sa mỉm cười, nói ra, thật sao, Cư Sĩ nhìn xem đây là cái gì? Nói xong, Lạc Ngân Sa tay háo nhẹ nhàng vung lên lập tức từ trong bay ra hơn vạn khối to như hạt đậu quang điểm, màu sắc đa dạng, rực rỡ rực rỡ tươi đẹp. Những điểm sáng này đột nhiên tụ họp thành một đoàn, trong nháy mắt biến thành một gã dung nhan cực đẹp tiên tử, tư thái xinh đẹp, động tác mập mờ, khẽ nhếch đàn môi, phát ra một ít muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, tà âm. Thiên nhất cư sĩ lập tức bị cái này tiên tử hấp dẫn, ánh mắt ngốc trệ, vẻ mặt si mê. Một nén nhang về sau, Thiên nhất cư sĩ vẫn là bộ dạng này thần tình, vẫn không nhúc ních. Thiên nhất cư sĩ hắc tử chân nhân cả kinh hô hắn một tiếng người kia rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ cư sĩ hắc tử chân nhân tại trong thanh âm ẩn chứa một đám chân nguyên sau đó hướng thiên nhất cư sĩ quát a thiên nhất cư sĩ lúc này mới bừng tỉnh thần xác hoảng hốt giống như mới vừa từ mộng cảnh thoát ly miều cương 72 mươi cổ một trong huyễn linh cổ quả nhiên không giống bình thường vậy mà có thể làm cho người lâm vào hảo cảnh khó có thể tự kiềm chế vương nhược phong mỉm cười nói thiên nhất cư sĩ các hạ không cẩn thận gặp nói cuộc tỷ thí này nhưng là thua thiên nhất cư sĩ cũng không hối hận hắn cười nói bại bởi như vậy khuynh thành tiên tử cũng không sao cả chỉ tiếc hắc tử chân nhân đem bản cư sĩ làm thức tỉnh quá sớm bằng không thì bản cư sĩ tại trong ngộng cánh đã ha ha mục dịch âm thầm lắc đầu cái này thiên nhất cư sĩ vậy mà có thể sống đến bây giờ coi như là một cái cọc chuyện lạ kế tiếp chính là một dịch xuất chiến rồi đối thủ của hắn cùng một dạng với hắn cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ mươi 266, Minh Chủ Chi Tranh, Trung. Trấn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Đan Sĩ Họ Cù nói ra, ha ha, có thể cùng một đạo hữu giao thủ hợp lại, Cù Mỗ cũng là chuyến đi này không tệ. Nghe đồn một đạo hữu huyền hoàng thông tu, tu luyện hoàng môn hỏa thuộc tính công pháp càng là có một không hai một phương, thập phần cường đại, rồi lại hết lần này tới lần khác chỉ có cực ít người có thể tu luyện loại công pháp này. Năm đó Cù Mỗ chấp trưởng Trấn Hải Tông bên trong, Có vài tên tu sĩ cũng không địch năm đó chỉ có tích cốc kỳ tu vi một đạo hưu. Cù mô đối với cái này rất là nghi hoặc, hôm nay liền muốn kiến thức một phen. Năm đó sự tỉnh, huyền hoàng có khác, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, kính xin củ đạo hưu thứ lỗi. Một dịch chắp tay thi lễ, hắn cùng với thiên đạo quốc huyền môn Tam Tông, hoàn toàn chính xác có dính dấp không ngừng phức tạp tân đoán. đan sĩ họ cụ khoát tay chặn lại, nói ra, đã đến chúng ta cảnh giới này, liền tông môn sự tỉnh đều rất ít tham dự vẫn quan tâm cái kia chút ít vãn bối sự tình cù mô đối mộc đạo hưu cũng không hắn ý chỉ là muốn lãnh hội một cái mộc đạo hưu thủ đoạn mà thôi mộc dịch nhẹ gật đầu nói ra đa tạ cù đạo hưu đại lượng tại hạ liền đều xấu nói xong hắn một tay vỗ một thanh nguyên hỏa kiếm từ hắn trong tay háo bay ra đồng thời còn có một đoàn hỏa linh cũng từ hắn trong lòng bàn tay tới ra chỉ có một chiêu định thắng bại mộc dịch tự nhiên không dám vô lễ nhất định phải xuất ra tương đối cường đại thủ đoạn Dựa vào một thanh nguyên hỏa kiếm pháp bảo, chỉ sợ còn chưa đủ để lấy thủ thắng, hắn lại không muốn bộc lộ ra huyết mạch chân nguyên, vì vậy liền tế ra Huyễn Hỏa Linh. Mục Dịch đem nguyên hỏa kiếm nắm trong tay, Huyễn Hỏa Linh rồi lại hóa thành một đoàn ánh lửa, đem Mục Dịch bao bọc ở bên trong. Thoạt nhìn hết thảy đều lơ lỏng bình thường, Mục Dịch tỏa ra hỏa nguyên khí, hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng cũng không có đã đến mức độ kinh người, trôi này nguyên hỏa kiếm cũng là một kiện thật tốt pháp bảo, nhưng tựa hồ cũng không được cỡ nào hiếm thấy trí bảo bọc lấy một dịch tầng kia ánh lửa giống như cũng không có mạnh như thế nào lực phòng ngự đan sĩ họ cù bản thân chính là hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tự nhiên đối một dịch tỏa ra hỏa nguyên khí điều tra thập phần cẩn thận hắn thầm nghĩ trong lòng có lẽ người này thực lực chỉ là bình thường cái này cũng khó trách lấy tuổi của hắn khẳng định không có tiến giai đan sĩ bao lâu có thể có như vậy đã rất tốt không có khả năng mỗi cái cũng giống như cái kia vương nhược phong giống nhau thiên phú dị bẩm thần thông cường đại đan sĩ họ cụ cũng tế ra pháp bảo của mình, là một cái thoạt nhìn thập phần cũ kỹ đỏ thâm hồ lô. Lạc Ngân xa rồi lại hơi sướng sở, nói ra, thiên hỏa hồ lô. Chậc chậc, tiểu nữ thường tại trong điện tịch chứng kiến, hơn một nghìn năm trước, chúng ta miêu Cương Quốc đã từng có một cây không biết chết héo bao nhiêu năm gốc cây, tại một lần thiên hỏa rơi xuống lúc, chẳng những không có tiêu hủy, ngược lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, kết một cái hồ lô, chính là trước mắt cái này chỉ tiếng tâm lừng lây thiên hỏa hồ lô đi đan sĩ họ cụ thừa nhận nói lạc tiên tử tuệ nhãn hơn người bảo vật này lai lịch hoàn toàn chính xác đại khái như thế bất quá bảo vật này mặc dù đang miêu cương quốc bị phát hiện nhưng phát hiện người nhưng là thiên đảo quốc tu tiên giả cũng là cù mộ sư tổ vì thế sư tổ cùng quý quốc tiền bối cửa còn có chút xung đột nhưng đó là hơn 1.000 năm trước sự tình rồi hy vọng tiên tử không muốn chú ý lạc ngân xa nhẹ gật đầu nói ra đây là đương nhiên cái kia chút ít đều là năm xưa chuyện cũ mà thôi nghe thế lần đối phương Một dịch trong lòng hơi động một chút, thoạt nhìn, hôm nay hỏa hồ lô lai lịch bất phàm, hơn phân nửa so với bình thường pháp bảo cường đại hơn vài phần, coi như là một kiện thượng phẩm cổ bảo rồi. Quả nhiên, đan sĩ họ cù vỗ hồ lô về sau, từ miệng hồ lô trong lập tức chảy ra từng cỗ một linh động trôi nổi hỏa diễm, làm cho cả phòng luyện công thoang cái trở nên nóng bức cực kỳ. Phòng luyện công bốn vách tường mặt đất, tuy rằng đều là thập phần chắc chắn tài liệu, hơn nữa còn có pháp trận gia cố, nhưng lúc này đều tại hỏa diễm nướng xuống. Dần dần trở nên đỏ bừng đứng lên. "Cù đạo hữu, kiềm chế điểm, đừng đem bản chân nhân phòng luyện công đốt tan rồi." Hắc tử chân nhân trêu kẹo nói. Đan sĩ họ Cù bất vi sở động, hắn hướng một Dịch vừa chắp tay, nói ra, "Mời." Hắn khiến một Dịch động thủ trước, hiển nhiên là tự kiềm chế thân phận, không muốn chiếm một Dịch tiện nghi. mục Dịch nhẹ gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, trên thân một tầng ánh lửa lập tức tách ra hơn 10 đạo giống như lúc ánh lửa, hơn nữa từng trong ngọn lửa đều có một Dịch thân ảnh. Trong chốc lát, Phòng luyện công bên trong, rõ ràng xuất hiện 10 cái cầm trong tay nguyên hỏa kiếm, bọc lấy ánh lửa mục dịch, chẳng những dung mạo giống như lúc, đã liền khí tức cũng độc nhất vô nhị. Huyễn thuật, đan sĩ họ cụ sướng sở, sau đó nếu mày tập trung tư tưởng suy nghĩ, hướng những thứ này mục dịch xem ra, xem cuộc chiến mọi người, cũng lặng lẽ tê ra thần nghiệm, nhìn xem bản thân có thể hay không nhìn thấu mục dịch huyễn thuật, xem thấu hắn chân thân chỗ. Một lát sau, mọi người bắt đầu kinh hãi, bởi vì vô luận là dùng mắt thường xem xét còn là dụng thần niệm quét do xét bọn hắn đều phân biệt không xuất ra những thứ này mục dịch thật giả nói một cách khác bất kỳ một cái nào đều có thể là thật thân nếu như tại sinh tử đánh nhau lúc gặp được đối thủ như vậy đó chính là một kiện thập phần chuyện đáng sợ đan sĩ họ cù sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng càng ngày càng khiếp sợ mười cái mục dịch đem đan sĩ họ cụ vây vào giữa sau đó đồng thời tế ra nguyên hỏa kiếm từ bốn phương tám hướng hướng đan sĩ họ cụ chém tới đan sĩ họ cù trong lòng thất kinh thẳng đến lúc này hắn vẫn đang không cách nào phân biệt thiệt giả lúc này hắn chỉ có thể đem thiên hỏa hồ lô hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ tế trước người đồng thời hắn còn không cam lòng đánh ra một đường cực kỳ hung mánh hỏa long công hướng về phía mục dịch lúc ban đầu vị trí bị hỏa long công kích mục dịch lập tức hóa thành chút điểm hỏa quang tán loạn ra mà hơn 10 trôi chuôi nguyên hỏa kiếm ở bên trong tuyệt đại bộ phận đều bị thiên hỏa hồ lô hoặc đan sĩ họ cù hộ thể quyển lửa chỗ ngăn cản đồng dạng tán loạn ra chỉ có một thanh nguyên hỏa kiếm Đâm rách quyền lửa, từ đan sĩ họ Cù sau bên cạnh phương hướng sát nhập trong đó. Kiếm này cách đan sĩ họ Cù sau lưng ngoài hai trượng dừng lại, sau đó bị mục dịch thu hồi. Còn lại mục dịch cũng nhao nhao hóa thành một sợi ánh lửa, bay vào mục dịch trong cơ thể. Đột nhiên đối mặt chiêu này, bình thường đan sĩ rất khó ứng đối, phân không xuất ra địch nhân thiệt giả, tự giống với là ở đồng thời cùng nhiều địch nhân tác chiến, tự nhiên sâu sắc chịu thiệt. Một đạo hữu huyền thuật cao minh, Cù Mỗ bội phục. Trận này là Cù Mỗ thua. Đan sĩ họ cụ cũng là dứt khoát, lập tức chắp tay nhận thức ấm. Tại hạ thắng như lợi, đa tạ rồi. mục dịch khẽ cười nói. mục dịch thắng được, khiến mọi người cũng là có chút kinh ngạc. Một bên vô dục chân nhân, không khỏi nhiều đánh giá một dịch vài lần. Tốt rồi, vòng thứ nhất đã chấm dứt, chúng ta có một chút liền ngừng lại. Không bị thương hòa khí, cũng không có hao phí bao nhiêu pháp lực. Sẽ không lại nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu đợt thứ hai đi. hắc tử chân nhân nói ra, hắn đã bị đào thải. Nhưng vẫn là rất hy vọng mắt thấy tỉ thí tiếp tục tiến hành. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng đều là đan sĩ cấp bậc sở trường thần thông, mỗi cái đều không phải chuyện đùa, mặc dù là những thứ này đan sĩ bản thân cũng rất khó kiến thức đến. Hắc tử chân nhân chứa cười nói, bản chân nhân có một đề nghị, không thể tiếp tục dùng trên nghị luận sử dụng chiêu số, phải thay đổi một đuổi, khiến ta các loại mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, chân nhân đề nghị rất tốt. Lao phu thập phần đồng ý. Vô dục chân nhân lập tức phụ họa. Đúng vậy a. Như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Thanh Quốc đạo nhân các loại năm sáu người đều đồng ý. Vương Thí Chủ, người thấy thế nào? Hoàng An Đại Sư chứa cười nói. Vương Nhược Phong mỉm cười, tại hạ cũng không phải chú ý, nếu như chư vị đạo hữu thịnh tình không thể chối từ, chúng ta liền tuân từ quy tắc này đi. Đại Sư ý như thế nào? Hoàng An Đại Sư nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lạc Ngân Sa đương nhiên không phản đối, nàng vừa rồi liền pháp bảo cũng không có dùng, chỉ dùng một loại cổ trùng liền đơn giản chiến thắng. Nàng lúc đầu vốn cũng không ý định tiếp tục sử dụng một chiêu này. Tất cả mọi người đồng ý, Mục Dịch mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Lập tức, nên Vương Nhược Phong cùng Hoàng An Đại Sư tỷ thí. Hai người lúc trước một trận trong đều tế ra bổn mạng pháp bảo, lúc này đều không thể lại dùng. Mặt khác, Vương Nhược Phong vận dụng phong độ thuật, lúc này cũng không cho phép thi triển đi ra. Mục Dịch cũng rất có hứng thú, nhìn xem tại đây chút ít quy tắc hạn chế xuống, hai người biết sử dụng loại nào thần thông. Hoàng An Đại Sư ở giữa không chung khoanh chân mà ngồi, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, rõ ràng bày ra ngồi thiền tư thế. Trên người hắn áo cả xa trong tơ vàng dần dần sáng lên, tản mát ra một hồi kim quang, đem quanh người hắn bao ở trong đó, tình cảnh này, giống như kim Phật hàng lâm. A-di Đà Phật. Theo một tiếng cao vút Phật hiệu vang lên, Hoàng An Đại Sư chấp tay hành lễ, dùng sức vỗ. Lập tức, một cỗ vô biên sóng khí từ hắn song trưởng trong lao ra, khí thế chi tràn đầy, bài sơn đảo hải đem cái này phòng luyện công mặt đất đều trấn ra từng đạo khe hở ban nhược thần trưởng thanh cốc đạo nhân sắc mặt biến hóa thì thảo nói ra cái này lão con lựa chọn, rút cuộc đem cái này thần thông đã luyện thành rõ ràng đều không có đối lao đạo lộ ra mảy may mọi người biết rõ thanh cốc đạo nhân cùng hoàng an đại sư giao tình không phải là nông cạn liền hắn cũng không biết đủ thấy hoàng an đại sư đem này thần thông coi là áp chụp thủ đoạn đối mặt cái này tràn đầy vô biên song khí không thể thi triển phong độn thuật vương nhược phong tránh cũng không thể tránh chỉ có thể chính diện nên đón chỉ thấy vương nhược phong tối đề xuất một hơi quanh thân lập tức gió táp đột khởi gào thét bắt đầu khởi động lập tức hắn đơn trưởng dựng thẳng lên như là bảo kiếm bình thường lăng không hướng khí này sóng một chạm lập tức một tiếng vang thật lớn truyền ra một đường lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí vậy mà trực tiếp đem cái này vô biên xong khí chém ra cũng một phân thành hai kiếm khí như là lưỡi dao sắp bén đem mặt đất chém ra một đường dài chừng mười trượng lỗ hổng đồng thời bay thẳng hoàng an đại sư mà đến hoang an đại sư sắc mặt trầm xuống vội vàng song trưởng lần nữa vỗ một cỗ sóng khí quẩn ra đem kiếm khí uy lực còn lại hóa giải thân kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất không cần sử dụng kiếm liền có thể thi triển ra lăng lệ ác liệt kiếm ý nguyên lai vương đạo hữu không chỉ có là tu luyện phong thuộc tính công pháp kỳ tài còn là một gã sử dụng kiếm cao thủ thanh quốc đạo nhân chật chật cảm thán hiện tại hắn cảm thấy bản thân bại bởi vương lực phong tuyệt không hoan uổng. lao tăng bị ép triển khai đệ nhị chiêu dĩ nhiên thua Vương Thí chủ tuổi còn trẻ, rồi lại thần thông bất phàm, lao tăng bội phục. Hoàng An Đại Sư đứng dậy thi lễ, có chút thất lạc lui sang một bên. Mặc cho ai khổ tu nhiều năm thần thông, rõ ràng bị trẻ tuổi hậu bối dễ dàng một chiêu phá giải, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn, Hoàng An Đại Sư có thể thản nhiên nhận thua, đã coi như là lòng mang như cốc rồi. Bởi như vậy, Vương Nhược Phong đã trước tiên tiến nhập trận chung kết, chờ đợi một dịch cùng lạc ngân xa giữa quyết ra người thắng, hướng hắn khiêu chiến. Một đạo hữu, ta và ngươi còn cần tỉ thí sao? Chỉ sợ ta và ngươi cũng không phải vương đạo hữu đối thủ. Lạc Ngân Sa mỉm cười nói. Chương 267 Minh Chủ Chi Tranh Hạ. Mục Dịch nghe vậy cầu còn không được, hắn cũng không muốn lại hiển lộ biểu lộ thủ đoạn gì. Như thế rất tốt, tại hạ lúc đầu vốn là có chút ít ký cùng, đang lo không cách nào ứng đối, còn là không muốn tỉ thí cho thỏa đáng. Mục Dịch chứa cười nói. Hắc Tử Chân Nhân vội vàng khuyên nhủ, như vậy sao được? chúng ta còn muốn lãnh hội lạc tiên tử cùng một đạo hưu thần thông cao chiêu cơ hội khó được làm sao có thể bỏ qua thanh quốc đạo nhân cũng nói đúng vậy à có lẽ vương đạo hưu đã không có cường đại hơn thần thông rồi lạc tiên tử cùng một đạo hưu cũng không phải là không có cơ hội há nhưng đơn giản buông tha cho một đạo hưu xem ra ta và ngươi không cách nào tránh thoát lạc ngân sao mỉm cười ý đã có biến hóa một dịch rồi lại lắc đầu liên tục một bộ không muốn ra tay ý định buông tha bộ dạng Đan sĩ họ cù vào lúc này nói ra, một đạo hưu quá khiêm lượng đi. Theo cụ mỗ biết, một đạo hưu tu luyện thánh hỏa chân quyết, đạt tới kim đan tu vi về sau, có thể triệu hồi ra một tia tiên linh hỏa hồn, uy lực cực kỳ cường đại. Một số năm trước, hoàng môn một vị đại nhân vật chính là bằng vào này thần thông hầu như thống lĩnh thiên đảo quốc tu tiên giới. Một dịch trong lòng dùng mình, cái này đan sĩ họ cụ, ngược lại là đối thánh hỏa chân quyết có chút hiểu rõ hơn phân nửa là từ trấn hải tông bên trong truyền lưu thượng cổ điện tịch trong đã được biết đến không ít tin tức hắn nào biết đâu rất nhiều năm trước cái này đan sĩ họ cù thái sư tổ chính là đã chết tại thánh hỏa chân quyết phía dưới vì vậy nghe nói thánh hỏa chân quyết tái hiện tu tiên giới về sau đan sĩ họ cù đối một dịch liền có hơn vài phần tâm tư thật sao lạc ngân xa lập tức có vài phần hiếu kỳ nàng tự nhiên cười nói nói nguyên lai mục đạo hữu thâm tàng bất lộ không biết mục đạo hữu là trời sinh tính ít xuất hiện còn là khinh thường cùng tiểu nữ động thủ một đạo hữu liền cùng bọn ta luận bàn lúc cũng không muốn hiển lộ thực lực ngày đó đối mặt yêu kiếp chỉ sợ cũng sẽ không đem hết toàn lực nhất định có chỗ giữ lại tại hạ không phải là ý tứ này mục dịch nhướng mày lạc ngân xa bỗng nhiên cải biến chủ ý đan sĩ họ cù càng là nói thẳng phá công pháp của hắn thần thông khiến hắn không thể không ra tay tỉ thí nếu như lạc tiên tử cùng các vị đạo hữu đều muốn cầu tỉ thí tại hạ đành phải đều xấu mục dịch bình tĩnh nói tốt lắm Tiểu nữ có cơ hội linh giáo mục đạo hưu thần thông, hao phí một ít cổ trùng cũng thập phần đáng giá. Lạc Ngân Sa cười nói, không biết mục đạo hưu định dùng thần thông gì. Cụ đạo hưu theo như lời tiên linh hỏa hồn, chẳng lẽ mục đạo hưu ý định vẫn giấu kín không dùng, lưu lại ứng đôi vương đạo hưu sao? Mục Dịch thoải mái nói, nếu như cụ đạo hưu đã nói toạc ra, tại hạ liền đem hỏa hồn chi thuật này tới ra, kính xin các vị đạo hưu chỉ ra chỗ sai. Như thế rất tốt. Lạc Ngân Sa hài lòng nhẹ gật đầu, tại nàng xem cái này hơn phân nửa là mục dịch cường đại nhất thần thông hai người lúc này đi vào phòng luyện công chỗ giữa song phương lẫn nhau thi lễ về sau mục dịch bắt đầu vận chuyển đan điền chân nguyên một đám đan hỏa từ hắn trong kim đan hút ra thông qua mục dịch miệng bay ra bên ngoài cơ thể cái này sợi đan hỏa là mục dịch bản thân tu luyện sau cùng tinh túy hỏa diễm độc nhất vô nhị đan hỏa vừa ra chung quanh thiên địa nguyên khí giống như đã bị cảm ứng bình thường nhao nhao hướng cái này đoàn lớn chừng quả đấm đan hỏa rũ lao tới Trong chốc lát, đan hỏa cường tráng lớn thêm không ít, hình thái cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát sau, một cái hỏa cầm xuất hiện ở mọi người trước mắt, cái này chỉ hỏa cầm bề ngoài thoạt nhìn giống như một cái tiên hạc, nhưng cũng chỉ có một chân, đầu của nó cùng lông vũ chi tiết, tương đối mơ hồ không rõ, nhìn qua cũng biết là một đoàn phi cầm hình dáng hỏa diễm, cũng không có trông rất sống động cảm giác. Bất quá, cái này chỉ một chân hỏa cầm há miệng khẽ hấp, nhất thời làm phòng luyện công bên trong thay đổi bất ngờ Phong luyện công bên trong thiên địa nguyên khí, như vòng xoáy bình thường điên cuồng trào vào hỏa cầm trong miệng, mục dịch trong cơ thể chân nguyên cũng đại lượng chui vào trong đó, đã liền đan si họ củ đám người cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên dục dịch. Mọi người kinh hãi, vội vàng cố thủ đan điện, không cho chân nguyên bỏ trốn. Cái này một cái thiên địa chân nguyên hút vào về sau, hỏa cầm tỏa ra khí tức trở nên tương đối đáng sợ, nó một chân chỗ đứng chỗ, phạm vi hơn một trượng bên trong cứng rắn mặt đá đã triệt để hòa tan. Quả nhiên là tiên linh hỏa hồn, rõ ràng có thể chứa nạp mạnh như thế kình Phong Hỏa nguyên khí. Đan sĩ họ Cù sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hôm nay Mục Dịch còn là Kim Đan kỳ tu vi, nếu để cho hắn tu vi tiếp tục gia tăng, lửa này hồn còn đem càng ngày càng lớn mạnh. Chiêu này Hỏa Hồn tế, là Mục Dịch tiến giai Đan sĩ xong mà bắt đầu tu luyện thần thông, nhưng thẳng đến hơn một năm trước, mới rút cuộc sơ bộ nắm giữ, cũng là Thánh Hỏa Chân Quyết Kim Đan kỳ công pháp ở bên trong, cường đại nhất một loại thần thông. Mục Dịch đã tu tiên lại tu thần, ngoại trừ luyện hóa kim đan bên ngoài, còn có một thân nguyên mạch kỳ thần mạch tu vi, tương ứng thủ đoạn tự nhiên cũng so với bình thường tu tiên giả phong phú không ít. Mà lửa này hồn tế, không coi vào đâu không tầm thường bí mật, uy lực cũng không tầm thường. Nếu như bị đan sĩ họ cù nói toạc ra, một dịch liền dứt khoát đem dùng ra. Nãy giờ không nói gì lưu láo đầu, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn cái kia một chân hỏa cầm một hồi, nói ra, theo lão hủ biết, hỏa thuộc tính tiên linh ở bên trong lúc thuộc tam túc kim ô vì mạnh nhất tiên linh trong truyền thuyết bầu trời thái dương chính là tam túc kim ô biến thành là thiên hạ hỏa căn nguyên mà mục đạo hữu tế ra tiên linh hỏa hồn tựa hồ là một loại gọi là tất phương hung linh lão hủ từng tại một quyển thượng cổ điển tịch trông được đến tất phương là hỏa thai ương sao đến mức nhất định có hỏa hoạn phát sinh đương nhiên những thứ này chỉ là không hề căn cứ nghe đồn lão hủ chỉ là muốn nhắc nhở mục đạo hữu cái này thần thông chỉ sợ có chút kỳ quặc Đạo hưu tu hành lúc nhớ lấy cẩn thận, không muốn tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ lưu đạo hưu. Mục dịch mỉm cười, cái gì ngôi sao thai hỏa lời nói, hắn nhưng sẽ không để ở trong lòng. Khi hắn xem ra, đây bất quá là một đám tinh thuần hỏa chân nguyên, mình có thể hoàn toàn đem thao túng. Mục dịch tế ra tất phương hỏa hồn về sau, lạc tiên tử cũng tế ra tương ứng thần thông. Nàng rỗi ngón tại chính mình chỗ mi tâm một chút, thậm chí có bảy tám đạo màu làm tinh quang từ nay về sau chỗ bay ra biến thành bảy tám chỉ hào quang hoa mỹ hạt gạo đại giáp trùng buồn mạng cổ một dịch trong lòng dùng mình hắn từng nghe nói miêu cương quốc đẳng cấp cao tu tiên giả có thể đem cổ trùng thả tại trong cơ thể mình đào tạo dùng bản thân chân nguyên cung cấp nuôi dưỡng dài này đã lâu về sau những thứ này cổ trùng bị đã trở thành buồn mạng của bọn hắn cổ cổ trùng có thể thay chủ nhân hấp thu thiên địa nguyên khí còn có thể thi triển ra có chút mạnh mẽ đại thần thông nhưng buồn mạng cổ nếu là có cái gì sơ suất chủ nhân cũng muốn đã bị thật lớn liên quan đến tu vi giảm nhiều là tránh không khỏi cái này bảy tám chỉ cổ trùng riêng phần mình há miệng khẽ hấp lập tức đem chúng quanh tinh túy thủy nguyên khí hút vào trong cơ thể nơi này là biển rộng mênh ngông trong một tòa hành cung thủy nguyên khí vô cùng nhất sung túc trong nháy mắt những thứ này cổ trùng rõ ràng ngay tại hút vào đại lượng thủy chân nguyên về sau từng con một biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay mặt ngoài màu lam giáp sắc phát ra một tầng hoa mỹ hào quang hơi mở mỏng cánh lên còn phát ra lốm đa lốm đốm ánh sáng màu Lam, hết sức tốt nhìn. Tốt. hát tử chân nhân đám người lớn tiếng khen. Thiên nhất cư sĩ si nghĩ tới những thứ này nắm đấm lớn cổ trùng, đều là từ lạc ngân xa như vậy khả nhân nhi mi tâm trong bay ra ngoài đấy, lập tức có chút sởn hết cả gai úc cái này âm thanh tốt chữ, hắn tuy rằng cũng cùng theo nói, nhưng cũng không thế nào văng dội Tại lạc ngân xa điều khiển xuống, những thứ này cổ trùng đồng thời há miệng một phun, lập tức có bảy tám đạo cực kỳ dày đặc màu làm cổ sáng kích xạ mà ra. Tuấn Ngọc dịch tế ra tất phương hỏa hồn đánh tới. Tất phương hỏa hồn há miệng một phun, cũng là một đường cực thô hỏa trụ phun ra. Hỏa trụ những nơi đi qua, phạm vi 10 trượng bên trong mặt đá, cũng đã triệt để hỏa tan. Chế tạo gian phòng này phòng luyện công vật liệu bằng đá, cũng không phải bình thường mặt hàng, giá trị xa xỉ, hôm nay hao tổn một ít, hắc tử chân nhân rồi lại không có bao nhiêu đau lòng, so sánh dưới, loại này đại biểu yêu hải nhân tộc tu tiên giới tối cao tầng thứ tỷ thí, càng thêm khó gặp hỏa trụ cùng ánh sáng màu làm gặp nhau lập tức cầm tiếng vang lên cái kia chút ít ánh sáng màu làm chỉ cùng hỏa trụ giao phong giữ lẫn nhau chỉ chốc lát liền ngăn cản không nổi nhao nhau tán loạn biến mất hỏa trụ uy năng cũng giảm bớt không ít nhưng tóm lại vẫn còn lạc ngân xa sắc mặt biến hóa nàng đôi mi thanh tú cao lại có chút kinh ngạc nhưng lập tức nàng liền dáng tươi cười mở ra thập phần dứt khoát nói ra ha ha, một đạo hữu hỏa hồn quả nhiên không giống bình thường tiểu nữ không địch lại cam bái hạ phong Một dịch đem hỏa hồn vừa thu lại, chắp tay nói, đà tạ. Lạc tiên tử yêu quý bổn mạng cổ trùng, không dám đem hết toàn lực, nếu không thắng bại vẫn là khó nói. Nghe đồn miêu cương 72 cổ, từng cái đều có mạnh mẽ đại thần thông. Lạc tiên tử thân là miêu cương thánh nữ, nhất định còn có thật nhiều cổ thuật chưa từng thi triển đi ra, mà bổn mạng của nàng cổ, khẳng định cũng xa không chỉ cái này một loại ánh sáng màu lam thần thông. Chỉ là sợ bổn mạng cổ tại giao phong trong đã bị tổn thương vì vậy lạc tiên tử không dám vận dụng bổn mạng cổ trực tiếp cùng một dịch tế gia tất phương hỏa hồn giao phong mà chỉ là xa xa phun ra một ít ánh sáng màu lam từ nơi này chút ít cổ trùng cái kia đặc thù giáp sắc đến xem những thứ này cổ trùng lực phòng ngự cũng nhất định thập phần không tầm thường nếu là trực tiếp vận dụng cổ trùng bản thể mục dịch tất phương hỏa hồn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi vô luận như thế nào mục đạo hữu đích xác là chiếm cứ một ít thượng phong chúc mừng một đạo hữu hắc tử chân nhân lớn tiếng khen vừa rồi một chiêu này giao phong, tuy rằng không lâu sau, nhưng song phương phóng xuất ra tràn đầy chân nguyên, đều là tương đối dày đặc, ánh sáng màu lam cùng hỏa trụ lẫn nhau hóa giải vi năng lúc hướng bốn phía bức bách ra cường đại khí tức, bọn hắn những thứ này đàn sĩ đều cảm ứng thập phần rõ ràng. Lưu Lão đầu cảm thán nói, bởi như vậy, chính là vương đạo hưu cùng mục đạo hưu hai người nhất quyết cao thấp. Chật chật, hiện tại quả nhiên là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta đám này lao già khọng, đã là ngũ hậu sinh khả úy, ai có thể nghĩ đến? Lúc trước Hàn Nha đảo trên hai cái phạm nhân đệ tử, hôm nay lại kể vai sắt cánh trở thành toàn bộ yêu hải nhân tộc cao cấp nhất tồn tại. mục dịch cùng Vương Nhược Phong nhìn nhau cười cười, hai người hội sư trận chung kết, đây không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất kết quả. Một đạo hữu, nên chúng ta luận bàn một chút, vừa vặn, ta và ngươi từ bước vào tu tiên giới đến nay, còn chưa bao giờ chính thức giao thủ. Vương Nhược Phong mỉm cười. Đúng vậy a đây là ngươi ta lần thứ nhất đấu pháp. mục dịch mỉm cười nhẹ gật đầu, thần xác nhẹ nhõm Hai người nhẹ nhàng tại buồng luyện công chỗ giữa giữa không chúng, cách nhau hơn trăm trượng. Còn lại mọi người, cũng đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người, người nào cũng không muốn bỏ qua trận này ý nghĩa trọng đại tỷ thí. Thắng được một phương, đem sẽ trở thành cái mảnh này biển rộng mênh mông trong mấy lấy hàng tỷ nhân tộc thủ lĩnh, tên của hắn, chắc chắn vì điện tịch ghi chép, tán dương đời sau, nghìn năm không quên. Mời! Mời! Một dịch, Vương Nhược Phong lẫn nhau thi lễ, tỷ thí trợn bắt đầu. chương Thu tiên Liên Minh, Vương Nhược Phong tỷ lệ động thủ trước, hắn hai tay háo vung lên, liền có một cỗ vòi rồng đem bản thân bao bọc, vòi rồng điên cuồng hút vào Vương Nhược Phong trong cơ thể chân nguyên, vòi rồng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng một hai cái hô hấp về sau, vòi rồng tốc độ lại thời gian dần trôi qua chậm lại, cuối cùng vòi rồng ngừng lại, cũng hóa thành vài vô hình gió mát tiêu tán, mà vòi rồng trong Vương Nhược Phong, rồi lại lăng không đã mất đi tung tích. Phong ẩn thuật, mọi người lập tức đều hiểu được. Cái này cũng không tính là rất khó thi triển pháp thuật, trên thực tế, không chỉ có ở đây lưu lão đầu cùng thanh quốc đạo nhân đều nắm giữ loại này thần thông, đã liền rất nhiều phong thuộc tính công pháp tu sĩ cũng có thể thi triển đi ra. Bất quá, đồng dạng pháp thuật thi triển ra hiệu quả, rồi lại bởi vì người mà khác. Tu sĩ thi triển phong lần thuật, bình thường chỉ có thể giấu giếm được cái kia chút ít tu đồ, đan sĩ thi triển phong lần thuật, nhưng lại ngay cả cấu nguyên kỳ tu sĩ cũng khó khăn lấy nhìn ra cái hở. Nhưng mà muốn bằng phong ẩn thuật tại cùng cảnh giới tu tiên giả trước mặt tẩn nấp thân hình liền rất khó làm được tối thiểu nhất yêu cầu cũng là thi triển phong ẩn thuật người pháp lực cực kỳ dày đặc vượt xa cùng giai tu tiên giả mà nếu muốn giấu giếm được nhiều người hỏa nhãn kim tinh đan sĩ không chỉ có là pháp lực thâm hậu hơn nữa đối phong thuộc tính nguyên khí khống chế lên còn muốn đạt tới như lửa thuần thành cực cao cảnh giới vì vậy bình thường cùng giai đan sĩ tỷ thí lúc phong thuộc tính công pháp tu tiên giả bình thường cũng sẽ không hao phí pháp lực sử dụng phong vận thuật nhưng mà vương nhược phong rồi lại dùng hơn nữa là tại đây trong trận chung kết tất cả mọi người là hơi sững sở, có chút kinh ngạc nhưng mà sau một khắc kinh ngạc của của bọn hắn biểu hiện đổi liên hồi không ít bởi vì khi bọn hắn dụng thần nghiệm dùng mắt thường cẩn thận điều tra cảm ứng đều không có phát hiện vương nhược phong tung tích hắn thực biến mất rồi thanh quốc đạo nhân mặt như màu đất lắc đầu liên tục không thể tin được trước mắt một màn còn có mấy người Cũng là hít sâu một hơi, thậm chí có người mơ hồ cảm thấy sợ hãi.